Tháng đầu tiên là kiểm tra rồi một bên đàm tiêu, phát hiện nàng không có gì sự tình, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đàm tiêu trên mặt tràn đầy vui sướng tươi cười, biểu ca, ngươi đã đến rồi, thật sự thật tốt quá, vị tiên sinh này đã cứu ta. Vui vẻ hết sức đàm tiêu lần thứ hai đem diệp nghiên ba người cấp quyến đi, trong mắt chỉ có tô hạo thần. Ninh Ngọc Khinh thường đi môi, chật chật chậc xem ra chỉ có lớn lên xoái nhân tài là ân nhân cứu mạng Nga. Tạ lệ lúc này mới đánh giá một phen ở đây mọi người, là các ngươi a thật xảo. Cảm ơn các ngươi đã cứu ta biểu muội Biểu ca, ngươi nhận thức bọn họ. Đàm tiêu tuy rằng ở cùng tạ lệ nói chuyện, một đôi mắt lại dính ở tô hạo thần trên người. Diệp nghiên khó chịu biểu môi, gặp qua một mặt, ngươi không phải muốn báo ân sao. Ta người này tương đối thật sự. Ngươi trực tiếp cấp điểm tiền báo ân, chúng ta về sau liền không ai nợ ai. Ta... Tân cứu mạng đàm tiêu nói ngượng ngùng đôi mắt nhỏ ở tô hạo thần trên người xoay chuyển, lúc này ngay cả vừa mới tới tạ lệ đều minh bạch đàm tiêu y tứ. Hắn có chút ngượng ngùng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái đàm tiêu, đang định gian dậy, diệp nghiên lại hừ lạnh một tiếng. A, ân cứu mạng, nên lấy thân báo đáp sao? Chính là ta nữ nhân, ta cũng không thích nữ nhân. Ta nói không phải ngươi lạc. Đàm tiêu trên mặt đỏ ửng càng ngày càng nhiều, tạ lệ lúc này liền tưởng che mặt. Có mắt người đều có thể nhìn ra tới Tô Hạo Thần cùng Diệp Nghiên là tình lư A, không phát hiện nhân ra gắt gao nắm tay sao. Tô Hạo Thần đôi mắt hàn quan quét ở đàm tiêu trên người, đàm tiêu nhịn không được đánh cái dùng mình. Diệp Nghiên lại nhẹ nhàng nhéo nhéo Tô Hạo Thần lòng bàn tay, ý bảo hắn không cần táo bạo, nàng hơi hơi mỉm cười. Cho nên, ngươi là coi trọng hắn sao. Nàng chỉ chỉ Tô Hạo Thần, đôi mắt mở mịt hắn ý, đáng tiếc đàm tiêu không tự biết, nàng còn ngượng ngùng gật gật đầu. Diệp Nghiên đột nhiên nở rộ ra một cái miệng cười, ngượng ngùng, đây là ta nam nhân, ngươi coi trọng cũng vô dụng. Linh Ngọc cùng Âu Dương Ngột lui ra phía sau vài bước, mỗi khi Diệp Nghiên như vậy cười thời điểm, chính là có người muốn xui xẻo a. Cũng không biết người này có phải hay không đầu thiếu can ngăn, thượng vội vàng bị ngược. Đàm Tiêu một ngốc, nàng phảng phất lúc này mới phát hiện Tô Hạo Thần cùng Diệp Nghiên tay chặt chẽ dắt ở bên nhau. Tạ Lệ nhẹ nhàng đem nàng đẩy ở sau người đối với Diệp nghiên xin lỗi nói ngượng ngùng các vị nhà ta biểu nội trời sinh tính đơn thuần tuổi con nhỏ nói chuyện không trải qua đại não hy vọng các ngươi đừng so đo hắn cũng là căng ra đầu tổng không thể coi như cái gì đều không có phát sinh quá đi Diệp nghiên lại châm cho cười là sao ta xem nàng cũng không nhỏ đi nhìn qua ít nhất có hai mươi mấy tuổi nàng nếu là con nhỏ ta đây chẳng phải là trẻ con Phục Ninh Ngọc thật sự nhịn không được bật cười. Nay tạ lệ trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào trả lời, đàm tiêu lại nhảy ra tới. Các ngươi kết hôn sao? Kết hôn còn có ly hôn đâu, ta thích hắn là ta tự do. Nàng ngạo kiều ngẩn cổ, vốn dĩ phía trước còn tưởng vẫn duy trì chính mình thuộc nữ hình tượng. Chính là Diệp Nghiên này tuyên thệ chủ quyền bộ dáng làm nàng thập phần khó chịu. Lúc này không chỉ có tô hạo thần khó chịu, Diệp Nghiên đều khí cười. Nàng hơi hơi nhón mũi chân, trực tiếp hôn ở tô hạo thần trên mặt. Thấy được sao? Đừng nhớ thương ta nam nhân. Lần tới làm ta biết, ta liền không phải tốt như vậy nói chuyện. Nàng làm lơ tức giận đàm tiêu, cùng vẻ mặt kinh ngạc tạ lệ. Lôi kéo tô hạo thần trực tiếp tiêu sái vô vỗ tay xoay người rời đi, động tác thập phần lưu loát. Chúng ta đi. chương 950 tự luyến hồ ly. Tô hạo thần bị diệp nghiên một cái mềm nhẹ hôn cấp thuần mao, vốn dĩ táo bạo cảm xúc đều an tinh xuống dưới. Hắn không có phản kháng diệp nghiên. Khoe miệng khẽ nhếch đi theo diệp nghiên bên người, ân, ghen tạc mau nghiên nghiên cũng thực đáng yêu đâu. Nghe được tiểu nghiên nói không, đừng quấn lấy nhà của chúng ta hạo thần. Ninh Ngọc trừng mắt nhìn liếc mắt một cái đàm tiêu. Thập phân đắc ý ôm lấy Âu Dương Ngọng ra rừng sưng ngủ. Đàm tiêu căm giận rầm rầm chân, biểu ca, bọn họ, bọn họ thật quá đáng. Tiêu tiêu, ngươi còn có hay không điểm liêm sỉ tâm. Ngươi nhìn xem ngươi vừa mới nói cái gì, ta đều vì ngươi e lệ. Nhìn Diệp Nghiên bọn họ đều đi xa, tạ lệ lúc này mới giáo hơn chính mình muội muội, muội muội vẫn luôn ngoan ngoan đáng yêu, hắn không biết biểu muội cư nhiên có như vậy không thể tưởng tượng ý tưởng. Hắn tận tình khuyên bảo khuyên đàm tiêu, nói cho nàng không thể thích có chủ nam nhân. Đàm tiêu khinh thường điểm môi, cũng không có nghe đi vào tạ lệ lời nói, ngược lại càng thêm khơi dậy nàng nghịch phản tâm lý. Nhưng là nàng mặt ngoài cái gì đều không có nói, một bộ túi đầu thủ giáo bộ dáng. Kêu biểu ca, ngươi lại như thế nào nhận thức bọn họ a? Là ngươi làm cho bọn họ tới cứu ta. Không phải, ta tạ lệ bờ lạ bờ là đem nhận thức Tô Hảo Thần bọn họ sự tình nói một lần. Diệp Nghiên cùng Tô Hảo Thần trở lại dân túc thời điểm đã là đêm khuya, đối với Tô Hảo Thần chê hoa gẻo Nguyệt Diệp Nghiên có điểm không thoải mái. Cho nên trở lại dân túc về sau, nàng cùng Âu Dương Ngộng Thực mau trở về phía trước phòng. Tô Hảo Thần có nghĩ thầm cùng Diệp Nghiên giải thích. Chỉ là Diệp Nghiên cũng không có cho hắn giải thích cơ hội. Trở lại trong phòng, Âu Dương ngọc An ủi ngồi ở Diệp Nghiên bên người, Tiểu Nghiên ngươi đừng nóng giận, Tô Đại ca không phải như thế a Ta không có sinh hận khí, chỉ là cảm thấy chúng ta cứu một con bạch nhãn lang. Diệp Nghiên đột nhiên rót một ngụm thủy, vẫn là có điểm căm giận a Nàng trên vai Tiểu Hồng Vội không ngừng gật đầu, đúng, đúng đúng đúng, chủ nhân ngươi cứu vẫn luôn bạch nhãn lang. Nó có chút khoe khoang bãi cái đôi nhỏ. Nhìn đến Tô Hạo Thần khó chịu, nó liền có điểm vui sướng khi người gặp họa. Ai kêu Tô Hạo Thần nắm quá nó đáng yêu xinh đẹp cái đuôi tới. Diệp nghiên vô ngữ mắt trợn trắng, đem tiểu hồng ném ở trên bàn, đi, cho ta rửa sạch sẽ, trên người xú đã chết. a thật vậy chăng? Ta lông tóc rõ ràng như vậy nhu thuận xinh đẹp. Hồ ly không bình tĩnh. Nó quan trọng nhất chính là mỹ mạo, nó sao lại có thể biến thành một con xú hồ ly a. Lúc này không đợi Diệp Nghiên nói chuyện, nó chính mình tự giác chạy đến dân túc hậu viện cho chính mình giặt sạch cái sạch sẽ. Diệp Nghiên khỏe mắt lần thứ hai chịu chịu, thiên nột, ta đây là khế ước một cái cái quỷ gì. Nó khả năng có điểm tự luyến. Âu Dương Ngọc nhịn không được che miệng muốn cười, không nghĩ tới tiểu Nghiên cư nhiên khế ước một con kỳ ba hồ ly. Vẫn là một cái đồ tham ăn. Diệp Nghiên không có lại quản tiểu hồng kia chỉ tự luyến hồ ly, dù sao có khế ước ở nó sẽ không ném. Một đêm ngủ ngon, nhưng tô hạo thần lại một đêm không ngủ, nghĩ đến diệp nghiên sẽ sinh khí, hắn liền vô pháp đi vào giấc ngủ. Ninh ngọc nhìn đối diện trên giường tô hạo thần dường như ở sủi cảo trên tử, hắn vô ngư chịu chịu miệng. Hạo thần, mau ngủ đi, ngươi phiền ta đều hôn mê. Ngươi có ý kiến? Tô hạo thần lạnh lùng nhìn lướt qua ninh ngọc, sau đó lại lâm vào chính mình trầm tư. Cũng không biết ngày mai hảo hảo an ủi nghiên nghiên nàng có thể hay không còn sinh khí. Đều do cái kia đáng chết đàm tiêu, thích ai không tốt, cố tình thích hắn. Nếu nàng thích chính là Ninh Ngọc Cũng Hảo, ít nhất Ninh Ngọc miệng độc, đối với giải quyết chuyện như vậy có kinh nghiệm à. Tô hạo thần rồi dám, nếu không hỏi một chút Ninh Ngọc nên như thế nào đoạn tuyệt những người khác đối chính mình tâm tư. Lại lo lắng Ninh Ngọc cười nhạo hắn, rồi dám nửa ngày hắn, phát hiện Ninh Ngọc kia tư đã bắt đầu ở ngáy. Tô hạo thần, Trường 951 Dưỡng Phỉ Ngày hôm sau Diệp Nghiên cùng bình thường giống nhau khởi rất sớm, tập thể dục buổi sáng xong về sau nàng cùng Âu Dương Ngộng kết bạn đi đến dân túc đại sảnh. Dân túc lao bản chính bỡ lạ bỡ lạ đánh bản tính, vui vẻ đến không được. Kết quả nhìn đến Diệp Nghiên cùng Âu Dương Ngộng thản nhiên đi xuống lầu, hắn thiếu chút nữa ngã rất cảm. Này này! Hắn hoài nghi chính mình sinh ra ảo giác, không khỏi xoa xoa hai mắt của mình, không nhìn lầm A. Này hai cái nha đầu còn không phải là tối hôm qua bọn họ bắt đi sao? Vì cái gì các nàng còn hảo hảo xuất hiện ở chỗ này? Diệp nghiên cười như không cười nhìn lão bản. Lão bản, ta muốn tối hôm qua đồ ăn, giống nhau như lúc. Hảo. Hảo lặng. Lão bản dại ra gật gật đầu, sau đó nhìn Âu Dương Ngậm cùng Diệp nghiên như cũng ngồi ở tối hôm qua vị trí. Tối hôm qua cùng nhau tham dự một người đầy đầy lão bản. Lão bản, này. Đây là có chuyện gì? Đại nhân hưởng dụng không nên muốn vải thiên sao. Các nàng như thế nào nhanh như vậy liền ra tới? Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai? Đi cho các nàng gọi món ăn. Lão bản hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, có chút thấp phẩm đánh trong tay bàn tính. Chỉ chốc lát sau Ninh Ngọc cùng Tô Hạo Thần đi xuống tới, Tô Hạo Thần thấp phẩm ngồi ở Diệp Nghiên bên người. Nghiên Nghiên, buổi sáng tốt lành a. Sớm. Diệp Nghiên đã khôi phục ngày thường bộ dáng. Nhìn tô hạo thần thật cẩn thận bộ dáng, nàng nhấp môi thẳng nhạc. Tô hạo thần bất đắc dĩ cười cười, không tức giận lạc. Ta lại không phải sinh ngươi khí, ngươi lớn lên xoái, người khác thích ngươi, thuyết minh ta ánh mắt hảo. Ta chỉ là khí cái kia yêu diễm đồ đê tiện thử, dám câu dẫn ta nam nhân. Diệp nghiên nói hung hăng nhai nhai bánh bao, phản phất ở phát tiết. Tô hạo thần thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn Diệp nghiên tức giận bộ dáng, lại mạc danh cảm thấy thập phần đáng yêu. Hắn đột nhiên phát hiện, tối hôm qua hắn giống như bạch bạch gan tâm một buổi tối, kết quả hắn Âu yếm nghiên nghiên căn bản là không có sinh khí. Ninh Ngọc nhìn thấy Tô Hạo Thần có chút da nẻ biểu tình, hắn nhấp môi muốn cười. Nhưng là hắn thập phần hiểu biết Tô Hạo Thần tính cách, cho nên vẫn luôn ở cực lực nhẫn mại. Ngọc Ngọc, tới, ngươi thích nhất sủi cảo tôm. Ân. Âu Dương Ngọc đôi mắt đều là ý cười, như vậy hài hòa cảnh tượng là nàng trước kia đều không có nghĩ tới. Lúc này cả đêm ở bên ngoài đi bộ tiểu hồng nhảy nhót đi vào Diệp Nghiên bên người, nó một đôi tinh lượng con ngươi rừng ở trên bàn cơm. Thiên nột, vì sao nhân loại đồ ăn như vậy hương, so nó những cái đó gà nướng còn muốn ăn ngon, hảo muốn ăn làm sao bây giờ. Nó liếm liếm môi, đáng thương hề hề nhìn Diệp Nghiên, chủ nhân, chủ nhân, ta cũng muốn ăn. Cấp! Diệp Nghiên trang mấy cái sủi cảo tôm, còn có một cái bánh bao đặt ở trong chén. Tiểu hồng đã kích động nuốt một cái sủi cảo tôm. Cuối cùng nó còn sâu kín híp híp mắt mắt, diệp nghiên vâu ngư chịu trừ miệng. Nay thật là một con thập phần tham ăn hồ ly, nàng dám định hoàn tất. Giải quyết xong chén đế bữa sáng hồ ly trong mắt lại nhìn chầm chầm trên bàn đồ vật, đầu lươi liếm môi. Diệp nghiên chiều sâu hoài nghi, nếu ra hỏa này hóa thành hình người, khẳng định là cái loại này, lưu trữ nước miếng, sau đó tặc hề hề bộ dáng. Vì sao nàng quán thượng một con như vậy tham ăn thú thu a? Tô hạo thần bất đắc dĩ cấp diệp nghiên gắp một cái sủi cảo, nghiên nghiên, không có việc gì, dưỡng phi điểm, thịt chất càng thêm mới mẻ. Đang ở ăn sủi cảo hồ ly thân mình run lên, sủi cảo trực tiếp liền rơi xuống đất, nó một bộ sống không còn gì luyến tiếp nhìn tô hạo thần. Này! Người này nguy hiểm hệ số thật sự quá cao. Chủ nhân, ta không cần bị ăn, anh anh anh! Hồ Ly ngập nước đôi mắt nhìn Diệp Nghiên, miễn bản cỡ nào đáng thương. chương 952 tiền bồi thường thiệt hại tinh thần. Được rồi, đầu ngươi. Diệp Nghiên vô vô tiểu hồng Hồ Ly đầu, hơi có chút giở khóc giở cười. Hồ Ly lúc này mới yên lặng ăn bữa sáng, cũng không dám nữa ở Tô Hạo Thần trước mặt làm ẩm mỹ. Bốn người giải quyết rất bữa sáng, Tô Hạo Thần đi tính tiền, mà Diệp Nghiên cùng Âu Dương Ngọng Sâu kín trở về chính mình phòng. Chỉ chốc lát sau tô hạo thần Ninh Ngọc liền linh láo bản đi đến. Dân túc láo bản vẻ mặt thái sắc nhìn Diệp Nghiên cùng Âu Dương Ngậu, tô hạo thần cùng Ninh Ngọc đã đạm nhiên ngồi ở Diệp Nghiên đối diện. Diệp Nghiên đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bản, gõ dân túc láo bản trong lòng hoang mang rối loạn. Không chờ Diệp Nghiên nói chuyện, dân túc láo bản đã thỉnh thịch một tiếng quỷ gối trên mặt đất. Thực xin lỗi hai vị tiểu thư, ta cũng là bị đại nhân bức, nếu ta không làm như vậy nó mỗi ngày ở ta trong mộng quấy nhiều ta, ta cũng là nghi dù sao sẽ không xúc phạm tới các ngươi, cho nên Diệp nghiên hung hăng chừng mắt nhìn một bên đang ở thu nhỏ lại tồn tại cảm tiểu hồng, tiểu hồng xúc ở phòng góc, trong miệng lẩm nhẩm lẩm nhẩm, không thấy được ta, hắn không có nhìn đến ta, dân túc lao bản sắc thật không có phát hiện hồ ly chính là hắn trong miệng đại nhân, rốt cuộc hắn không có gặp qua hồ ly chân thật bộ dáng, Âu Dương Mậu lạnh lèo ánh mắt dừng ở dân túc lao bản trên người. Ngươi bị buộc cùng ta có quan hệ gì đâu. Ta, thực xin lỗi tiểu thư, ta. Ta nguyện ý bồi thường. Dân túc lao bản run run rẩy rẩy, vừa mới hắn muốn dĩ tính toán tìm một chỗ trốn một đoạn thời gian. Còn không có chạy rất xa, đã bị tô hạo thần cùng ninh ngọc sách trở về, hiện tại hắn trong lòng thật sự hảo phương. Diệp nghiên ngón tay vẫn là có tiết tấu gõ mặt bàn, đồng nhiên nàng cười nói. Ngươi bồi điểm tiền bồi thường thiệt hại tinh thần đi. Nói không chừng ta liền tha thứ ngươi. Nàng nghĩ này lão bản người không cũng không tính rất xấu, dù sao cũng là bị bắt, cho nên nàng liền hào phóng tha thứ hắn. Dân túc lão bản khóc lóc mặt, hảo, ta nguyện ý bồi. Nga, vậy là tốt rồi, ngươi chuẩn bị chuẩn bị toàn bộ đổi thành vàng bạc châu áo, buổi chiều thời điểm ta muốn mang đi. Diệp nghiên trên mặt lộ ra một cái tươi cười, nhìn qua thập phần thuần lương. Dân túc lão bản rũ đầu. Nghĩ Diệp Nghiên cũng không có nói cụ thể con số, đến lúc đó tùy ý chuẩn bị điểm liền hảo. Chính là Diệp Nghiên cố tình không cho hắn như nguyện, thanh lanh thanh âm vang lên. À, nếu ta không hài lòng, vậy đánh đủ. Yên tâm yên tâm, nhất định cho các ngươi vừa lòng. Dân túc lao bản lòng bàn chân một cái lảo đảo, thiếu chút nữa té ngã, nhưng là hắn trên mặt vẫn là đôi tươi cười. Chờ đến dân túc lao bản hoàn toàn rời đi, Ninh Ngọc mới tò mò hỏi. Thiếu Nghiên! Ngươi chừng nào thì như vậy thích vàng bạc châu đáo A. Là ta làm tiểu nghiên nói, đến nơi tác dụng, về sau ngươi sẽ biết. Âu Dương Mộng chưa từng có nhiều giải thích, nàng biết Diệp Nghiên có nhận chữ vật, cho nên cũng không lo lắng không có địa phương phóng. Bốn người lại lần nữa ở đồng mục trấn đi dạo, buổi chiều thời điểm mới lại lần nữa trở về dân túc. Dân túc lao bản mồ hôi đầy đầu đi đến, tiểu thư, tiên sinh, ta đã chuẩn bị tốt tiền bồi thường thiệt hại tinh thần. Ân. Lấy đến đây đi. Tô hạo thần đôi tay hoàn ở trước ngực, đứng ở diệp nghiên bên người. Dân túc lao bản bị hắn lánh liệt ánh mắt dọa đổ mồ hôi. Hắn lập tức tiếp đón người đem chính mình chuẩn bị tốt đồ vật ngân tiến bảo. Một cái dương bạc vật phẩm trang sức cộng thêm một cái dương kim vật phẩm trang sức, cùng với một cái dương bạch kim. Âu dương mộng thanh âm nhàn nhạt, nhạt, liền như vậy điểm sao? A, không đúng không đúng, còn có. Dân túc lao bản lịnh nọt cười cười. Một cái dương phỉ thúy bị nâng tiến vào, nhìn Diệp Nghiên bốn người ánh mắt không tốt, lại nâng vào được một cái dương kim vật phẩm trang sức. Chương 953 lăn Diệp Nghiên nhìn dân túc lão bản cái chán vẫn luôn ở đổ mồ hôi, rốt cuộc chỉ là một gian dân túc lão bản, tài chính cũng liền như vậy điểm. Phòng trưng lập tức liền phải đến hắn điểm mấu chốt, Diệp Nghiên đại phát tử bi gật gật đầu. Hành đi, chuyện này chúng ta liền phiên thiên. Bất quá ta hy vọng ngươi về sau không cần lại làm chuyện xấu. Bằng không lần sau bị ta thấy, cũng không phải là như vậy điểm đồ vật liền có thể giải quyết Nga. Không dám không dám, cũng không dám nữa. Dân Túc lao bản đổ mồ hôi đi ra. Diệp nghiên tay nhẹ nhàng phất một cái, trên mặt đất vàng bạc châu đáo đều bị thu lên, nàng đối với Ninh Ngọc cùng Âu Dương Ngọc nói. Yêu cầu thời điểm các ngươi cùng ta nói, ta chưa thu. Biết, chúng ta đây xuất phát đi. Âu Dương mộng tự nhiên là tin tưởng Diệp Nghiên, cho nên sẽ không hỏi nhiều. Bốn người thu thập đồ vật bay thẳng đến rừng sương mù đi đến, dân túc lao bản lúc này mới thật sự thở dài nhẹ nhõn một hơi. Hắn đứng ở Diệp Nghiên phòng cửa, quét tước vệ sinh hai cái Á Di đang ở nói thầm. Ai, ta rõ ràng thấy lao bản nâng như vậy nhiều cái Dương tiến vào, vì cái gì bọn họ tay không rời đi. Cái Dương đều không còn nữa a? kỳ quái. Hư, ai biết được. Nói không chừng nhân ra đi cửa sau đâu. Thế giới này chuyện hiếm lạ kỳ quái thật đúng là nhiều, chúng ta mau thu thập, miễn cho bị trừ tiền lương. Bên ngoài dân túc lao bản trên người ra một thân mồ hôi lạnh, xem ra tối hôm qua nhìn thấy mấy người kia không phải người bình thường. Hán phi thường may mắn chính mình thức thời, về sau cũng không dám nữa làm chuyện xấu. Diệp Nghiên cũng là cố ý cấp dân túc lao bản một cái uy hiếp, nàng nhưng không nghĩ chính mình buông tha một cái người xấu. Cấp người xấu tiếp tục làm ác cơ hội, cho nên trước khi đi cấp dân túc lão bản tới cái ra hoài phủ đầu. Diệp Nghiên đi ở phía trước, một bên thải linh dược, một bên hử ca khúc. Linh Ngọc nhìn không được treo trọc Diệp Nghiên, tiểu Nghiên, người đây là phát đại tài tiết tâu a, như vậy vui vẻ. Cũng không phải, chỉ là nghĩ đến thực mau liền có thể cứu ra ra, ta liền vui vẻ a. Diệp Nghiên trên mặt treo tươi đẹp tươi cười, khỏe môi hơi hơi dơ lên. Chính là nàng hảo tâm tình thực mô đã bị một người đánh vỡ, chỉ thấy đàm tiêu bay nhanh chạy tới. Si mê nhìn tô hạo thần, tiên sinh, hảo xảo A, các ngươi cũng muốn tiến rừng sương mù A. Tô hạo thần lệnh một khuôn mặt, đối với đàm tiêu giống lên một câu, Lan. Ngươi người này như thế nào như vậy A, tiêu tiêu chỉ là cùng ngươi chào hỏi một cái, ngươi đến mức này sao? Một cái tuổi thực nhẹ nam hải đem đàm tiêu hộ ở sau người, cái này nam hải kêu tạ phòng. Là đàm tiêu hộ hoa sứ giả. Lúc này tạ lệ đuổi lại đây, hắn xin lỗi nhìn tô hạo thần. Thực xin lỗi các vị, quấy rầy. Hắn nói xong lôi kéo đàm tiêu liền đi, bọn họ phía sau đi theo vài cái người trẻ tuổi. Bọn họ không có nhiều lời, chỉ là nhìn tô hạo thần ánh mắt thực không tốt, rốt cuộc vừa mới đàm tiêu cái gì đều không có làm. Mà tô hạo thần thái độ phản phất có chút ác liệt a. Tô hạo thần căn bản là không để bụng những người đó sẽ nghĩ như thế nào. Hắn như cũ bình tĩnh đi theo Diệp Nghiên bên người. Diệp Nghiên sâu kín thở dài một hơi, ai, thật là hoan gia ngõ hẹp a. Nghiên Nghiên đừng nóng giận, ta không phản ứng nàng chính là. Tô hạo thần trên mặt hiện lên một mặt không được tự nhiên. Trong lòng lén lúc nghĩ, làm đàm tiêu không dám xuất hiện ở hắn trước mặt. Như vậy Nghiên Nghiên liền sẽ không sinh khí đi. Diệp Nghiên thực mau lại trọng nhặt tâm tình, bởi vì nàng quyết định muốn tức chết mặt khác mơ ước Tô hạo thần yêu diễm đồ đê tiện. Nghĩ đến đây nàng lấy ra bên hông túi nước, thần, khắt nước rồi, uống nước. Nàng mềm nhẹ đem túi nước đặt ở tô hạo thần bên ngôi, sau đó liếc mắt đưa tình nhìn tô hạo thần uống nước. Chương 954 lôi đình bạo lực sư. Tô hạo thần uống xong thủy về sau, diệp nghiên tiếp nhận túi nước, trực tiếp thầm thì uống lên mấy khẩu. Nàng uống xong về sau thập phần khiêu khích nhìn liếc mắt một cái cách đó không xa đàm tiêu, đàm tiêu khí thẳng dậm chân. Nhưng là ngại với tạ lệ nghiêm khắc quản giáo, nàng không thể không ngồi ở Diệp Nghiên cách đó không xa ăn chính mình lương khô. Diệp Nghiên nhìn thấy đàm tiêu vặn mẹo biểu tình, nàng càng hăng hái. Nàng nhẹ nhàng kéo tô hạo thần cánh tay, thanh âm kiểu kiểu mềm mại, thần, buổi tối ta muốn ăn thỏ hoang thịt. Hảo, cho ngươi lậu. Tô hạo thần ôn nu ánh mắt dừng ở Diệp Nghiên trên người. Hắn trong lòng lén luôn nghĩ, đàm tiêu cũng không phải không có tác dụng, hắn thậm chí nghĩ. Nếu là đàm tiêu vẫn luôn kích thích nghiền nghiền cũng hảo. Như vậy mềm mại thanh âm, hắn thật sự chịu không nổi a Mấy người đi ở phía trước, mà đàm Gia cùng tạ ra người đi ở mặt sau, tạ lệ hung hăng nhíu mày. Tiêu tiêu, ngươi có phải hay không đã quên tối hôm qua đáp ứng ta cái gì? Ta không quên. Đàm tiêu biểu môi, trong lòng thập phần bất mãn, nàng chính là thích cái kia cứu nàng nam nhân sao. Nếu có thể gả cho như vậy xoáy khí nam nhân. Cái gì thanh danh nàng hoàn toàn không đệ bụng. Thấy biểu muội một bộ dầu muối không ăn bộ dáng, tạ lệ chỉ phải thả chậm nệ bước. Sau đó mang theo bọn họ từ mặt khác lộ hướng bên trong đuổi, chính là không cho đàm tiêu cùng tô hạo thần bọn họ chạm mặt. Chủ yếu là hắn biểu mội dáng vẻ này, hắn cũng không biết nàng sẽ làm ra cái dạng gì sự tình. Diệp nghiên phát hiện tạ lệ thập phần thức thời mang theo cái kia yêu diễm đồ đê tiện rời đi, nàng hơi hơi thở dài nhẹ nhõn một hơi. Bốn người lại khôi phục phía trước bộ dáng thực mau bọn họ càng đi càng gần. Dừng sương mù bên ngoài cũng có rất nhiều yêu thú, bất quá ngại với đây là cấp thấp vị diện, linh lực thiếu thốn. Này đó yêu thú cấp bậc ở hâu dương mộng trong mắt đều không phải rất cao. Bốn người đang giúp trợ diệp nghiên ở thải một mặt xích viêm thảo, đột nhiên một trận tiếng hô vang lên. Một con so các nàng bốn người còn muốn cao rất nhiều sư tử xuất hiện. Tô hạo thần giống lớn một tiếng, đây là lôi đỉnh bạo lực sư. Các ngươi cẩn thận. Hắn đã từng ở nhà thư tịch thượng gặp qua này đó ghi lại, nhưng thật ra có một ít ít ỏi hiểu biết. Lôi đình bạo lực sư Dương rất lớn buồn máu miệng rộng, ha ha ha, lúc này đây tới nhiều như vậy nhân loại. Hắn có thể dùng một lần ăn cái no, nhân loại hương vị thật là quá mỹ vị. Nó cực đại thân mình ở trong rừng rầm lay động, một đôi đen nhánh đôi mắt tham lam đánh giá diệp nghiên bốn người. Tô hạo thần hơi hơi như mày, đối với mọi người hô, chúng ta tách ra giác công. Hảo. Diệp nghiên ném trong tay dây đằng, một đôi mắt sáng quắc tỏa sáng. Đây là một cái rèn luyện cơ hội tốt, vì đi tìm cha mẹ, nàng cần thiết để cao chính mình tu vi. Cho nên rèn luyện cùng thực chiến kinh nghiệm át không thể thiếu. Nàng trên vai tiểu hồng gấp không chờ nổi ở chủ nhân trước mặt triển lãm chính mình, chủ nhân chủ nhân, để cho ta tới. Hảo A, cùng nhau. Diệp nghiên nhìn tiểu hồng trong nháy mắt khôi phục hỏa hồng sắc lông tóc. Nó móng vuốt đối với lôi đình bạo lực sư chụp đi, Diệp Nghiên khỏe mắt chịu chịu, thân ảnh nho nhỏ chụp lớn như vậy sư tử. Nàng là thấy thế nào như thế nào hỉ cảm a Bất quá hiện tại tiểu hồng là nàng linh sủng, nàng không thể mặc kệ nó đối mặt nguy hiểm a Cho nên Diệp Nghiên thân ảnh ẻ, dây đằng hung hăng chụp ở lôi đình bạo lực sư đầu thượng. Lôi đình bạo lực sư không kiên nhẫn lắc lắc đầu, đôi mắt đều là tức giận. Bên kia tô hạo thần cùng Ninh Ngọc tải hữu phá tan lực sư tạo thành bối rối. Âu Dương Mộng đứng ở lôi đình bạo lực sư phía sau, Nguyễn Kiếm trực tiếp hung hăng đâm vào bạo lực sư Cái Mông. Chương 955 hổ sinh vô vọng. Ninh Ngọc màu đất linh lực cũng không muốn sống hóa thành thổ nhận tạp hướng bạo lực sư. Bốn người đồng tâm hiệp lực đối phó lôi đình bạo lực sư, thực mau vẻ mặt khinh miệt sư tử đã bị bọn họ giải quyết rớt. Nhìn diệp nghiên ba người từng người cầm vũ khí. Linh Ngọc hâm mộ tạp đi tạp đi miệng. Thật là hâm mộ các ngươi a. ta cũng chỉ có thể sử dụng linh lực cứng đối cứng. Chờ ngươi cấp bậc cao, tưởng hóa thành cái gì liền có thể hóa thành cái gì. Tô hạo thần trong tay trường thương hóa thành điểm điểm tinh quang biến mất ở hắn trước mặt. Âu Dương Mộng An ủi vô vô Ninh Ngọc vai, không có việc gì, có cơ hội, ngươi có thể mua một phen tiện tay vũ khí. Khi vọng đi, vẫn là muốn tiện tay mới được. Linh Ngọc đi môi. Kỳ thật hắn không phải không có gặp được quá tốt vũ khí, chỉ là sử dụng tới đều không tiện tay. Diệp nghiên đem bạo lực sư đùi thịt cắt xuống dưới, mặt khác đều thu được không gian. Yêu thú thịt thượng còn ẩn chứa linh khí, bọn họ có thể dùng để bổ sung linh lực. Hơn nữa yêu thú thịt thịt chất tươi ngon, nàng gặp được tự nhiên liền sẽ không bỏ qua. Tô hạo thần tìm một ít tuổi lửa, Diệp nghiên cùng Âu Dương Ngộng nhanh nhẹn giá bạo lực sư thịt ở nướng. Ninh Ngọc cùng Tô Hạo Thần lại phụ trách đi đánh một ít món ăn hoang dã, sau đó để vào diệp nghiên không gian. Rốt cuộc kế tiếp lộ trình còn có rất dài, bọn họ muốn chuẩn bị một ít dự trữ lương. Lại hơn nữa này rừng xương mù dã vật trên người hoặc nhiều hoặc ít đều ẩn chứa linh khí. Cho nên bọn họ mới có thể như vậy ra sức, tiểu hồng ngập nước đôi mắt phiếm quang. Vì chứng minh chính mình không phải phế hồ ly, nó cũng ra sức đi ngậm mấy con thỏ trở về. Nó hiện tại sợ tô hạo thần một ngày nào đó tâm tình không tốt, trực tiếp đem nó nướng ăn. Cho nên ở Diệp Nghiên trước mặt ra sức bày ra chính mình tác dụng, ân, dùng nhân loại nói tới nói, chính là bồi dưỡng cảm tình. Chờ nó cảm tình cùng chủ nhân thâm hậu, tô hạo thần liền sẽ không đánh nó chú ý. Nó chính là phát hiện tô hạo thần thập phần nghe chủ nhân nói. Diệp Nghiên cảm nhận được tiểu hồng tiểu tâm tư, cũng không có chọc phá, làm này chỉ tiểu hồ ly thu hồi tâm cũng hảo. Cho nên bọn họ đều yên tâm thoải mái đem Tiểu Hồng đánh tới con thỏ thu vào không gian. Dù sao Tiểu Hồng đến lúc đó cũng sẽ ăn. Bốn người một hồ Mỹ tư tư ăn ẩn chứa linh khí sư tử thịt, Diệp Nghiên không phải nặng bên này nhẹ bên kia người. Cho nên nàng đem nướng tốt thịt, bôi lên gia vị ném cho không gian manh manh. Tiểu đỏ tươi tiện nhìn Diệp Nghiên đối manh manh vẻ mặt sùng nịch, thật âm mộ a. Manh manh đều không cần làm việc, chủ nhân còn như vậy sùng nó. Cho nên về sau manh manh chính là nó mục tiêu, nó muốn nhất định phải nỗ lực. Diệp nghiên không biết nàng bên cạnh tiểu hồng đã lâm vào cả người tràn ngập ý chí chiến đấu trạng thái. Nàng tiếp nhận tô hạo thần cho nàng nướng thịt, Mỹ Tư tư nghĩ, gì, cái này thịt, như thế nào cảm giác so với chính mình nướng ăn ngon nha. Ninh Ngọc thứ này học theo đem nướng tốt thịt đưa cho Âu Ngọng, Ngọng Ngọng, tới, ăn nhiều một chút. Người cũng ăn. Âu Dương Mộng đã thật sâu lâm vào ninh ngọc cảm tình lốc xoáy, nàng uy ninh ngọc can thịt. Bốn người chi gian mạo một cái đại đại phấn hồng thao phao, tiểu hồng là cái vô tâm không phổi. Nó một chút cũng không có phát hiện bốn phía bầu không khí, cũng không có phát hiện chính mình hiển nhiên là một cái đại đại bóng đèn. Ăn xong một khối thịt nướng nó lại dùng tràn ngập chờ mong ánh mắt nhìn Diệp Nghiên. Diệp Nghiên đang muốn đem trong tay thịt nướng đưa cho tiểu hồng, tô hạo thân lạnh lùng nhìn lướt qua tiểu hồng Đem chính mình trong tay thịt nướng ném cho Tiểu Hồng. Nghiên nghiên nướng thịt hắn đều không có ăn, sao lại có thể cấp Tiểu Hồng ăn? Tiểu Hồng vẫn là ăn hắn nướng thịt đi. Tiểu Hồng thụ sủng nhược kinh tiếp nhận tô hạo thần nướng tốt thịt, nó chớp chớp hạ đôi mắt. Ai nha mà ơi, nam chủ nhân đây là muốn đem nó giữ phỉ, sau đó ăn ngon sao? Nó đột nhiên cảm giác hồ sinh vô vọng, trong miệng thịt nướng cũng không có như vậy ăn ngon. Chương 956 Linh Mật Bốn người giải quyết rất cơm chưa hảo hảo nghỉ ngơi một đốn, lại bắt đầu lên đường. Tiểu Hồng ngưỡng là bẹp ngốc tại Diệp Nghiên trên vai, không ngừng suy tư như thế nào ra tăng cùng chủ nhân cảm tình. Sau đó sẽ không làm nam chủ nhân lại có ăn nó tâm tư. Thứ này căn bản là không biết, tô hạo thần căn bản liền sẽ không ăn Diệp Nghiên linh sủng, bất quá chính là dọa dọa nó. Diệp Nghiên cũng không có phản ứng vẫn luôn đang ngẩn người Tiểu Hồng, đột nhiên Tiểu Hồng tinh thần phân chấn hít hít cái mũi. Chủ nhân, chủ nhân, phía trước có linh mật, chúng ta mau đi trộm điểm đi. Trộm. Diệp nghiên vô ngữ chịu chịu miệng, thứ này đã nhảy ra diệp nghiên bả vai, hướng tới phía trước nhảy tới. Diệp nghiên chỉ phải đối với mọi người nói, tiểu hồng nói phía trước có linh mật, chúng ta theo sau nhìn xem đi. Linh mật. Đi đi đi, chúng ta mau qua đi. Đồ tham an ninh ngọc đôi mắt tỏa sáng, Nam Âu Dương Ngọc liền hướng tới phía trước chạy tới. Diệp nghiên bất đắc dĩ đỡ chán, nàng như thế nào cảm giác Ninh Ngọc cùng nhà nàng Tiểu Hồ Ly càng thích hợp ngốc cùng nhau a. Lớn nhỏ đồ tham ăn phối hợp, tuyệt đối ăn đều là dễ như trở bàn tay a. Nghiên nghiên, chúng ta cũng nhanh lên cùng qua đi nhìn xem đi. Tô Hạo Thần vỗ vỗ khỏe miệng run rẩy Diệp nghiên, hai người vội vàng đuổi theo Ninh Ngọc bọn họ thân ảnh. Diệp nghiên đuổi tới thời điểm, Tiểu Hồng kia hóa nước miếng chảy ròng ngồi sủi một viên dưới tầng cây làm cho người ta không nói được lời nào chính là Linh Ngọc kia tư đồng dạng thèm nhỏ dại đứng ở Tiểu Hồng bên người, hai đôi mắt thẳng ngơ ngác nhìn trầm trầm mặt trên Linh Ngọc, tổ hong tản mát ra nồng đậm linh hương. Diệp nghiên nhìn lượn vòng ở tổ hong bên cạnh Linh Phong, có chút bất đắc dĩ nói: các ngươi xác định muốn ăn này đó linh mật, nhiều như vậy Linh Ngọc không hảo giải quyết ta. ăn ăn ăn, cần thiết. Linh Ngọc cùng Tiểu Hồng đồng thời gật đầu, biểu tình cư nhiên không có sai biệt. Tô hạo thần lấy ra mấy cái tiểu bình xứ, ân, vậy ngươi đi chăng đi. Linh Ngọc tung ta tung tăng tiếp nhận tiểu bình sứ, nhảy thượng thụ, hắn nhanh chóng đem Linh mật trang nhập tiểu bình xứ. Sau đó một đám Linh ong hướng tới hắn bay đi, hắn nhanh chóng đem bình xứ vứt cho Diệp Nghiên. Tiểu Nghiên thu hảo, chúng ta chạy mau. Mấy người nhanh chóng hướng tới phía trước chạy tới, tuy rằng này đó Linh ong không phải như vậy khó có thể ứng phó. Chỉ là nhân ra số lượng nhiều. Lại hơn nữa vốn dĩ chính là bọn họ trộm linh mật đối lý, cho nên mấy người cũng không có trì hoãn. Bay thẳng đến phía trước chạy tới, chính yếu chính là, một khi phát động công kích. Tổng hội có như vậy Linh ong sẽ đinh đến người A. Tiểu Hồng nhảy ngồi sổm diệp nghiên trên vai, vẻ mặt hoảng sợ bụng mặt. Thiên nột, nó như hoa như ngọc mà A, cũng không thể bị này đó Linh ong cấp phá hư. Chạy ra hảo xa một khoảng cách, Linh ong mới niệm niệm không tha lui lại. Diệp nghiên đôi tay xoay eo, có chút thở hồn hển thở dài một hơi. Má ơi, này linh ông quả nhiên cùng bình thường ong mật không giống nhau, tốc độ nhanh nhưng không ngừng gấp đôi. Đúng vậy, mật chết ta, sớm biết rằng ta liền không, ngạch, vẫn là muốn trộm điểm linh mật. Linh Ngọc vốn dĩ tưởng nói, sớm biết rằng liền không trộm linh mật, chính là nghĩ đến vừa mới hắn trộm nếm hạ linh mật. Kia hương vị thật là một cái mị a. mặc dù là lại cho hắn một lần cơ hội, hắn vẫn là sẽ trộm. Tô Hạo thần vô ngữ chịu chịu miệng, hắn cười nói, "Ân, lại cho ta một lần cơ hội vẫn là giống nhau lựa chọn. Rốt cuộc linh mật còn có thể mỹ dung, ngươi cùng ngộng ngộng đều có thể uống điểm linh mật thủy." "Thần, ngươi thật tốt." Diệp Nghiên mi rắc đuôi mắt đều là ý cười, lúc này đổi linh ngọc phi thường Vô Ngữ phiên tới cái xem thường. Rõ ràng vừa mới đi mạo hiểm trộm linh mật chính là hắn được không? Bất quá nhìn bên người Âu Dương ngộng vẻ mặt lưu tình. Hắn tâm lại mềm xuống dưới. Hử, vì mộng ngộng, đều là đăng giá. Chương 957 yêu diễm đồ đê tiện. Bữa tối thời điểm Diệp Nghiên bọn họ đem vừa mới nướng tốt thịt thượng soát thượng một tầng linh mật. Chọc đến tiểu hồng cùng ninh ngọc chảy dòng nước miếng, Diệp Nghiên ăn một chút, có điểm không thói quen thịt là ngọt. Nàng lấy ra cái lẩu, chính mình bắt đầu ăn lẩu, tô hạo thần tự nhiên là đi theo Diệp Nghiên. Tiểu hồng đôi mắt trừng lão đại, thiên nột, này lại là cái gì ăn pháp, thơm quá thơm quá a. Mấy ngày này đi theo Diệp Nghiên đã đổi mới nó nhận chi, nó vốn dĩ về sau thịt nướng đã thực mỹ vị. Chính là nghe cái lẩu, nó nước miếng lại bắt đầu tràn lan. Diệp Nghiên nhìn trước mắt này chỉ đồ tham ăn hồ ly, vô ngự chịu chịu miệng, sau đó lấy ra một cái chén. Gắp một ít thịt đặt ở bên trong, tiểu hồng đôi mắt càng sáng. Quả nhiên trải qua trong khoảng thời gian này nỗ lực, chủ nhân đã cùng nó thành lập thâm hậu cảm tình. Hiện tại đã bắt đầu chủ động quan tâm nó. Nó nỗ lực không có ủng phí A. Nếu là Diệp Nghiên biết hồ ly ý tưởng, không chừng đến hung hăng trận trắng mắt. Tiểu Hồng, thật là trong truyền thuyết diễn tính A. Đương nhiên đồ tham an ninh Ngọc cũng sẽ không bỏ qua cái lẩu, hắn trước cấp Âu Dương Ngọng kẹp hảo đồ ăn, sau đó mới yên lặng chính mình ăn Mỹ vị sư tử thịt. Vốn dĩ này đó xem như quốc gia bảo hộ động vật, nhưng là rừng xương mù không giống nhau. Nơi này thế tục người căn bản là không dám tiến vào. Cho nên Diệp Nghiên mấy người không hề trong lòng gánh nặng. Rốt cuộc nếu không giải quyết rớt sư tử, ân, trở thành đồ ăn chính là bọn họ. An Mỹ tư tư Diệp Nghiên hảo tâm tình lần thứ hai bị mổ một cái không biết xấu hổ yêu diễm đồ đề tiện phá hủy. Chỉ thấy đàm tiêu hương phấn chạy tới, lần này nàng không dám trực tiếp cùng tô hảo thần đến gần. Cho nên nàng thập phần vui vẻ kêu, hảo, chúng ta hảo có duyên phận A, lại đụng phải các ngươi. Là nghiệt duyên đi. Ninh Ngọc nói thầm một tiếng, thập phần đồng tình nhìn Tô Hạo Thần. Ai, hắn đột nhiên may mắn chính mình lớn lên không có Tô Hạo Thần xoái, thật là tránh thoát một kiếp a. Diệp nghiên cười như không cười nhìn đàm tiêu đôi mắt đều dính ở Tô Hạo Thần trên người, nàng hung hăng nhai nhai trong miệng sư tử thịt. Đối với Tiểu Hồng hô một tiếng, Tiểu Hồng, này rồi bỏ kêu cũng thật phiền a. Ơn ơn. Tiểu Hồng căn bản là không nghĩ phản ứng đàm tiêu, cho nên nó gật gật đầu. Thập phân bình tĩnh bắt đầu giải quyết vừa mới phát hiện tân mỹ vị. Linh Ngọc cùng Âu Dương Ngộng càng thêm sẽ không phản ứng Đàm Tiêu, Đàm Tiêu có trong nháy mắt xấu hổ, nhưng là vì cùng Tô Hạo Thần nhiều hơn tiếp xúc. Nàng ra mặt dày kéo kéo môi, "Cái kia, thiên sinh, tiểu thư, còn không có cảm ơn các ngươi ân cứu mạng đâu. Các ngươi có không báo cho ta các ngươi tên nhà, chờ ra rừng xương ngủ, ta có thể biểu đạt ta lòng biết ơn." Không cần Vốn dĩ liền không phải vì cứu ngươi Tô hạo thần lạnh leo ánh mắt rừng ở đàm tiêu trên người Đàm tiêu nháy mắt đánh cái dùng mình Tô hạo thần lại dường như không có nhìn đến giống nhau Hắn ôn nhu cấp Diệp nghiên gắp một miếng thịt Nghiên nghiên, không muốn nghe làm lơ liền hảo Các ngươi Đàm tiêu khí thẳng dậm chân, một khuôn mặt đỏ lên Nàng phía sau đi theo chạy tới tạo phong căm giận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái tô hạo thần Các ngươi cũng thật quá đáng đi Tiêu tiêu chỉ là tưởng cảm tạ các ngươi mà thôi. Chúng ta không cần, các ngươi từ đâu ra hồi nào đi thôi. Ninh Ngọc cũng không có nước mắt, nhưng là hắn biết đàm tiêu sắc mặt khó coi. Ai kêu người này như vậy xuẩn, thấy nhân ra có bạn gái, còn dám như vậy trói lõi nhớ thương người khác. Tạ Phong còn tưởng lại nói, đàm tiêu lại lôi kéo Tạ Phong đi rồi. Nàng còn tưởng ở tô hạo thần nơi này lưu một cái ấn tượng tốt, tự nhiên sẽ không làm Tạ Phong phá hủy nàng chuyện tốt. Nàng không biết, ở tô hạo thần trong lòng, nàng căn bản chính là một cái yêu diễm đồ đê tiện A. chương 958 lươi dao gió lang. Diệp nghiên trên mặt lại khôi phục phía trước y cười doanh doanh bộ dáng, Ninh Ngọc nói thầm nói một câu. Tạ lệ đi đâu? Ta xem hắn là một cái minh lý lẽ, như thế nào cũng mặc kệ hắn biểu muội Phòng chừng là bị đàm tiêu cấp chi khai đi. Diệp nghiên không chút để ý gấp một khối sư tử thịt. Nàng không biết chính mình đoán rất đúng. Đàm tiêu cố ý đem tạ lệ chi khai, bọn họ đổi ngũ chia làm hai đội. Thành thật tạ lệ căn bản là không biết, chính mình biểu mỗi đây là cố ý muốn đuổi theo tô hạo thần. Đàm tiêu bọn họ liền ở diệp nghiên bọn họ cách đó không xa bắt đầu ăn lương khô, nhìn diệp nghiên bọn họ ăn cái lẩu. Đàm tiêu chảy dòng nước miếng, tạ phong thập phần sủng đàm tiêu, tung ta tung tăng đi đánh một ít thỏ hoàng cấp đàm tiêu nương ăn. Tuy rằng cách một khoảng cách, Chính là đàm tiêu nóng cháy ánh mắt vẫn luôn dừng ở tô hạo thần trên người. Tô hạo thần không kiên nhận như mày, diệp nghiên lại nhẹ nhàng nắm lấy hàn tay. Được rồi, vì cuộc đời như vậy khí không đáng, ngươi lớn lên, ơn, như vậy xoáy khí. Về sau khẳng định sẽ có rất nhiều mỹ nữ bị ngươi hấp dẫn, ta nhưng không có thời gian một đám giết chết. Tô hạo thần ánh mắt mềm nhẹ xuống dưới, trên mặt lộ ra một cái ôn nu cười. Nu cười này làm phản phất có thể làm thiên điệu thất sắc. Diệp Nghiên xem đều ngây người, nàng ngơ ngẩn dùng đầu ngón tay cọ sát hắn mặt. Đối diện đàm tiêu cũng lộ ra một cái si mê cười, quả nhiên là nàng coi trọng người. Chân chính tuấn Mỹ vô song. Tô hạo thần nhìn trước mắt ngốc lăng nữ nhân, hắn tâm vừa động, một cái mềm nhẹ hôn rừng ở Diệp Nghiên trên trán. Đối diện đàm tiêu cắn một ngụm ngân nha nàng đôi mắt đều là ghen ghét. Diệp Nghiên hờn dỗi trừng mắt nhìn Tô hạo thần liếc mắt một cái, trên mặt một mảnh đường đỏ. Nàng quét trên mặt tràn đầy nghiền ngẫm Ninh Ngọc, cùng với xấu hổ Âu Dương Ngộng trên mặt e lệ càng sâu. Ninh Ngọc thằng ngãi này lại ngây ngốc nhết miệng cười, tiểu nghiên, ngươi đừng thẹn thùng sao, chúng ta đều là người quen. Hắn nói nhẹ nhàng hôn hôn Âu Dương Ngộng cánh tay, cười vẻ mặt thỏa mãn. Lúc này xấu hổ người đổi thành Âu Dương Ngộng Diệp nghiên lại nhìn không được bật cười. Bốn người lại khôi phục phía trước cái nhau hầm ý bộ dáng, hoàn toàn làm lơ bên kia khí hai mắt đỏ lên đàm tiêu. Buổi tối Diệp Nghiên lấy ra bọn họ liều trại, nàng cùng Âu Dương Ngọc ngủ cùng nhau, mà Ninh Ngọc cùng Tô Hạo Thần thay phiên gác đêm. Kỳ thật Diệp Nghiên không cần ngủ lâu như vậy, cho nên nàng ý thức ở trong không gian bắt đầu luyện đàn, nửa đêm về sáng thời điểm thì tại xem công pháp. Tô Hạo Thần cùng Ninh Ngọc gác đêm thời điểm, cũng ở đả tọa tu luyện. Sau nửa đêm thời điểm Diệp Nghiên nghe được Ninh Ngọc một tiếng kinh hô, Hạo Thần, các ngươi mau đứng lên, có yêu thú lại đây. Diệp nghiên một đôi liệm diễm con ngươi nhanh chóng mở, may mắn nàng là đang xem thư, phản ứng thực mau. Nếu là ở luyện đan, cũng không thể nhanh như vậy bước ra ra tới. Tới là một đám lang, một đám màu xanh lục u quang ở trong tối trầm ban đêm lấp lánh tỏa sáng. Đây là một đám lưới giao gió lang, Diệp nghiên hơi hơi nhíu mày, người đã ở lều trại bên ngoài. Đây là lưới giao gió lang, phong hệ, đại gia cẩn thận một chút. Nếu người thanh ngậu. Âu Dương Ngọng có chút khó chịu ngáp một cái, nắm tay bị niết chi chi rung động. Ninh Ngọc nhướng mày, ngậm Ngọng, ngươi đi trước ngủ đi, này đó giao cho ta là được. Không có việc gì, chúng ta tốc độ nhanh lên. Âu Dương Ngọng đôi mắt khôi phục thanh minh, thủy mắt đều là nóng lòng muốn thử. Bên kia đàm tiêu sáu người cũng bị bừng tỉnh, bọn họ kinh ngạc nhìn lưỡi dao gió lang, đôi mắt đều là sợ hãi. Rốt cuộc bọn họ tu vi đều không phải rất cao, chỉ là lá gan đại mà thôi. Trong lúc nhất thời nhìn thấy nhiều như vậy làng, dọa đại kinh thất xác. Chương 959 ngươi là ra lận. Này đó lười giao gió lang là từ Diệp Nghiên bọn họ phía sau tới, cho nên trước hết đối thượng đó là Diệp Nghiên bốn người. lang vương đôi mắt hiện lên một kia khinh miệt, ân, ăn trước này mấy cái nhân loại, lại đi ăn bên kia mấy cái nhân loại. Đêm nay thủ hạ của hắn đều có thể ăn cái no. Diệp Nghiên trên tay dây đằng đã rơ rơ lên, nàng cười to một tiếng. Thần, xem ra chúng ta lập tức lại mỹ vị lang thị tân a. Nếu Nghiên Nghiên muốn ăn, ta tự nhiên muốn thỏa mãn Nghiên Nghiên. Tô Hạo thần khỏe môi khẽ nhếch, trên tay trường thương lại lần nữa ngưng tụ ra tới. Âu Dương Ngọc nắm trên tay nhuãn kiếm, một thân khí thế bộc phát ra tới. Lang Vương khí thẳng trừng mắt, những nhân loại này quá đáng giận, cư nhiên ngay trước mặt hắn nói muốn ăn hắn. A o a o Lang Vương một hồi kêu to những cái đó lang liền điên rồi giống nhau hướng tới Diệp Nghiên bốn người vọt lại đây. Diệp Nghiên hơi hơi cong cong môi, thần, chúng ta tới so bì đi, xem ai rất nhiều. Hảo, Tô Hảo thần lạnh lùng khuôn mặt ra lộ ra một mảng sùn lịch, đầu ngón tay nhẹ nhàng phất phất trên tay trường thương. bên kia Ninh Ngọc gấp không chờ nổi đột nói, còn có ta, còn có ta, chúng ta cùng nhau nhiều lần. các ngươi đều so, tự nhiên không thể thiếu ta. từ cùng Diệp Niên ngốc tại cùng nhau. Âu dương mộng trên người nhiều một tia pháo hoa khí. Nàng nhuyễn kiếm trên cơ bản là hướng tới lưới dao gió lang hầu cổ đâm tới. Diệp nghiên trên vai hồ ly không cam lòng yếu thế nhảy lại đây, chủ nhân chủ nhân, còn có ta, ta muốn tự lực cánh sinh. Nó cần thiết muốn tăng mạnh cùng chủ nhân chi gian cảm tình a, bằng không ngày đó nột nam chủ nhân phát rổ làm sao bây giờ. Một lòng lo lắng tự thân an nguy hồ ly một móng đuốt liền chụp phi vẫn luôn lưới dao gió lang. Ngại với đối diện đàm tiêu đám người tồn tại, hồ ly vẫn là màu trắng tiểu hồ ly. Bên kia đàm tiêu đám người miệng đã trương thành nhó hình, không nghĩ tới những người này lợi hại như vậy à. Bọn họ có chút may mắn khi đó không có người cùng những người này là địch, bằng không có hại khẳng định là chính bọn họ. Nhưng là đàm tiêu không như vậy tưởng, nàng tràn đầy sùng bái ánh mắt dừng ở tô hạo thần trên người. Quả nhiên là nàng coi trọng nam nhân, không chỉ có lớn lên hảo, tu vi cũng tốt như vậy. Nàng một bộ hoa si bộ dáng rừng ở tạ phong trong mắt, tạ phong đáy lòng một sát. Bên kia Diệp nghiên bốn người một hồ bởi vì tỉ thí thập phần ra sức, thực mau bầy sói liền bị giải quyết rớt. Ngay cả lang vương đều chết ở tô hạo thần trong tay, Diệp nghiên bẻ ngón tay cười nói. Hảo, đến điểm số lúc, ta mười bốn chỉ. Ai, ta chỉ cần sáu chỉ. Ninh Ngọc có chút ủ rũ cục đôi, cảm giác nơi này chỉ có hắn yếu nhất ta. Âu Dương Mộc An ủi vô vô hắn. Không cần thương tâm, chúng ta cùng nhau cố lên. Về sau chúng ta khẳng định sẽ lợi hại hơn. A, đúng rồi, ta tắm chỉ. Phía trước nói mấy câu ninh ngọc còn thập phần cảm động, ngạch, cuối cùng một câu ninh ngọc thật muốn hụt máu, chính mình bạn gái còn so với chính mình lợi hại. Hắn hảo tâm tắc ca, đồ tham ăn ninh ngọc tại đây một khắc đáy lòng âm thầm thề về sau nhất định nỗ lực tu luyện. Chứ bỏ ăn, mặt khác đều ngăn cản không được hán tu luyện quyết tâm. Tô hạo thần chọn mi, ta mười lăm chỉ A, còn có một con lang vương. Ân, lang vương cũng là lang, chỉ tính một con. Diệp nghiên giảo hòa cười, tuyệt đối không thừa nhận tô hạo thần so nàng lợi hại rất nhiều. Hắc hắc, tuy rằng lang vương là lợi hại nhất, nhưng là nàng chính là không thừa nhận. Tô hạo thần sủng lịch cười, hảo, đều nghe ngươi, ngươi đệ nhất. Hạo thần, không mang theo ngươi như vậy đi. Cái này là tỉ thí, ngươi đây là gia lận. Linh Ngọc bĩu môi, trong lòng khinh bỉ Tô Hạo thần cái này lão bà nô. "Là sao? Ta vốn đang muốn cho ngươi tới." Âu Dương Ngọc nhấp miệng cười nói. "Chương 960 Lạn Đào Hoa." Linh Ngọc có thể nói là dây biến sắc mặt, "Không không không, ta vừa mới là nói giỡn." "Được rồi, không buộc các ngươi làm, buổi tối cho các ngươi làm nướng lang thịt." Diệp Nghiên buồn cười đem trên mặt đất lôi giao gió lang thi thể đều thu được không gian bên trong không phục tiểu hồng nhược nhược dơ chính mình mong nước chủ nhân còn có ta nột ta cũng giải quyết rất bốn con đâu nó nhìn chăm chăm diệp nghiên một độ ngươi mau khen ta a mau khen ta biểu tình diệp nghiên vô ngữ đem nó bên chân lưới giao gió lang cùng nhau thu được không gian không thể thiếu ngươi tiểu hồng lập tức vui vẻ liền phải nhảy ở diệp nghiên trên vai diệp nghiên ghét bỏ đem nó chụp trên mặt đất đi đi đi một thân mùi máu tươi khó nghe đã chết ngào Ta tuyệt thế mỹ nhan, tiểu hồng xú mỹ nhìn lướt qua móng nuốt thượng vết máu, bay nhanh ở diệp nghiên bọn họ trước mắt biến mất, nó cần thiết muốn tẩy sạch sẽ. Ninh ngọc vương ngữ chịu chịu miệng, mặc dù hắn nghe không hiểu tiểu hồng nói gì đó, nhưng là có thể nhìn ra nó động tác. Tiểu nghiên, ngươi xác định ngươi là thu vẫn luôn linh sủng, ta quả thực là trướng kiến thức, lại tham ăn, còn xú mỹ, đúng vậy, cùng ngươi có liều mạng. Diệp nghiên mỉm cười chớp một chút đôi mắt. Cũng mặc kệ tiểu hồng. Dù sao tên kia chính mình sẽ tìm đến nàng. Nàng vô vô trên người cho bụi. Thiên đã sắp sáng. Bốn người cũng không có tính toán ngủ tiếp. Mà là nhanh nhẹn thu hồi hành lý. Bên kia cắn môi thấp thỏm thật lâu đàm tiêu thấy diệp nghiên mấy người tính toán tiếp tục lên đường. Nàng ra mặt dày lần thứ hai chạy tới. Kiến thức đến diệp nghiên mấy người tu vi. Nàng không dám lại trắng trận táo bạo. Mà là thật cẩn thận đối với bọn họ cười. Cái kia. Tối hôm qua lại muốn cảm ơn các người ân cứu mạng. Nếu không phải các người, chúng ta nói không chừng bị lang ăn đâu. Nàng một bên nói chuyện, dư quang lặng lẽ liếc về phía tô hạ thần, trong lòng có chút đáng tiếc. Ai, như vậy ưu tú nam nhân, đáng tiếc không phải nàng, nhìn Diệp nghiên tu vi, nàng không còn có mơ ước tâm tư. Tạ Phong đứng ở đảm tiêu mặt sau, liếc mắt một cái mãn hàm cảm kích nói. Tiêu tiêu nói rất đúng, tối hôm qua cảm ơn các người. Chúng ta chỉ là muốn ăn lang thịt mà thôi." Linh Ngọc lộ ra một cái lạnh căm căm tươi cười. Đàm Tiêu ngượng ngùng ngậm miệng, nàng cũng biết chính mình ở này đó người trước mặt thập phần khiến người chán ghét, nhưng thật ra không còn có nhiều lời. Diệp Nghiên cùng Tô Hạo thần chỉ là đối với những người khác hơi hơi gật đầu, sau đó bốn người liền hướng tới rừng xương mù bên trong đi đến. Đàm Tiêu tại chỗ bẹp bẹp miệng, rốt cuộc không có lại nói mắt khác, chỉ là đấy lòng tiếc nuối một mảnh. Diệp Nghiên trêu đùa nhìn Tô Hạo Thần, ai? Sớm biết rằng buộc lộ tài năng có thể chặt đứt ngươi lạn đào hoa, ta liền sớm một chút buộc phát ra chính mình uy lực. Lô thai Thanh tịnh hiểu, nghiên nghiên, tốt nhất đừng làm cho ta gặp được ngươi lạn đào hoa. Tô Hạo Thần cười như không cười nhìn Diệp Nghiên. hắn nghiên nghiên như vậy ưu tú, khẳng định còn sẽ có mặt khác tuệ nhãn thức châu người coi trọng nghiên nghiên. Hắn có phải hay không hẳn là cân nhắc nên như thế nào chạm rất nghiên nghiên lạn đào hoa a? Diệp Nghiên không chút nào để ý cười, không có việc gì, ta đào hòa so người thiếu. Nàng không hề có phát hiện, Tô Hạo Thần đã lén lưu nghĩ, ơn, tốt nhất những người đó biểu hiện cơ hội đều không có. Như vậy Nghiên Nghiên liền sẽ không coi nấy, cũng sẽ không coi trọng những người khác. Ninh Ngọc nhìn Tô Hạo Thần đôi mắt tính kế, yên lặng vì Diệp Nghiên điểm một cây thịt khô. Đáng thương Tiểu Nghiên A, về sau phỏng chừng sẽ không lại có yêu thầm giả. Mặc dù là có cũng sẽ bị tô hạo thần thằng nhãi này cấp dọa chạy a Hắn muốn hay không nhắc nhở tiểu nghiên đâu, tô hạo thần một cái mắt lạnh đảo qua tới, ninh ngọc run run. Ấn, đây là nhân gia tình lưu chi gian sự tình, hắn một ngoại nhân liền không hạt chỗ lẫn. chương 961 phá trận. Nửa tháng thời gian, Diệp nghiên bọn họ bốn người vẫn là ở rừng sương ngủ bên ngoài đảo quanh. Thu hoạch tràn đầy Diệp nghiên nhịn không được thở dài một hơi, chúng ta hái nhiều như vậy linh dược. Chính là không có nhìn thấy thiên tâm hoa cùng thiên tiên tử A Xem ra chúng ta chỉ có đi con đường thứ hai, đi thần y lý quốc. Tô hạo thần nhìn thoáng qua bản đồ. Nếu nơi này không có bọn họ yêu cầu linh dược, vậy chỉ có thể đi thần y lý quốc nhìn xem. Ba người đều không có dị nghị, vì thế tô hạo thần dẫn đường, bốn người hướng tới thần y lý quốc chạy đến. Đáng tiếc trên bản đồ tiêu chí hữu hạn, mặc dù là bọn họ tập hợp bốn người trí tuệ, mà là hoa lệ lệ là đường chậm rãi bọn họ đã thoát ly trên bản đồ vị trí. Hôm nay Ninh Ngọc mặt ủ mày hế đi ở phía trước, Âu Dương Ngọc nhíu lại mi. Ta như thế nào cảm giác cái này, địa phương có chút giống như đã từng quen biết cảm giác. Nàng trong đầu có thứ gì thổi qua, nàng dùng sức đi bắt, đống nhiên mới nhớ tới, đây là năm đó nàng thành tỉnh địa phương A. Tỉnh lại về sau nàng không kịp nghĩ nhiều, bay thẳng đến rừng xương mù bên ngoài đi đến. Với lúc ở nhất bên ngoài gặp Ninh Ngọc, Diệp nghiên ba người gắt gao nhìn Âu Dương Ngộng, Âu Dương Ngộng cắn cắn ngôi. Đây là ta năm đó rơi xuống đến nơi đây, ta chính là ở chỗ này tỉnh lại. Vậy ngươi còn nhớ rõ nơi này năm đó lộ sao? Diệp nghiên có chút vội vàng nhìn Âu Dương Ngộng. Âu Dương Ngộng lại lắc lắc đầu, ta không biết, ta căn bản là không biết đã xảy ra cái gì. Ta tỉnh lại thời điểm chính là ở chỗ này, đối với bên này ta cũng không quen thuộc. Ngộng ngộng, ngươi đừng vội, không có việc gì. Chúng ta chầm rãi tưởng. Diệp Nghiên an ủi vô vô Âu Dương Ngọc Vai. Dù sao đã tới nơi này, nàng tin tưởng, chỉ cần từ từ tới, nàng nhất định có thể tìm được thần y hề cốc lộ. Bốn người đi tới đi tới liền thấy phía trước một đoàn sương ngủ tô hạo thần lông mảy trói chặt. Nghiên nghiên, chúng ta tay nắm tay, để tránh đi lạc. Hảo. Diệp Nghiên nói dắt lấy tô hạo thần cùng Âu Dương Ngọc Tay, mà Âu Dương Ngọc nắm Diệp Nghiên cùng Ninh Ngọc Tay. Thứ như vậy Tô Hạo Thần cùng Ninh Ngọc đi ở nhất bên ngoài, mà Diệp Nghiên cùng Âu Dương Ngọc đi ở trung gian. Màu trắng xương mù cản trở bọn họ tầm mắt, bọn họ chỉ có thể thấy phía trước mấy mét địa phương. Diệp Nghiên cẩn thận quan sát đến bốn phía, kế tiếp bọn họ vẫn luôn tại chỗ đảo quanh. Này! Đây là chúng ta vừa mới đi qua địa phương. Diệp Nghiên nhíu mảy, một thân cây thượng treo một khối hồng lụa. Nàng vừa mới liền cảm giác được có chút không thích hợp. Cho nên mới lưu cái cái đánh dấu. Không nghĩ tới bọn họ quả nhiên là ở trong sương mù mặt đảo quanh. Tô hạo thần méo méo diệp nghiên lòng bàn tay, đừng nóng nổi, chúng ta nhất định có thể nghĩ đến ứng đối chi sách. Ấn. Diệp nghiên làm chính mình lòng yên tĩnh xuống dưới, nàng vẫn luôn ở quan sát đến chúng quanh. Mặc dù là bọn họ rất cẩn thận, 15 phút về sau các nàng vẫn là về tới xa một chút. Lần thứ hai nhìn thấy hồng lụa thời điểm Diệp Nghiên thật sự có một loại khóc không ra nước mắt cảm giác. Nàng như mày, đột nhiên nói, không đúng à, này rừng sương ngủ bên trong như thế nào sẽ có như vậy trận pháp. Cho nên hoặc là đây là nhân vi, hoặc là chính là khai linh trí yêu thú. Tô hạo thần tán thưởng nhìn Diệp Nghiên, điểm này kỳ thật hắn vừa mới liền nghĩ tới, chỉ là vẫn luôn nghĩ pha trận. Hắn không có nói ra, chỉ là hắn nghiên nghiên cũng là như thế thông minh đâu. Diệp nghiên trên mặt lộ ra một mặt cười, nếu là yêu thú thì tốt rồi, rốt cuộc linh trí sẽ không quá cao. Yên tâm đi, ta đã tìm đánh vỡ trận phương pháp. Tô hạo thần cười khẽ nhìn liếc mắt một cái bốn phía, con ngươi tràn đầy đều là tự tin. Chương 962 thần y dề cốc. Diệp nghiên kinh hỉ chừng lớn đôi mắt, hạo thần cư nhiên còn sẽ trận pháp. Nghĩ đến liền hỏi, nàng ánh mắt lấp lánh nhìn tô hạo thần, thần, ngươi còn sẽ trận pháp. Trận pháp cùng phù thuật có tương tự chỗ, năm đó nghiên cứu phù thuật thời điểm, ta thuận tiện học lưới pháp. Tô hạo thần không hề có phát hiện hắn nói cấp bên người Ninh Ngọc tạo thành một vạn điểm thương tổn. Ninh Ngọc vô ngữ chịu chiều miệng, hạo thần, ngươi, không đả kích người ngươi sẽ chết ta. Sẽ không, ta muốn phá trận, nhiên nhiên ngươi lôi kéo ta, các ngươi không cần tách ra. Tô hạo thần làm lươn Ninh Ngọc cái loại này hư hoán đôi mắt nhỏ, trong lòng ái nữ nhân. Hắn khẳng định muốn bày ra chính mình mị lực a. Diệp nghiên sùng bái đôi mắt nhỏ làm tô hạo thần thập phần hưởng thụ. Trong tay hắn lấy ra mấy khối linh thạch. Trong miệng lầm nhầm lầm nhầm niệm một ít chú ngữ. Sau đó đem linh thạch vứt hướng bốn phía. Làm người ngoại ý muốn sự tình thực mau liền đã xảy ra. xương mủ dần dần tan đi. Hiện lên ở bọn họ trước mắt chính là một tòa cổ xưa sơn môn. Rộng lớn khí thế làm nhân tinh thần rung lên. Sơn môn dần dần mở ra. Lộ ra mấy cái tuổi trẻ thiếu niên Các ngươi là người nào Cư nhiên dám xông vào chúng ta thần y Diệp cốc Cầm đầu thanh niên thiên kỳ nghiêm túc nhìn chầm chầm này Bốn cái áo quần lỗ lăng người Không sai Ở bọn họ trong mắt Diệp nghiên bốn người xác thật là áo quần lỗ lăng Rốt cuộc bọn họ đều là ăn mặc loại hình với cổ đại màu xanh lá trường bào Mà Diệp nghiên ăn mặc mùa xuân ngăn tay Cùng với có chút nhẹ nhàng quần Ngạch Ở bọn họ trong mắt Trước mắt mấy người xuyên có chút bại lộ, cánh tay đều bại lộ ra tới. Diệp nghiên lại bất chấp này đó, nàng đôi mắt đều là kinh hỉ. Nơi này là thần y diệt cốc. Các ngươi không biết. Vậy các ngươi tới chúng ta thần y dì cốc làm gì? Thiên kỳ thái độ không tính ác liệt. Nhưng là trong giọng nói vẫn là có một ít chất vấn thành phần. Diệp nghiên lại một chút không có sinh khí, nàng cười mím môi. Là cái dạng này, chúng ta bốn người là ra tới rèn luyện vừa mới không phải vào nhầm một cái trận pháp sao. Chúng ta cũng không biết phá trận pháp liền nhìn đến các ngươi thần y ri ca. Nàng tự nhiên không thể nói thẳng ra bản thân mục đích, bằng không khẳng định trực tiếp bị hoành đi ra ngoài. Ninh Ngọc vội vàng đi theo ứng hòa. Đúng vậy, các ngươi này cái gì thần Y-ri-cốc -Gi che giấu cũng quá sâu đi. Bất quá chúng ta cũng không phải cố ý. Các ngươi cư nhiên phá thần Y-ri-cốc sơn trước hộ trận. Thiên kỳ kinh ngạc trừng lớn trong mắt. Đây chính là cốc chủ tự mình thỉnh người bố trí trận pháp. Cư nhiên bị trước mắt này mấy cái khinh phiêu phiêu cấp phá rớt. Tô hạo thần trên mặt cũng không có mặt khác biểu tình, hắn nhàn nhạt nói. Ân, chúng ta cho rằng bị nhốt ở, vì tồn tại, tự nhiên là không ngừng kích phát rồi chính mình cực hạn. Nếu tới, chúng ta cũng là khách nhân, các ngươi không tính toán mời chúng ta đi vào sao. Các ngươi tại đây chờ. Ta đi bẩm báo chúng ta cốc chủ. Thiên Kỳ làm những người khác nhìn Diệp Nghiên bốn người, chính mình hướng tới trong cốc chạy tới. Diệp Nghiên lúc này mới có thời gian đánh giá này cái gọi là thần y diệp cốc, đây là ở vào một chỗ hẻm núi bên trong. Nhưng là rộng lớn địa phương cũng không ảnh hưởng trong cốc nhân sinh sống, hơn nữa nơi này nhân sinh sống cũng tương đối đơn thuần. Một đám tò mò đánh giá Diệp Nghiên bốn người, trên mặt cảm xúc nhìn không sót gì. Thực mau Thiên Kỳ liền đuổi trở về, các ngươi vận khí tương đối hảo. Cốc chủ vừa vặn xuất quan. Bình thường dưới tình huống, vào nhầm thần y lề có người, đều sẽ bị bọn họ đưa ra đi. Hắn cũng là xem ở tô hạo thần có thể phá sơn môn trước hộ trận, mới nghĩ làm cốc chủ lịnh đoạn. Rốt cuộc một cái có thể phá rớt bọn họ hộ trận người, thật đúng là rất nguy hiểm a Chương 963 Thiên Minh Vào thần y lề cốc, Diệp Nghiên mới phát hiện bên trong linh khí thập phần nồng đậm, ít nhất so bên ngoài nồng đậm vài lần. Trong cốc gieo trồng rất nhiều ngoại giới đều không có linh dược, chợt vừa thấy, Diệp Nghiên có một loại tiến vào thế ngoại đảo nguyên cảm giác. Nàng nhịn không được hỏi, các ngươi này trong cốc linh dược gieo trồng thật đúng là nhiều, khó trách linh khí như vậy nồng đậm. Kia nhưng không, không chỉ là này đó, chúng ta còn bố trí một cái rất lớn tụ linh trận. Thiên Kỳ kiêu ngạo ngẩng cổ, bọn họ thần y cốc người luôn luôn này, đây thần y cốc vì vinh. Diệp Nghiên nhịn không được liễu lưới. Thân y cốc thật đúng là danh ta ca, nhìn thiên kỳ đơn thuần tiểu bộ dáng, nàng cũng buông xuống đề phòng. Vì thế nàng thập phần hữu hảo là một cái tự giới thiệu. Ngươi hảo, ta kêu Diệp Nghiên, đây là Tô Hạo Thần, Ninh Ngọc cùng Âu Dương Ngậu. Các ngươi hảo, ta là thiên kỳ. Thiên kỳ vui sướng hài lòng mím môi, đột nhiên phát hiện cái này tiểu muội muội cười rộ lên thật đúng là đẹp đâu. Kế tiếp thiên kỳ giống như mở ra tân thế giới đại môn. Hắn bở lạ bở lạ hỏi bọn họ bên ngoài thế giới là cái dạng gì. Mà Ninh Ngọc cái này đồ tham ăn bở lạ bở lạ đem chính mình ăn qua ăn ngon nói một hồi. Thực mau thiên kỳ cùng Ninh Ngọc liền thành lập thâm hậu hữu nghị. Chờ diệp nghiên bốn người bị đưa tới thần y dị cốc chính sảnh thời điểm, thiên kỳ thái độ đã tới 180 độ chuyển biến. Phòng khách trung ương ngồi một cái anh tuấn nam tử, hắn một thân bạch đi thanh trần thoát tục Đầy đầu đầu bạc nhìn qua giống như chuyện tranh đi ra người. Thiên kỳ cung kính đối với Bạch Diệp Nam tử nói: "Cốc chủ, chính là bọn họ không cẩn thận vào chúng ta thần y Y Cốc. Người trước đi xuống đi." Thần y cốc Cốc chủ Thiên Minh vẫy vẫy ống tay áo, Thiên kỳ liền lui xuống. Thiên Minh lúc này mới đánh giá trước mắt bốn cái người trẻ tuổi, Diệp Nghiên đứng ở Tô Hạo Thần bên người. Vừa vặn bị cản trở tầm mắt, chờ Diệp Nghiên đứng ra thời điểm, Thiên Minh cả người cả người chấn động, thậm chí kích động đánh nghiêng trong tay chén trà. Hán đôi mắt kinh ngạc không giống làm bộ, hán vội vàng hỏi, người mẫu thân là ai? Thiên minh thanh âm thậm chí còn có chút phát run. Diệp nghiên nhăn nhăn mày, tô hạo thần nhẹ nhàng gãi gãi tay nàng tâm, ý bảo nàng tạm thời đừng nóng nảy. Cốc chủ ngài hảo, vạn bối tô hạo thần, cùng bằng hữu của ta không cẩn thận vào nhầm thần ý liếc cốc, thật sự là xin lỗi. Thiên minh cũng không có trả lời tô hạo thần, mà là ngơ ngẩn nhìn Diệp nghiên. Người mẫu thân là ai? Tô hạo thần không nói gì, cũng không có ý tứ xấu hổ, hắn chỉ là lẳng lặng nắm Diệp nghiêng tay. Hoa ngọc ca. Diệp nghiêng trầm ngâm một lát mới nói ra mẫu thân tên, nếu tô ra ra nói mẫu thân cùng thần ý, ý cốc có chút sâu xa. Nàng cũng liền không hề dầu dếm, rốt cuộc cốc chủ này phó biểu tình, không giống như là cùng mẫu thân có thủ án bộ dáng. Thiên minh trên mặt nở rộ ra một nụ cười dạng dỡ, làm người cảm giác được thiên địa đều thất sắc. Hán thập phần kích động hướng tới Diệp Nghiên đã đi tới, ta là mẫu thân ngươi bạn cũ thiên minh, ngươi có thể kêu ta thiên thúc. Thiên thúc hảo. Diệp Nghiên mặc danh muốn cười, têu một cái nhìn qua cùng chính mình không sai biệt lắm đại người thúc thúc. Nàng hơi hơi có chút xấu hổ. Thiên minh phản phất ý thức được Diệp Nghiên xấu hổ, hán vội giải thích. Ta chỉ là bởi vì tu luyện, cho nên dung mạo duy trì cái dạng này, kỳ thật ta đều đã năm sáu mươi tuổi. Cho nên ngươi không cần ngượng ngùng. Bối phận thượng ta so ngươi đại. Diệp nghiên hiểu rõ gật gật đầu, ngay sau đó cấp thiên minh giới thiệu nói. Thiên thúc, đây là ta bạn trai, tô hạo thần, đây là ta bạn tốt Âu Dương Ngộng cùng Ninh Ngọc. Chương 964 ta tin tưởng thiên thúc. Các ngươi hảo. Thiên minh lộ ra một cái hiền từ tươi cười, diệp nghiên lại cảm thấy có chút quái gì. Một cái nhìn qua tuổi còn nhỏ người, làm ra này phó trưởng bối bộ dáng nàng trong lúc nhất thời thật đúng là không thói quen. Nghĩ đến Tô Hạo Thần, nàng hơi hơi mỉm cười, "Đứng rồi, Thiên Thúc, Hạo Thần mụ mụ là Lôi Diệu Diệu. Ngươi là Diệu Diệu nhi tử?" Thiên Minh nhìn Tô Hạo Thần có chút quen thuộc hình dáng, lần thứ hai lộ ra một cái kinh ngạc biểu tình. Lôi Diệu Diệu cũng là hắn bạn cũ, rốt cuộc năm đó Hỏa Ngọc Ca cùng Lôi Diệu Diệu là cùng nhau tới. Tô Hạo Thần khó được lộ ra một cái ôn hòa cười, "Đứng vậy, Thiên Thúc, các ngươi ngồi đi, ta vừa mới còn kỳ quái." Nhiều năm như vậy, thật đúng là không vài người có thể lầm xâm chúng ta thần y ghê quốc. Xem ra các ngươi không phải lầm sâm A. Thiên minh là sống mấy chục tuổi người, hắn tự nhiên xem ra tới tô hạo thần cùng Diệp Nghiên không phải lầm sâm đơn giản như vậy. Diệp Nghiên biết thiên minh là mẫu thân cùng bà bà bạn cũ về sau cũng không có dấu giếm. Thiên thúc, thật không dám dấu giếm, chúng ta là tới tìm thiên tiên tử cùng thiên tâm hoa. Năm đó này hai vị dược là mẫu thân ngươi cấp. Hiện tại còn ở thần y y, -y cốc, nếu các ngươi tìm tới, ta cũng coi như là vật quy nguyên chủ." Thiên Minh sâu kín thở dài một hơi, hai cái hộp ngọc liền xuất hiện ở hắn trong tay. Ngay sau đó, hộp ngọc hướng tới Diệp Nghiên Phiêu lại đây, Diệp Nghiên lập tức đem chi thu vào không gian. Thiên Minh kinh ngạc cười nói, ngươi nha đầu này, cũng không sợ ta lửa ngươi a? Ta tin tưởng thiên thúc." Diệp Nghiên phong dong cười, làm Thiên Minh đối nàng càng thích. Vốn dĩ đối nàng yêu thích Đó là bởi vì là bạn cũ nữ nhi, hiện tại nhưng thật ra thích nàng thật tình. hắn vui mừng cười, năm đó ngươi ba mẹ tới tìm thiên tiên tử cùng thiên tâm hoa, cũng không có nói sử dụng. Ngươi hiện tại phương tiện lộ ra sao? Vì ông nội của ta, đúng rồi thiên thúc, ngươi nói ta ba mẹ tới tìm linh dược, vì cái gì các nàng không có trở về. Diệp nghiên một chán dấu chấm hỏi, hy vọng thiên minh có thể cho nàng giải đáp. Thiên minh hơi hơi như mày. Các ngươi tới rồi bên này khẳng định rất mệt đi. Đêm nay Hảo Hảo nghỉ ngơi, ngày mai ta sẽ đem ta biết đến đều nói cho ngươi. Hảo, ta đây trước cảm ơn thiên thúc. Diệp nghiên thực thức thời không có hỏi nhiều, bọn họ lại lần nữa lại bị thiên kỳ mang theo đi thần y quốc phòng cho khách. Rời đi đại sảnh về sau thiên kỳ rõ ràng có chút hưng phấn, không nghĩ tới các ngươi nơi này may mắn, ta xem như lo lắng vô ích. Hắn còn tưởng rằng cốc chủ sẽ truy cứu tô hạo thần phá rất hộ pháp trận sự tình, rốt cuộc này quan hệ đến thần y lý cốc tồn vong, cho nên hắn vừa mới rồi dám ở ngoài cửa đứng đã lâu, vẫn luôn suy nghĩ, vạn nhất cốc chủ làm khó dễ, hắn muốn như thế nào cứu bọn họ? Linh Ngọc vui tươi hớn hở cười, ngươi yên tâm, chúng ta mệnh đều đại, bất quá các ngươi hộ pháp trận, đến lúc đó đổi một cái còn không phải là, không ngươi nói đơn giản như vậy, đây chính là chúng ta cốc chủ thỉnh người bố trí. Người nọ còn không nhất định có thể tìm được. Thiên kỳ bĩu môi, nếu là đơn giản như vậy, hắn còn lo lắng cái dám A. Ninh Ngọc bốt cằm, nghiêm trang nói, không có việc gì không có việc gì, chúng ta sẽ không nói cho người khác. Nghĩ đến hiện tại Diệp Nghiên bọn họ là chính mình bằng hữu, Thiên kỳ lại yên tâm. Diệp Nghiên vô ngữ chịu chịu miệng, người này tâm tư cũng quá đơn thuần đi, thật sự quá dễ dàng tin tưởng người. Mấy người bị đưa tới thần y cốc phòng cho khách. Thiên kỳ thập phần chi kỳ đưa bọn họ bốn cái phòng an bài ở bên nhau. Thế ngoại người không có nhiều như vậy câu thúc, cũng không có nam nữ không thể ở một cái sân cách nói. Các ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, có yêu cầu có thể cùng ta nói. Thiên kỳ hiển nhiên đã đưa bọn họ làm như bằng hữu, cho nên thái độ thập phần thân thiện. Chương 965 người biết ta ba mẹ đi nơi nào sao? Mấy người vẫn luôn ở rừng sương mù lên đường, cũng không có hảo hảo nghỉ ngơi. Thừa dịp thời gian này đều hảo hảo bổ sung một chút thể lực. Ngày hôm sau giữa trưa thời điểm Diệp Nghiên mới lần thứ hai gặp được Thiên Minh, Thiên Minh ngồi ở thủ tọa thượng, ánh mắt phức tạp dừng ở Diệp Nghiên cùng Tô Hạo Thần trên người. Thiên Thúc Diệp Nghiên cùng Tô Hạo Thần thập phần cung kính hướng tới Thiên Minh chào hỏi, Ninh Ngọc cùng Âu Dương Ngậm còn lại là xưng hô Thiên Minh vì cốc chủ. Thiên Minh phất phất tay, thân thiện cười, các ngươi đều ngồi đi, nghiên nha đầu, có cái gì vấn đề người liền hỏi đi ta nhất định biết gì nói hết không nửa lời dấu giếm. Thiên thúc, ngươi biết ta ba mẹ đi nơi nào sao? Diệp nghiên đi thẳng vào vấn đề hỏi cập cha mẹ hành tung. Thiên minh lại là bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ta cũng không biết, năm đó các ngươi mẫu thân là cùng nhau xuất hiện ở rừng sương mù nội vây. Khi đó chúng ta thần y di cốc đang ở lựa chọn sử dụng tốc chủ, ta trùng hợp là ở bên trong rèn luyện, các ngươi mẫu thân đã cứu ta. Chúng ta lúc này mới quen biết, Theo sau các người mẫu thân tặng cùng ta thiên tiên tử cùng thiên tâm hoa, sau đó rời đi. Ta ba mẹ không có lại đến thần y dề cốc. Diệp nghiên đáy mắt đều là kinh ngạc, nàng một cái cấp thấp luyện đan sư đều có thể đủ nhìn ra ra ra chứng bệnh. Mẫu thân không có khả năng nhìn không ra tới, chính là biết do thần y dề cốc có thiên tiên tử, cốc chủ lại là mẫu thân bạn cũ. Mẫu thân không đạo lý sẽ như vậy bỏ gần tìm xa. a Thiên minh có chút xấu hổ cười. Năm đó ta còn chỉ là thần y cốc đệ tử, tự nhiên không có thân phận như hiện tại. Trùng hợp khi đó rèn luyện kết thúc, chúng ta phải tiến hành cuối cùng khảo nghiệm, mẫu thân ngươi trong lòng khẳng định không nghĩ phiền tài ta. Bất quá sau lại rượu rượu cùng nàng lão công nhưng thật ra tìm tới, ở chỗ này không có tìm được ngọc ca, bọn họ lại vội vàng rời đi. Thiên thúc, ngươi biết cha mẹ ta cuối cùng hướng đi sao? Tô hạo thần có chút vội vàng nhìn thiên minh. Thiên minh hơi hơi thở dài một hơi hẳn là đi tìm Ngọc Ca bọn họ, Diệu Diệu nói nàng biết nơi nào có thiên tiên tử. Ngọc Ca rất có khả năng đi nơi nào, nàng đi vội vàng, cụ thể ta cũng không lớn rõ ràng. Manh ngồi đến nơi đây lại chặt đức, bất quá có thể khẳng định chính là bọn họ cha mẹ đã tới nơi này. Thiên Minh muốn nói lại thôi nhìn lướt qua Diệp Nghiên cùng Tô Hạo Thần, kỳ thật ta biết các ngươi cha mẹ đi chính là địa phương nào, bất quá biết đến không cụ thể. Thật vậy chăng? Diệp Nghiên đôi mắt tỏa sáng, Nàng ánh mắt sáng quắc nhìn Thiên Minh, đáy lòng thập phần khát vọng Thiên Minh có thể cho nàng một đáp án. Thiên Minh không có trực tiếp trả lời Diệp Nghiên vấn đề, mà là nói lên thần y cốc bí văn, "Chúng ta thần y cốc người vẫn luôn là tỷ thế tu hành. Bởi vì chúng ta theo đuổi không chỉ là này đó, hôm nay những lời này chỉ có chúng ta thần y cốc người biết, hi vọng các ngươi đừng để lộ ra đi, bằng không chúng ta thần y cốc sẽ đưa tới tai họa ngập đầu." Diệp Nghiên bốn người sửng sốt, nhưng là bọn họ đều kiên định gật đầu, thiên minh lúc này mới nói. Chúng ta thần Y-Gi-Cốc cũng không phải hoàn toàn tị thế, bởi vì chúng ta chỉ cần tu vi đạt tới nhất định giới hạn, liền có thể phi thăng đến mặt khác vị diện thần Y-Gi-Cốc. Thần Y-Gi-Cốc không chỉ có chỉ có vị diện này có, mà là trải rộng mỗi một cái vị diện. Các ngươi mẫu thân vừa mới tới thời điểm, ta liền hoài nghi quá, sau lại được đến chứng thực, cho nên ta phỏng đoán bọn họ hẳn là đi trở về. Ta trùng hợp nghe các nàng nói qua, các nàng áp dụng thiên tiên tử địa phương, chính là các nàng tới địa phương, các ngươi có thể đi nhìn xem. Sư phó của ta chính là 20 năm trước phi thăng đến mặt khác vị diện, cho nên ta lo lắng các ngươi một khi qua đi, rất có khả năng sẽ cũng chưa về. Chương 966 ta minh bạch. Thiên thúc, các ngươi thần y cốc cũng là ở bên kia phi thăng sao. Tô hạo thần ngưng mi, trong lòng thập phần khát vọng biết cha mẹ tin tức. Thiên minh bất đắc di lắc lắc đầu, không phải, chúng ta thần y cốc lịch đại cốc chủ hoặc là đệ tử phi thăng. Đều sẽ ở chúng ta thần y dị cốc cấm địa. Kia! Ta mẫu thân Diệp nghiên có chút mất mát buông xuống mí mắt, đời trước đến bây giờ thân sinh cha mẹ vẫn luôn là nàng chấp niệm. Nàng đặc biệt muốn hỏi một chút phụ mẫu của chính mình, vì cái gì sẽ vứt bỏ nàng, nàng làm sai cái gì? Thiên minh là tu vi cao người, tự nhiên có thể cảm nhận được Diệp nghiên hạ xuống cảm xúc. Hắn nhẹ nhàng cười. Tiểu nghiên, ngươi đừng mất mát, ta có thể mang các ngươi đi mẫu thân ngươi biến mất địa phương. Tuy rằng không cụ thể, nhưng là phạm vi sẽ giảm rất nhiều. Thật vậy chăng? Diệp nghiên kinh hỉ trừng lớn đôi mắt, nàng cảm giác chính mình ly chân tướng càng ngày càng gần. Ngôi ở diệp nghiên bên cạnh Âu Dương Ngọc đôi mắt cũng là ý mừng, nàng đầy cõi lòng mong đợi đôi mắt nhìn thiên minh. Thiên minh trích thiên người, hắn khỏe môi khẽ nhết. Ta sẽ giúp các ngươi. Các ngươi là bọn họ hài tử. Hắn ánh mắt nhu hòa nhìn tô hạo thần cùng Diệp Nghiên, hắn không chỉ có nhận thức bọn họ mẫu thân, các nàng phụ thân cũng là hắn bạn tốt. Cho nên giúp bọn hắn là đạo nghĩa không thể chối từ sự tình. Chỉ là nghĩ đến cái gì, hắn thu thu đáy mắt phức tạp, ta không thể bảo đảm các ngươi có thể an toàn trở lại thế tục, Cho nên, hiện tại thời cơ còn chưa tới. Thiên thúc, ta minh bạch. Diệp Nghiên mí môi, mặc kệ thế nào, Nàng nhất định phải đi tìm phụ mẫu của chính mình. Nhưng là ở xuất phát phía trước, bên này sự tình vẫn là muốn an bài hảo. Tô hạo thần nắm tay nàng tâm, không ngừng cho nàng truyền lại ấm áp, hắn lầm bẩm. “Nguyên Nguyên, đừng sợ, hết thể có ta đâu. Diệp nghiên thân thể chấn động, muôn vàng nu tình đều so bất quá hắn này một câu có ta đâu. Nhìn diệp nghiên cùng tô hạo thần tình thâm bộ dáng, thiên minh cười điểm điểm. Bọn họ thật đúng là cùng phụ mẫu của chính mình giống nhau trọng tình trọng nghĩa. Tiểu nghiên, hạo thần, các ngươi trước tiên ở thần y quốc chơi mấy ngày, sau đó lại trở về đi. Không được, thiên thúc, ta cần thiết muốn vội vàng trở về cứu ra ra. Diệp nghiên kỳ thật cũng tưởng lưu lại, thần y quốc bên này linh khí nồng đậm, linh dược lại nhiều. Nhưng là nghĩ đến ra ra còn suy yếu nằm ở trên giường, nàng liền khống chế không được chính mình kích động tâm tình. Thiên minh trên mặt như cũ treo hiền hòa tươi cười, tiểu nghiên, ngươi có thể nói cho ta, ngươi tính toán dùng Thiên tâm hoa cùng Thiên tiên tử luyện chế cái gì đan dược sao? Tu hồn đan. Diệp nghiên không chút do dự nói nói đến, tuy là kiến thức nhiều quảng thiên minh trên mặt tươi cười đều banh không được. Thiên minh là một cái luyện đan sư, nhưng là vị diện này linh khí thiếu thốn, mặc dù hắn thiên Phú không tồi. Hắn cũng mới khó khăn lắm thăng cấp tam phẩm luyện đan sư. Chẳng lẽ Diệp Nghiên còn tuổi nhỏ chính là tam phẩm luyện đan sư? Hắn kinh ngạc nhìn Diệp Nghiên, ngươi là tam phẩm luyện đan sư? Diệp Nghiên hơi e lệ lắc lắc đầu, ta là nhị phẩm luyện đan sư, nhưng là ta cảm giác chính mình ẩn ẩn chạm đến tam phẩm luyện đan sư bình cảnh. Vậy ngươi ở thần ý dịch cốc đem tụ hồn đan luyện chế ra đến đây đi, thần ý dịch cốc linh khí so bên ngoài nồng đậm, có thể trợ giúp ngươi thăng cấp. Thiên minh là vì Diệp Nghiên hảo, rốt cuộc như vậy thiên phú, ở bên ngoài luyện đan khẳng định sẽ bị những người khác cấp phát hiện. Diệp Nghiên hơi trầm ngâm, tô hạo thần lại nhéo nhéo tay nàng tâm, thay thế nàng ứng hạ. Chúng ta đây liền lại quái giày thiên thúc một đoạn thời gian. Không có việc gì, các ngươi ở bao lâu đều có thể. Thiên minh như ngọc trên mặt đều là ý cười, hắn kỳ thật cũng muốn biết Diệp Nghiên chân thật trình độ. Chương 967 ta tin tưởng tiểu nghiên. Diệp Nghiên minh bạch tô hạo thần ý tứ, nàng đi theo ứng hạ. Thiên Minh đối với Thiên Kỳ phân phó một phen, thần y li cốc dược điền đồ vật tùy tiện Diệp Nghiên sử dụng. Diệp Nghiên nhưng vui sướng, ở thần y li cốc ở mấy ngày, nàng mỗi ngày đều phải đi dược điền. Sau đó ngắt lấy một bộ phận nhỏ linh dược gieo trồng ở chính mình không gian, hiện tại Diệp Nghiên không gian đã có một khối to xanh un tươi tốt dược điền. Lại đem thần y gì cốc dược điền các loại linh dược đều nhổ trồng một gốc cây đến không gian về sau, Diệp Nghiên mới an tâm vui vẻ đánh sâu vào tam phẩm luyện đan sư. Tuy rằng Thần Ý Di Cốc thử can toàn, nhưng là Tô Hạo Thần ba người vẫn là nói tốt cấp Diệp Nghiên hộ pháp. Tô Hạo Thần cùng Diệp Nghiên vào Diệp Nghiên phòng, Diệp Nghiên đem đan lô đặt ở trung ương. Trong tay một thốc linh hỏa bay vọt ở lò luyện đan phía dưới, Diệp Nghiên đem chuẩn bị tốt linh dược nhất nhất đầu nhập lò luyện đan. Tô Hạo Thần đã thói quen cấp Diệp Nghiên trợ thủ, mỗi khi Diệp Nghiên yêu cầu thời điểm Hán Tổng có thể cực nhanh đem đồ vật đưa cho Diệp Nghiên. Diệp Nghiên đây là lần đầu tiên nếm thử luyện chế tam phẩm đan dược, nàng cấp ra ra luyện chế tụ hồn đan chỉ có như vậy điểm dữ liệu. Nàng không dám lãng phí, chỉ có luyện chế tam phẩm bên trong dễ dàng nhất luyện chế cấu nguyên đan. Một tia mồ hôi mỏng ở nàng giữa chán, nàng lại phản phất cái gì đều không có cảm giác được. Tô hạo thần cầm khăn mềm nhẹ vì nàng lao đi mồ hôi, hai người phối hợp thập phần ăn ý. Lần đầu tiên biết Diệp Nghiên còn sẽ luyện đan tiểu đỏ mắt ba ba ngồi sổm cái bàn đối diện. Nó một đôi con ngươi đều là vui sướng, không nghĩ tới chính mình thật là tuyển đúng rồi chủ nhân A. Chủ nhân sẽ luyện đan, ngắm lại nó liền hảo kích động hảo kích động, nó về sau có phải hay không sẽ rất nhiều đan dược ăn. Phòng ngoại Ninh Ngọc bất an đi lại, ngộng ngộng, ngươi nói tiểu Nghiên sẽ thành công sao. Ta tin tưởng tiểu Nghiên, Âu Dương Ngộng kiên định gật đầu. Tiểu Nghiên mang cho nàng rất nhiều kỳ tích, cho nên nàng tin tưởng Tiểu Nghiên nhất định sẽ thành công. Ninh Ngọc nói không nên lời chính mình là cái gì cảm giác, hắn còn chưa bao giờ gặp qua tam phẩm luyện đan sư. Đương nhiên thiên minh cốc chủ ngoại trừ, phải biết rằng Diệp Nghiên mới 20 tuổi, 20 tuổi luyện đan sư cũng quá nghịch thiên đi. Âu Dương Mọc Mí Môi, ở nàng trước kia đại lục, Diệp Nghiên như vậy tư chất chỗ nào cũng có, cho nên nàng thập phần tin tưởng Diệp Nghiên. Nhưng là Diệp Nghiên có thể ở như vậy linh khí thiếu thốn địa phương, tu luyện ra như thế thành tích, đây mới là nàng bội phục địa phương. Có đôi khi thiên phú cùng nỗ lực đều là át không thể thiếu. Bất quá nàng cũng không có đả kích linh ngọc, cấp cho hắn một chút thời gian làm chính mình chậm rãi tiếp thu. Thiên minh nhìn Âu Dương Ngộng bình tĩnh khuôn mặt, hắn đôi mắt hiện lên một mạt thú quang. Âu Dương tiểu thư, tựa hồ một chút đều không kinh ngạc. Phải biết rằng ở Thủy Cầu... Nhất phẩm luyện đan sư đều có thể đủ bị người khác phủng thượng thiên, nhưng hắn ở Âu Dương Mộng trên người không có nhìn đến chút nào kinh ngạc. Âu Dương Mộng thu thu đáy mắt bình tĩnh, ta chỉ là tin tưởng tiểu nghiên, nàng có thể. Ân, Thiên minh không có nói nữa, Âu Dương Ngộng là diệp nghiên bằng hữu, hắn cũng không sẽ vì khó nàng. Chỉ là vừa mới có chút tò mò mà thôi. Ước chừng một cái buổi chiều, Âu Dương Ngộng cùng Ninh Ngọc chờ ở bên ngoài. Linh Ngọc kia tư cũng không biết uống sạch nhiều ít nước trà. Mà thiên minh từ đầu đến cuối đều là ở hiên lặng đả tọa tu luyện, hai tròng mắt gắt gao nhắm. Ngộng ngộng, Thiểu nghiên bọn họ như thế nào còn không có ra tới. Ninh Ngọc cấp hoang mang rối loạn đứng lên. Âu Dương Ngọc lại nhanh chóng kéo lại Ninh Ngọc, luyện đan chuyện như vậy, vốn là cực kỳ tốn thời gian. Cho nên chúng ta chờ một chút đi. Hảo! Ninh Ngọc gái gái chính mình đầu tóc. Chán đến chết ngồi ở Âu Dương Ngọc đối diện. Âu Dương Ngọc nhịn không được lắc lắc đầu, ở về nhà phía trước, xem ra nàng muốn ma ma Ninh Ngọc kiên nhẫn. Tu luyện người, nhất kỵ tâm Phù khí táo, nàng cần thiết muốn cho hắn tâm bình khí hòa. Chương 968 thành. Ninh Ngọc không biết chính mình Âu yếm nữ tử, đang ở tâm tâm niệm niệm như thế nào chừng trị hắn. Hắn còn ở thập phần nghiêm túc nhìn chằm chằm diệp nghiên cửa phòng. Phản phất dây tiếp theo Diệp Nghiên cùng Tô Hạo Thần liền sẽ đi ra giống nhau. Thiên dần dần ám trầm hạ tới, liền ở Ninh Ngọc nghĩ muốn hay không đi go go cửa thời điểm, nhắm chặt cửa phòng rốt cuộc mở ra. Diệp Nghiên sắc mặt có một tia tái nhợt, nàng kéo Tô Hạo Thần, ý cười doanh doanh đã đi tới. Ninh Ngọc tức khắc đẩy mặt vui mừng nói, thành. Ân. Diệp Nghiên mi mắt cong cong, tâm tình thập phần sung sướng. Thiên Minh lúc này cũng mở vẫn luôn nhắm chặt hai tróng mắt. Hắn đôi mắt đều là tán thưởng. Thiếu nghiên, ngươi rất lợi hại. Thiên thúc, ngươi lại khen ta cần phải phiêu. Diệp nghiên treo gẻo che tre lại môi, đáy mắt đều là ý cười. Thiên minh sủng nịch xoa xoa diệp nghiên đầu tóc, cho ta xem ngươi luyện chế tụ hồn đan. Nô, cái này. Diệp nghiên lấy ra một cái bình ngọc đưa cho thiên minh, một chút đều không có phòng bị hắn. Thiên minh vạch trần bình ngọc cái nắp, một cổ nồng đậm linh khí phiêu tán ở không trung. Hắn đôi mắt đều là kinh ngạc cảm thán. Cư nhiên có 5 viên. Nô, no, có điểm thiếu A. Diệp nghiên có chút tiếc nuối mí môi, lần đầu tiên luyện chế tụ hồn đan. Nàng không có gì kinh nghiệm, cho nên thành đan suất có điểm thấp. Thiên minh vô ngữ chịu chịu miệng, người khác lần đầu tiên luyện chế, có thể có một viên thành công đều thực không tồi. Nàng cầm 5 viên đan dược, còn ghét bỏ thành đan suất thấp, nếu như bị bên ngoài những người đó biết diệp nghiên tồn tại. Phỏng trừng tể phá đầu đều muốn được đến Diệp Nghiên đi. Sở hữu kinh ngạc từ ngữ đều bị hắn nuốt đi xuống, cuối cùng hắn sâu kín nói. Ngươi cùng ngươi mẫu thân, thiên phú giống nhau đáng sợ. Nàng rất lợi hại sao? Diệp Nghiên nguyên bản sán lạn tươi cười thu thu, nàng rất muốn biết nhiều hơn điểm chính mình thân sinh mẫu thân sự tình. Thiên minh đem bình ngọc còn cấp Diệp Nghiên, đúng vậy, nàng rất lợi hại, ngươi thấy nàng sẽ biết. Hy vọng đi. Diệp Nghiên gật gật đầu. Nàng cũng tưởng sớm một chút nhìn thấy phụ mẫu của chính mình. Thiên Minh trịnh trọng nhìn Diệp Nghiên bốn người. Tiểu Nghiên, ngươi là tam phẩm luyện đan sư sự tình, ngàn vạn đừng nói đi ra ngoài. Thiên Thúc, ta biết đến, hoài bích có tội đạo lý ta còn là hiểu. Diệp Nghiên lịch ngậm chấp một chút đôi mắt, biết nàng sẽ luyện đan người, thật đúng là thiếu chi lại thiếu đâu. Làm Diệp Nghiên vị hôn phu, tô hạo thần tự nhiên sẽ không nói đi ra ngoài. Thiên Thúc yên tâm. Ta sẽ không nói đi ra ngoài, nghiên nghiên chính là ta mệnh. Đúng vậy, cấp chủ, chúng ta là tiểu nghiên bằng hữu, sẽ không bán đứng tiểu nghiên. Ninh Ngọc cười hì hì, nghĩ đến Diệp nghiên là tam phẩm luyện đan sư, hắn liền có một loại vinh nghiên cùng nhau cảm giác. Âu Dương mộng tính tình lạnh lùng, nàng chỉ đơn giản phun ra mấy chữ, ta sẽ không thương tổn tiểu nghiên. Cảm ơn ngươi, thiên thúc. Diệp nghiên cái mũi có chút lên men, nàng cùng thiên minh mới nhận thức bao lâu. Thiên Minh lại nơi trốn vì nàng suy nghĩ, nàng cũng không phải không cảm kích người. Cho nên trước khi đi, Diệp Nghiên đưa cho Thiên Minh một lọ ngàn năm băng thủy, còn có một lọ linh tuyên thủy. Thiên Minh không biết chính mình thiện ý nhắc nhở đổi lấy Diệp Nghiên như vậy chân quý đáp lễ, hắn nhìn Diệp Nghiên bốn người ra khỏi cửa thành. Hướng tới rừng xương mù đi đến, hắn đấy lòng nhịn không được có chút cảm khái. Diệp Nghiên cùng Tô Hạo Thần còn có bọn họ mẫu thân thật đúng là hắn phúc tinh. Lần trước Hỏa Ngọc Ca cùng lôi rượu rượu cứu hắn, hắn mới có thể lên làm cấp chủ. Hiện tại Diệp Nghiên cho hắn bảo bối, làm hắn đột phá tu luyện bình cảnh, hắn tưởng hắn thực mau liền phải phi thăng đến mặt khác vị diện. Là thời điểm nên tuyển ra thần y dịp cốc đời kế tiếp người nối nghiệp A. Có lẽ bọn họ có duyên, sẽ ở một cái khác vị diện tương ngộ, đến lúc đó hắn nhất định nhiều che chở điểm Diệp Nghiên cùng tô hạo thần bọn họ. Chương 969 Tái Ngộ Đàm Tiêu Tới đường xá có rất nhiều nguy hiểm, tiêu phí thời gian muốn nhiều rất nhiều, nhưng là trở về lộ trình đối với Diệp Nghiên bọn họ tới nói nhanh rất nhiều. Làm Diệp Nghiên ngoài ý muốn chính là ở rừng xương mù bên ngoài, nàng lại lần nữa gặp được Tạ Lệ cùng Đàm Tiêu. Lúc này Đàm Tiêu cùng Tạ Lệ mười mấy người bị một đám hắc ý dị nhân vây ở một chỗ, Tạ Lệ vẫn luôn đem Đàm Tiêu hộ ở sau người. "Tiêu Tiêu, ngươi cùng Tạ Phong đi trước, nơi này giao cho ta." "Biểu ca, không cần." Ta muốn cùng các ngươi cùng nhau. Đàm tiêu khuôn mặt nhỏ tái nhợt, rốt cuộc là tu luyện người, một đôi con ngươi tràn đầy đều là kiên định. Tạ lệ lại nóng nảy, hắn đem đàm tiêu đẩy đến tạ phong bên người, kẻ điên, mang tiêu tiêu đi. Ca, tạ phong là tạ lệ gia tộc đường đệ, hắn một đôi màu đỏ tươi con ngươi nhìn kia một đám hắc y địa nhân. Lại không muốn mang theo đàm tiêu một mình rời đi. Tạ lệ hung hăng trừng mắt hắn, ta không phải vì ngươi, ta là vì tiêu tiêu. Tiêu tiêu là nữ hải tử. Ngươi không phải muốn bảo hộ nàng sao. Ta cho ngươi cơ hội. Biểu ca, ngươi đừng nói nữa, ta sẽ không chính mình chạy trốn, muốn chết chúng ta cùng chết. Đàm tiêu trừng mắt, trên tay máu tươi tí tách tích ở trên mặt đất, vượng nhuộm thành từng đóa tươi đẹp hoa mai. H.I.G. dẫn đầu người hư lạnh một tiếng, hừ, muốn chạy. Các ngươi một cái đều đừng nghĩ trốn. Các ngươi là người nào? Chúng ta khi nào đắc tội các ngươi? các ngươi muốn đem chúng ta đưa vào chỗ chết à? các ngươi không cần thiết biết là ai, nhìn thấy diêm vương, các ngươi liền biết được tội chính là ai. hỷ diệp nhân châm chọc con ngôi, trên tay trưởng kiếm hung hăng hướng tới tạ lệ đâm tới. tạ lệ thấy khuyên không đến đàm tiêu, chỉ có thể vẫn luôn đem nàng hộ ở sau người. một đám người nhanh chóng dây dưa ở bên nhau, bởi vì y diệp nhân nhiệm vụ vốn dĩ chính là giết tạ đảm hai người nhà, cho nên chiêu thức đều thập phần tàn nhẫn. Mà tạ đàm hai người nhà vì tự bảo vệ mình, đương nhiên đều là dùng ra cả người thủ đoạn. Vốn dĩ đối đàm tiêu còn có thành kiến diệp nghiên lúc này lại cảm thấy đàm tiêu tuy rằng tuy hứng, rốt cuộc bản tính không xấu, toàn thân trên giới còn có một ít chỗ đáng khen. Nàng như mày, tô hạo thần nhẹ nhàng đem nàng giữa mày bớt thẳng. Nghiên nghiên, ngươi tưởng cứu các nàng. ân, tạ lệ các nàng không giống như là người xấu, cho nên ta tưởng giúp giúp bọn hắn. Diệp nghiên bọn họ ngồi ở cách đó không xa trên cây, phía trước đánh nhau nhất nhất ánh vào bọn họ mi mắt. Tô hạo thần không chút do dự gật gật đầu, nghiên nghiên tưởng cứu, ta đều sẽ đi cứu. Ta tan đồng. Âu Dương Ngọc lạnh leo ánh mắt rừng ở hắc y gì hề nhân trên người, nàng thật đúng là chán ghét người khác xuyên thành như vậy đâu. Như vậy trang phấn câu ra nàng đấy lòng nhất không muốn nhớ tới ký ức, nếu như vậy, nàng liền đi giúp giúp tạ ra người. Ninh Ngọc cái này lão bà ô. Tự nhiên là Âu Dương Ngọc nói cái gì, hắn liền làm cái đó. U, đánh rất kịch liệt sao. Một đạo mát lạnh thanh âm vang lên, đang ở đánh nhau mọi người phân ra một chút dư quang nhìn nên diện đi tới bốn người. Đang ở đánh nhau mọi người con ngươi đều hiện lên một mạt kinh ngạc, đảm tiêu đôi mắt sáng ngời. Nàng biết diệp nghiên tô hạo thần mấy người tu vi rất cao, nếu bọn họ nguyện ý hỗ trợ, nhất định làm ít công to. Nhưng là nghĩ đến chính mình phía trước đối tô hạo thần dây dưa. Nàng không biết Diệp Nghiên có thể hay không ra tay. Bình Sinh tiểu man Đàm Tiêu, lần đầu tiên đối chính mình phía trước hành vi thập phần hối hận. Hắc Y Tử thủ lĩnh khinh thường nhìn liếc mắt một cái Tô Hạo thần bốn người, hung hăng cảnh cáo nói: "Chúng ta ở làm việc, thức thời liền mau cút, đừng xen vào việc người khác, bằng không đừng trách ta đao kiếm không có mắt ta." Chương 970 về nhà. Tạ Lệ hung hăng nhíu mày mau, hướng tới Diệp Nghiên bốn người hô: "Các ngươi đi mau." Này không liên quan các người sự tình. Phía trước Diệp Nghiên mấy người sát yêu thú thời điểm, hắn cũng không có nhìn đến, cho nên hắn một chút đều không nghĩ liên lụy vô tội người. Hắn như vậy làm, làm Diệp Nghiên bốn người hảo cảm lần thượng, Diệp Nghiên nhàn nhã đi ra phía trước. Nàng nhìn hắc y thề nhân, đột nhiên cười nói, Nga, chính là ta người này đi, chính là có một cái tật xấu, thích xen vào việc người khác. Đàm tiêu đôi mắt sáng ngời, chỉ cần các nàng cứu nàng nhất định có thể đánh bại Hắc Ý Nhân. Ra đây liền đưa các ngươi cùng nhau lên đường. Hắc Ý Nhân nhìn không thấu Diệp Nghiên bọn họ tu vi. Nghĩ đến Diệp Nghiên bọn họ tuổi tác như vậy tiểu, tu vi hẳn là không cao, cho nên có chút không kiêng nể gì cảm giác. Tô Hạo Thần không nói gì, trong tay hắn trường thương nhanh chóng ngưng tụ ra tới, hướng tới Hắc Ý Nhân chính là một kích. Người cư nhiên đánh lén. Hắc Ý Nhân cắn chặt răng, thanh âm thập phần âm oan. Diệp nghiên trong tay dây đằng lắc lắc, hừ, đối đãi các ngươi loại này âm hiểm tiểu nhân, còn quản hắn đánh lén không trộm tập. Thiên Sinh, tiểu thư, các ngươi đi trước đi, chính chúng ta sự tình, chúng ta có thể giải quyết. Tạ Lệ vẫn là lo lắng sẽ liên lụy Diệp nghiên bọn họ, một cái kính làm cho bọn họ đi trước. Diệp Nhiên ngước mắt nhìn thoáng qua Tạ Lệ, cũng không có nhiều lời, trong tay dây đằng lại không có đỉnh chỉ múa may. Đàm Tiêu ôm Tạ Lệ cánh tay, biểu ca, bọn họ rất lợi hại. Chúng ta được cứu rồi." Tạ Lệ ngốc ngốc nhìn Diệp Nghiên bốn người, bọn họ chiêu thức càng ngày càng sắc bén, mà Hắc Ý Nhân rõ ràng không địch lại. Thực mau Hắc Nhân đều bị giải quyết rớt, nhưng là Diệp Nghiên đem Hắc Ý Nhân thủ lĩnh giữ lại. Hắc Ý thủ lĩnh bị Ninh Ngọc ném đến Tạ Lệ bên người, "Nột, các ngươi chính mình giải quyết đi. Cảm ơn các ngươi, các ngươi lại đã cứu chúng ta, không biết ân nhân tên họ." Tạ Lệ ước chế chủ đáy lòng kích động, Diệp nghiên lại phất phất tay, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, chúng ta có việc, liền đi trước. Nàng ý vị thâm trường nhìn thoáng qua đàm tiêu, phát hiện nàng nhìn về phía tô hạo thần ánh mắt không có phía trước không kiêng nể gì. Nàng lúc này mới vừa lòng gật gật đầu. Tô hạo thần hơi hơi gật đầu, trực tiếp đuổi kịp Diệp nghiên nệm bước. Ninh Ngọc hì hì cười, không cần quá để ý, chúng ta giang hồ nhi nữ không chú ý này đó. Hắn nói xong không đợi tạ lệ phản ứng. Nam Âu Dương ngộng tay đuổi theo Diệp Nghiên. Tạ lệ đôi mắt đều là cảm kích, vẫn luôn rất xa nhìn Diệp Nghiên bọn họ thân ảnh biến mất. Đàm tiêu đã buông xuống đối tô hạo thần ái mộ, như vậy tốt đẹp nam nhân, có lẽ chỉ có Diệp Nghiên như vậy tốt đẹp nữ tử mới có thể xứng đôi đi. Quả nhiên là tuyệt phối à, nàng áp xuống trong lòng chua sót, thuộc về nàng duyên phận, khẳng định còn đang chờ nàng. Một bó màu trắng ngà quang mang bay vào Diệp Nghiên giữa mày, nàng bản nhân lại là không có gì cảm giác. Trở về tốc độ thực mau không đến một tháng, Diệp Nghiên liền về tới Kinh Đô. Trở lại Kinh Đô nàng liền cùng Ninh Ngọc Câu Dương Ngọng phân biệt, nàng cùng Tô Hạo Thần thẳng đến Diệp ra. Diệp ra cổng lớn, Diệp Tiểu Thảo vẻ mặt kinh hỉ nhìn Diệp Nghiên, Tiểu Nghiên tỷ ngươi đã trở lại. Ân, Tiểu Thảo, ngươi trở về đem Diệp ra các trưởng lão đều kêu lên tới. Diệp Nghiên không kịp nhiều lời, nàng vội vàng lôi kéo Tô Hạo Thần hướng tới Diệp Lao Sân đi đến. Diệp Tiểu Thảo nhìn Diệp Nghiên trên người buồn ba mỏi mệt, biết khẳng định có chuyện quan trọng phát sinh. Cho nên không hề có chậm trễ hướng tới Diệp gia hậu viện chạy tới. Còn chưa bước vào Diệp Lao sân, tô già nua kính thanh em vang lên. Thiếu Nghiên, hạo thần, từ từ ta. Chương 971 người nói chính là thật sự. Ra ra, chúng ta cùng nhau. Diệp Nghiên ý cười doanh doanh đỡ tô lão vào Diệp lão Phòng. Còn chưa tới kinh đô thời điểm. Tô Hạo Thần liền thông chi Tô Lão, cho nên Tô Lão tới thực mau. Diệp Lão vẫn là sắc mặt tái nhợt nằm ở trên giường, Tô Hạo Thần đỡ Tô Lão đứng ở mép giường, Diệp Nghiên nhẹ nhàng cấp Diệp Lão trà lau gương mặt. Thiếu Nghiên, ngươi đã trở lại. Nhị trưởng lão kích động đi đến, Diệp Nghiên đi thời điểm bọn họ cũng không biết, cho nên vẫn luôn không có Diệp Nghiên tin tức, bọn họ này những trưởng lão đều vội muốn chết. Các trưởng lão rung manh vào Diệp Lão phòng. Bên ngoài còn đứng ở Diệp ra tuổi trẻ một thế hệ con cháu. Diệp nghiên hơi hơi ngước mắt nhìn đến tuổi này trọng đại trưởng lão. Diệp hân đi rồi về sau, các trưởng lão lại tại gia tộc đề thượng một vị trưởng lão. Bọn họ vẫn đục đôi mắt đều mở mịt đối nàng quan tâm. Nhị trưởng lão thậm chí kích động nắm Diệp nghiên tay. Diệp nghiên hơi hơi mỉm cười, ánh mắt đảo qua đám người sau Diệp tiểu thảo. Hôm nay ta trở về là tìm được cứu trị ra ra đan dược. Cái gì? Tiểu nghiên, ngươi nói chính là thật vậy chăng? Tiểu nghiên, ngươi trong khoảng thời gian này là đi tìm cứu trị Lao ra chủ phương pháp sao? Này! Này! Có điểm không có khả năng A? Chơi phù hộ ta diệp ra A? Thật sự thật tốt quá, Lao ra chủ rốt cuộc có thể đã tỉnh. Tiểu nghiên, loại chuyện này không thể nói giỡn, ngươi nói chính là thật vậy chăng? Những người này đều là diệp Lao đã từng huynh đệ. Tất cả mọi người hy vọng Diệp Lão có thể sớm một chút tỉnh lại. Nghe được Diệp Nhiên nói, có chút người thậm chí đều có điểm lệ nóng doanh trọng. Chỉ là tin tức này có điểm làm người khiếp sợ, bọn họ trong lòng còn có như vậy một chút không tin. Tô Lão hừ lạnh một tiếng, hừ, nhà của chúng ta tiểu nghiên cực cực khổ khổ đi cầu đang lược, khẳng định là thật sự. Tô Lão, chúng ta không phải không tin tiểu nghiên, chỉ là quá chấn kinh rồi. Đúng vậy, Tô Lão chúng ta đều hy vọng Lão gia chủ có thể nhanh lên tỉnh lại. Tô Lão thứ lỗi, chúng ta là sợ hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Nhị trưởng lão cuối cùng câu này nói tới rồi đại gia tiếng lòng. Mỗi lần bọn họ cho rằng tìm được cứu trị Lão gia chủ phương pháp, chính là mỗi lần đều lấy thất bại chấm dứt. Cho nên cứ việc thực kinh hỉ, nhưng bọn họ vẫn là thực thất vọng. Tô Lão hừ hừ không có nói nữa, một đôi giản mua con ngươi khóa ở chính mình Lão hưu trên người. Diệp Nghiên ngước mắt đối với tô hạo thần nói, thần, ngươi cho ta hộ pháp. Ấn. Tô hạo thần như bảo hộ thần đứng ở Diệp Nghiên bên người, cứ việc đây là ở Diệp ra. Diệp Nghiên cũng không thể hoàn toàn yên tâm, nàng lo lắng sẽ có bụng dạ khó lường người. Mọi người sôi nổi trừng lớn đôi mắt nhìn Diệp Nghiên, Diệp Nghiên dơ tay một cái bình ngọc ánh vào đại gia mi mắt. Nàng bạch ngọc ngón tay đảo ra một cái ánh bạch đan dược. Vừa mới thoát ly bình ngọc đan dược tản mát ra nồng đậm linh khí cùng sinh cơ. Nhị trưởng lão kích động thiếu chút nữa té ngã, nàng đặc biệt tưởng hô to một tiếng, nhưng là nàng gắt gao bóp chính mình lòng bàn tay nhẫn lại chính mình. Không ai dám nói lời nói, sợ quấy rầy đến Diệp Nghiên cứu trị Diệp lão. Diệp Nghiên lấy ra trang linh tuyển thủy bình ngọc, nhẹ nhàng đem đan dược đút cho Diệp lão, sau đó lại cho hắn uy một ít linh tuyển thủy. Không trong chốc lát, diệp già mua bạch sắc mặt dần dần trở nên đỏ ửng, trở nên trắng môi chậm rãi khôi phục huyết sắc. T. Đại gia chịu một hơi, này đan dược hiệu quả quá rõ ràng, lúc này Diệp Lao Phảng phất tỏa sáng sinh cơ. Tiêu tụy khuôn mặt dần dần chuyển biến tốt đẹp, Diệp Nghiên kích động lôi kéo Diệp Lao tay. Trên thế giới này, nàng duy nhất một cái có huyết thống quan hệ trí thân sắp tỉnh lại, một loại sắp sắp cảm giác quanh quẩn ở khóe mắt. Nhưng là nàng không dám nháy mắt. Liền sợ bỏ qua Diệp Lao thức tỉnh. Đám người vẫn là lặng ngắt như tờ, ngay cả thanh âm to lớn vang rội tô lao đều trầm mặt nhìn Diệp Lao, tất cả mọi người ở chờ mong kỳ tích xuất hiện. Trường 972 ca nhi, là người sao? Diệp nghiên bình chủ hô hấp hô hấp, nàng cảm giác chính mình bắt lấy Diệp Lao tay rất nhỏ run rẩy, Một mặt kinh hỉ hiện lên ở Diệp nghiên con người, Diệp Lao trong mắt chậm rãi xoay chuyển. Tất cả mọi người đầy có lòng chờ mong. Trong mắt đều không mang theo chớp một chút nhìn Diệp Lao. tựa hồ là không nghĩ đại gia chờ lâu lắm, Diệp Lao chậm rãi mở ra mí mắt, hắn con ngươi trong nháy mắt trinh lăng. Bởi vì thật lâu không nói gì, hắn nói chuyện thanh âm thực khẳng khàn. ca nhi, là ngươi sao? Ra ra, ta là Diệp Nghiên. Diệp Nghiên trong lúc nhất thời nước mắt rơi như mưa, đây là nàng thân nhân A. Là nàng ở chỗ này duy nhất huyết mạch chí thân, nàng rốt cuộc gặp được hắn. Tô lão lớn như vậy tuổi người đều nhịn không được lệ nóng doanh trọng. Lão Diệp, đây là tiểu nghiên à, không phải ca nhi. Ngươi là, tiểu nghiên, ta cháu gái. Diệp lao mê mang đáy mắt dần dần khôi phục thanh minh, hôn mê thời điểm hắn không phải không có cảm giác. Đặc biệt là Diệp nghiên sau lại thường xuyên cho hắn uy linh tuyệt thủy, cho nên hắn biết hắn cháu gái thường xuyên bồi hắn nói chuyện. Là ta, ra ra. Diệp nghiên thanh âm có chút ngẹn nào Tô hạo thần đứng ở nàng phía sau nhẹ nhàng chuột phủi nàng bả vai. Diệp lao hốc mắt đỏ lên, hắn khàn khàn thanh âm nghe tới thực khô khốc. Hảo hảo, là ta cháu gái. Hắn nói xong nhìn đầy đầu đầu bạc tô Lão, nhịn không được nói. Lão tô, ngươi có phải hay không lại không có nghiêm túc tu luyện, hiện tại đều như vậy già rồi à, ngươi này lão cũng quá nhanh đi. Thương cảm cảm xúc trong nháy mắt bị diệp Lão phá hư, tô Lão khí thẳng trứng mắt. Ngươi nói cái gì đâu. Ngươi đều hôn mê hai mươi năm, ta như thế nào còn bất lão? Hai mươi năm A. Diệp Lão thấp thấp nỉ non, đúng vậy, cháu gái đều lớn lên như vậy duyên dáng yêu kiểu. Hắn một ngủ chính là hai mươi năm A. Gia chủ, ngài có thể tỉnh lại, thật là thật tốt quá. Đại trưởng Lão Thanh âm Phát run, tựa hồ không dám tin tưởng lại lần nữa xoa xoa đôi mắt. Hắn thói quen tính kêu Diệp Lão gia chủ, đồng thời đáy lòng đều là cảm khái. Lúc này đắm chìm ở kinh ngạc chung mọi người rốt cuộc tỉnh lại, nhị trưởng lao hướng tới phía trước đi rồi một bước. Gia chủ, mặc kệ thế sự như thế nào biến thiên, chúng ta diệp ra vẫn là diệp ra. Lần này cứu gia chủ tỉnh lại, tiểu nghiên công không thể không. Nhị tỷ nói rất đúng, đại tiểu thư không hổ là diệp ra thiên phú tốt nhất người. Đúng vậy đúng vậy, đại tiểu thư thật sự quá lợi hại. Ta nữ thần chính là nữ thần, là các ngươi vô pháp bằng được. Nghe nói lão gia chủ hôn mê 20 năm à? Thiên nột, khi đó ta còn không có sinh ra đi." Diệp lão vui mừng nhìn thoáng qua Diệp Nhiên, ánh mắt đều là hiện tử. Đại trưởng lão nghe bên ngoài tiếng ồn ào, thập phần thức thời đối với tuổi trẻ một thế hệ con cháu nói: "Các ngươi đều đi trước vội chính mình đi, lão gia chủ vừa mới tỉnh lại, yêu cầu tĩnh dưỡng, các ngươi đừng quấy rầy hắn." "Tuất, đại trưởng lão nói rất đúng, ta còn muốn đi đi học đâu." Ân Ta nhớ tới còn muốn luận võ, có thời gian lại đến xem gia chủ. Đi đi đi, không quay giày đại tiểu thư cùng lao gia chủ ôn chuyện. Các ngươi đều trước đi xuống đi. Diệp lao đối với đại trưởng lao cười, mặt mày nhu hòa. Đại trưởng lão cùng vài vị trưởng lao biết diệp lao vừa mới tỉnh lại, cũng không có lại tiếp tục quay giày đi xuống. Đối với các nàng tới nói, gia chủ tỉnh lại, đã là cực hảo sự tình. Diệp Lao ánh mắt dừng ở Diệp Nghiên sau lưng Tô Hạo Thần trên người, Diệp Nghiên lập tức đem Tô Hạo Thần đẩy ở phía trước giới thiệu nói: "Gia gia, đây là Hạo Thần, ta vị hôn phu." "Hảo, hảo, hảo." Diệp Lao thẳng gật đầu, bất quá bởi vì tinh thần khí còn không có khôi phục, vẫn luôn nằm ở trên giường. Chương 973: Gia gia, ta là Tô Hạo Thần. Tô Hạo Thần lãnh ngạnh mặt nhu hòa xuống dưới, "Gia gia, ta là Hạo Thần." "Hừ, tiểu tử túi. Đối ta đều không có như vậy ôn nhu quá. Tô lão hừ một tiếng, trong giọng nói đều là khó chịu, rõ ràng là ở nói giỡn. Diệp lao thập phần dở khóc dở cười, lão tô, nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là không có biến A. Đó là đương nhiên, ngươi mau hảo hảo nghỉ ngơi đi. Tô lão nhìn Diệp lao suy yếu bộ dáng. Cứ việc trong lòng thập phần khát vọng lại bồi bồi hắn, nhưng là hắn biết hắn yêu cầu nghỉ ngơi. Ra ra, ngươi trước nghỉ ngơi. Diệp Nghiên an ủi Vô Vô Diệp lao tay, nàng biết Diệp lão khẳng định có rất nhiều nghi vấn. Nàng trong lòng lại làm sao không có nghi vấn, nhưng là gia gia thân thể quan trọng nhất. Diệp lão minh bạch cháu gái là ở quan tâm chính mình, cho nên hắn ôn hòa cười, chậm rãi nhắm mắt lại mành bắt đầu nghỉ ngơi. Tô lão mang theo Diệp Nghiên cùng Tô Hạo Thần ra Diệp lão phòng, một bên còn không ngừng nói: "Tiểu Nghiên, ngươi cùng Hạo Thần vừa mới trở về, đi trước nghỉ ngơi đi." Chờ lao diệp tỉnh lại ta lại qua đây. Hảo. Tô hạo thần thuận thế ứng hạ, sau đó lôi kéo diệp nghiền trực tiếp đi mạch viện nghỉ ngơi. Bởi vì vẫn luôn ở lên đường, trở về còn muốn cứu ra ra. Diệp nghiền đầu góc vẫn luôn là bành, cho nên nàng thực nghe lời đi theo tô hạo thần đi nghỉ ngơi. Lại lần nữa tỉnh lại đã là ngày hôm sau, nàng mơ hổ mở hai mắt. Tô hạo thần đã bưng bữa sáng bãi ở phòng khách. Diệp Nghiên nhanh chóng tẩy xong thập phần tự nhiên ngồi ở Tô Hạo Thần đối diện. Tô Hạo Thần đem trang tốt cháo đưa cho Diệp Nghiên, động tác thập phần ôn nhu. hai người tỉnh chàng ý thiếp ăn xong bữa sáng trực tiếp đi Diệp Lao sân. Lúc này Diệp Lao cũng ở ăn bữa sáng, nhị trưởng Lao thập phần cẩn thận chiếu cố Diệp Lao. Thấy Diệp Nghiên cùng Tô Hạo Thần tiến vào, Diệp Lao con ngươi sáng ngời, Tiểu Nghiên, Hạo Thần, các ngươi mau ngồi. Với mới thời điểm, Nhị trưởng lao đã cho hắn nói qua một ít Diệp Nghiên sự tình. Nghĩ đến chính mình cháu gái lưu lạc bên ngoài nhiều năm như vậy, hắn trong lòng liền thập phần ấy nấy. Hết thể đều là bởi vì hắn A, nhi tử con dâu mới có thể mạo hiểm A. Ra ra, ngươi khá hơn chút nào không? Diệp Nghiên tự nhiên tiếp nhận nhị trưởng lão trong tay cháu trắng, chính mình chiếu cố Diệp lão. Diệp Lao sang sảng cười, hảo rất nhiều, qua không bao lâu, ta liền có thể xuống giường đâu. Không được, ra ra ngươi vẫn là nhiều tính dương tính dưỡng, ngươi nhiều năm như vậy không có hoạt động thân thể, muốn chậm rãi điều dưỡng. Diệp nghiên bản khuôn mặt nhỏ, ngữ khí thập phần nghiêm túc, không có điều dưỡng phục kiện hảo, diệp lao hẳn là nhiều hơn nghỉ ngơi. Diệp lao bất đắc dĩ thở dài một hơi, rốt cuộc không đành lòng cự tuyệt vừa mới gặp mặt cháu gái. Hảo, nghe ngươi. Nhị trưởng lão kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, trước kia ra chủ tính tình chính là thực ứng. Về chuyện như vậy hắn cũng sẽ không dễ dàng như vậy nghe người khác khuyên can. Chỉ là nghĩ đến Diệp nghiên thân phận, nàng lại có chút thoải mái. Tô Lão thực mau đuổi lại đây, lúc này Diệp Lão cũng ăn xong rồi bữa sáng, nhị trưởng lao thập phần thức thời rời đi. Diệp nghiên tô hạo thần tô Lão, Diệp lao tứ người trong lúc nhất thời có chút trầm mặt. Cuối cùng vẫn là Diệp lao trước hết đã mở miệng, nghiên nghiên, Diệp hơn sự tình, ta đã biết. Hắn thống khổ nhắm lại hai tròng mắt. Diệp Hân thật sự quá làm người thất vọng rồi, còn có Trúc Hương, năm đó nếu không phải Trúc Hương sự tình. Hán Âu hiếm nữ nhân cũng sẽ không bị tức chết, chính là hiện tại hắn mới biết được, Trúc Hương cùng hắn căn bản là không có quan hệ. Trúc Hương Hải tử cũng không phải chính mình, ngẫm lại thật đúng là châm trọc A. Ra ra, đều đi qua. Diệp nghiên không biết nên như thế nào an ủi hắn, kiếp trước thân nhân rất ít, không biết nên như thế nào cùng Diệp lao tướng chỗ. Chương 974 Tam Phẩm Luyện Đan Sư Diệp Lao mở hai trong mắt, hắn nhẹ nhàng chụp phủ Diệp Nghiên lòng bàn tay. Nghiên nghiên, khổ ngươi a Hắn không có nhắc lại Diệp vân sự tình, mỗi đề một lần hắn ngực liền xuyên tim đau. Diệp Nghiên nhìn Diệp Lao đôi mắt cô đơn, đạm nhiên rời đi để tài. Ra ra, ngươi có thể cho ta nói một chút, ta ba mẹ mất tích sự tình trước kia sao? Diệp Lao thống khổ mím môi, chậm rãi nói. Năm đó mẫu thân ngươi mới hoài thượng ngươi, ta liền cảm giác được thân thể của mình có chút không khỏe. Ta cho rằng không có gì vấn đề lớn, có lẽ là quá mệt nhọc, cho nên không có để ở trong lòng. Thẳng đến ta phát hiện chính mình thanh tỉnh thời gian càng ngày càng ít, từ lúc bắt đầu mỗi ngày thanh tỉnh mấy cái giờ. Đến sau lại mỗi ngày thanh tỉnh mấy chục phút, mẫu thân ngươi là rất lợi hại luyện đan sư. Nàng trong lòng cấp, nhưng là bởi vì mang thai, ta ngăn cản bọn họ đi cho ta tìm dược. Thằng đến ta mỗi ngày chỉ thanh tỉnh 10 phút, có một ngày, ngươi cha mẹ không thấy. Ta biết bọn họ khẳng định là vì ta tìm dược đi à, nhưng là mẫu thân ngươi lớn bụng, ta phải người đi tìm bọn họ. Cuối cùng đều không thu hoạch được gì, khi đó ta cũng là mắt mù, đều là giao cho Diệp Hân phái người đi tìm bọn họ. Lại sau lại, ta liền hoàn toàn hôn mê. Diệp Lao có chút thương tâm, đặc biệt là nghĩ đến Diệp Hân đối Diệp Nghiên làm sự tình. Hắn tức khắc cảm thấy chính mình đôi mắt thật mù. Dư thừa sự tình, Diệp Lao cũng đều không biết tình, rốt cuộc sau lại hắn thật sự lâm vào hôn mê. Biết đến có lẽ còn không có tô láo nhiều. Diệp nghiên gắt gao nhếch môi, nàng đã biết phụ mẫu của chính mình mất tích, hạo thần cha mẹ khẳng định cũng là đi tìm phụ mẫu của chính mình. Đã có manh mối, nàng không có khả năng sẽ bỏ qua, nghĩ đến đây, nàng cắn chặt răng. Hai vị ra ra, ta tính toán đi tìm ta cha mẹ. Có lẽ, lần này, ta vô pháp bảo đảm ta có thể trở về. Nghiên nghiên. Diệp lao khẩn trương nắm Diệp nghiên tay, con ngươi cảm xúc có chút phức tạp. Tô hạo thần ôm lấy Diệp nghiên, thập phần nghiêm túc nói, ra ra, ta sẽ bồi nghiên nghiên. Tô lão hơi hơi thở dài một hơi, lão Diệp, làm bọn nhỏ đi thôi, nghiên nghiên cả đời này đều không có gặp qua phụ mẫu của chính mình. Ngươi làm nàng như thế nào cam tâm, hung chi. Nàng nói không chừng thật sự có thể tìm được phụ mẫu của chính mình. "Ta, hảo, các ngươi muốn bảo đảm chính mình an toàn." Diệp lão lo lắng nhìn Diệp Nghiên cùng Tô Hạo Thần, "Con ngươi cảm xúc thật phần phức tạp." Ra ra, các ngươi yên tâm, chúng ta sẽ rất cẩn thận." Tô Hạo Thần ôn nhu ánh mắt dừng ở Diệp Nghiên trên người. Diệp lão vừa lòng gật gật đầu, nghĩ đến mới vừa gặp mặt cháu gái liền phải rời đi, hắn ấy lòng có chút chua sót. Diệp Nghiên tự nhiên biết Diệp lão ý tưởng Nàng nhẹ nhàng mí môi, ra ra, chờ ngươi khôi phục hảo, ta lại đi. Đợi nhiều năm như vậy, nàng cảm thấy cũng liền này mấy tháng, nàng có thể nhẫn nhẫn. Diệp lao lại chậm rãi lắc lắc đầu, chính ngươi nhìn làm đi, ta này thân thể, còn không biết phải chờ tới khi nào, sớm một chút tìm được ca nhi cùng mạch nhi cũng hảo. Yên tâm đi, ra ra, có ta ở đây đâu, ngươi thực mau liền sẽ tốt. Diệp nghiên mi mắt cong cong. Nàng trong tay như vậy nhiều đan dược cùng linh dược, nhất định sẽ làm ra ra sớm một chút khôi phục. Tô lão trêu ghẹo cười, "Ngươi à, liền ít đi nhọc lòng, Nghiên Nghiên là luyện đan sư, ngươi này tốt tự nhiên liền mau." "Ngươi nói cái gì?" "Nghiên Nghiên là luyện đan sư." Diệp lão vẫn đục con ngươi tản mát ra một đạo ánh sáng, hắn thanh âm có chút phát run nhìn Diệp Nghiên. "Nghiên Nghiên, ngươi là mấy phẩm luyện đan sư?" Diệp Nghiên con ngươi đều là ý cười. Đối với chính mình thân cận nhất người, nàng không nghĩ gạt hắn, khoảng thời gian trước, vừa mới thăng cấp tam phẩm. Cho nên này tụ hồn đan cũng là người luyện chế. Nếu có thể đứng lên, Diệp lao phỏng chừng sẽ cơ chân mua tay. Chương 975 xin trước tiên tốt nghiệp. Diệp nghiên hơi hơi gật gật đầu, đúng vậy, ta cũng là vừa mới trở thành tam phẩm luyện đan sư. Nàng biết chính mình ra ra cũng là luyện đan sư, nàng nhịn không được hỏi, ra ra, ngươi đâu? Ngươi là mấy phẩm. Ta nghe nói mụ mụ cũng là luyện đan sư. Ta cũng mới tam phẩm luyện đan sư. Mụ mụ ngươi là một cái luyện đan kỳ tài. Nàng năm đó là ngũ phẩm luyện đan sư. Nghĩ đến kinh tài diễm diễm hỏa ngọc ca. Diệp nghiên như vậy ưu tú phản phất trở nên thuận lý thành trưng lên. Lại nói tiếp ở thủy cầu linh khí như vậy thiếu thốn địa phương. Các loại bí tịch đan phương đều thất truyền. Nếu không có hỏa ngọc ca chỉ đạo cùng nàng cấp đan phương. Hắn chưa chắc có thể biến thành tam phẩm luyện đan sư. Diệp nghiên đôi mắt nhiễm ý cười, nàng hiện tại thật sự đặc biệt đặc biệt muốn đi tìm phụ mẫu của chính mình. Nói một hồi lời nói, Diệp lao tinh thần khí có chút mỏi mệt, Diệp nghiên lập tức lấy ra cấu nguyên đan đưa cho Diệp lao. Diệp lao cũng không nói gì, trực tiếp ăn đi xuống. Tô hạo thần thông cảm nói, kia ra ra ngươi trước nghỉ ngơi, có thời gian chúng ta lại đến xem ngươi. Đi thôi đi thôi. Diệp lao phất phất tay. Nhìn cháu gái hiện tại bộ dáng, hắn trong lòng thập phần vui mừng. Tô Lão lại không có rời đi, hắn lẳng lặng ngồi ở Diệp lao phòng trong viện, chờ hắn tỉnh lại ôn chuyện. Ra Diệp ra, Diệp nghiên cùng Tô hạo thần trực tiếp đi trường học tìm được bạch lao sư. Bạch lao sư lúc này đối diện một cái nổ kẻ phục ngây ngô cười. Diệp nghiên vừa thấy chính là Nguyễn Băng cho hắn đồ vật, nhìn thấy Diệp nghiên cùng Tô hạo thần tiến vào. Bạch lao sư trên mặt lập tức khôi phục ôn nhuận bộ ráng. Ngươi còn biết trở về à, ngươi học kỳ này thượng quá vài lần khóa. Lại qua một thời gian cần phải cuối kỳ khảo thí à, chẳng lẽ ngươi tưởng quái khoa. Bạch Lao Sư, yên tâm, ta có chừng mực, bất quá lần này tới, ta có càng chuyện quan trọng. Diệp nghiên doanh doanh cười, trong lòng có chút ấy náy, may Bạch Lao Sư người hảo, nếu là đổi mặt khác Lao Sư, còn không biết thế nào đâu. Bạch Lao Sư vâu ngữ chịu chịu miệng, ta cùng ngươi nói, đừng nghĩ xin nghĩ. Yên tâm đi, ta lần này không xin nghỉ. Diệp Nghiên bỗng cười, con ngươi hiện lên một mặt ý cười. Bạch Lao Sư không dám tin tưởng hỏi, thật sự. Thật sự là Diệp Nghiên mỗi lần tìm hắn đều là vì xin nghỉ, cho nên hắn trong lòng đều có điểm thói quen. Lúc này vô ngữ người biến thành Diệp Nghiên, nàng có chút đau đầu đỡ chán, chẳng lẽ chính mình danh dự độ trở nên như vậy thấp. Tô Hạo Thần ho nhẹ một tiếng nhắc nhở Diệp Nghiên, khu khu khu, nghiên nghiên, mau nói đi. Bạch Lao Sư người tốt như vậy, có thể lý giải. Ân, nói đi nói đi, chỉ cần không phải suy nghỉ, hết thể đều hào thuyết. Bạch Lao Sư trên mặt mang theo cười, Diệp Nghiên thành tích, kỳ thật hắn trong lòng tiêu ngạo đầu. Diệp Nghiên mím môi nói, Bạch Lao Sư, ta tưởng trước tiên xin tốt nghiệp khảo thí. Người nói cái gì? Bạch Lao Sư bông chốc đứng lên, đôi mắt đều là kinh ngạc, Diệp Nghiên quả nhiên vẫn là cái kia Diệp Nghiên. Ngữ không kinh người chết không thôi. Hán tiểu tâm can phòng trừng rốt cuộc chịu không nổi nàng kinh hoách. Diệp nghiên thật muốn trận trắng mắt, nhưng là nghĩ đến bạch lao sư trách nhiệm, nàng thập phần nghiêm túc lặp lại một lần. Đúng vậy, bạch lao sư, người không có nghe lầm, ta tưởng trước tiên xin tốt nghiệp khảo thí. Tìm cha mẹ sự tình, nàng sẽ không từ bỏ, nếu thật sự không được, nàng tình nguyện từ bỏ này một giấy văn bằng. Rốt cuộc nàng có thể kiếm tiền, cũng không lo đói chết, nên học chi thức, đã sớm học xong. Sở dĩ không có từ bỏ, là nàng không nghĩ bỏ dở nửa chừng, có thể hoàn mỹ tốt nghiệp, nàng liền không nghĩ lưu lại tiếc đối. Tô hạo thần nhẹ nhàng nắm Diệp Nghiên ngón tay, cấp cho nàng tinh thần thượng của Vũ. Hắn vẫn luôn đều tin tưởng Nghiên Nghiên có thể làm đến, Nghiên Nghiên đã cho hắn mang đến quá nhiều quá nhiều kinh hỷ. chương 976 ta muốn đi tìm ta thân sinh cha mẹ. Bạch Lao Sư đau đầu đỡ chán, nhìn Diệp Nghiên chân thành tha thiết hai trắng mắt. Đến khẩu cự tuyệt lời nói lại bị hắn nuốt đi xuống. Hắn xoa xoa chính mình giữa mày, sau đó mới nói nói, ta hiện tại không thể đáp ứng ngươi, ta yêu cầu đi trường học xin. Nhìn xem trường học lãnh đạo nói như thế nào đi, đến lúc đó có kết quả ta thông tri ngươi. Cảm ơn bạch lão sư, ta là kiên trì muốn sớm một chút tốt nghiệp, bởi vì ta có chuyện rất trọng yếu muốn đi làm. Nếu có thể, mặc kệ đề mục nhiều khó, ta đều tưởng sẽ không thay đổi ta quyết định. Diệp nghiên đôi mắt đều là kiên định, tập kia quật cường con ngươi làm bạch lao sư thập phần bất đắc dĩ. Hắn hơi hơi thở dài một hơi, hảo đi, ta sẽ tận lực cho ngươi tranh thủ, ngươi hảo hảo ôn tập công khóa. Cảm ơn, chỉ cần trường học đáp ứng, ta đều có thể. Diệp nghiên khỏe môi khẽ nhất, có thể bắt được bằng tốt nghiệp tự nhiên tốt nhất. Nàng đã sớm đem đại học tri thức đều học tập xong, thậm chí học tập càng nhiều. Bạch lao sư bất đắc dĩ nhìn tô hạo thần cùng Diệp nghiên bóng dáng. Hán vạn phần may mắn, băng băng không có như vậy vội. Băng không hắn đã có thể càng thêm tâm mệt mỏi a. Cùng tố hạo thần ra vườn trường, Diệp Nghiên trực tiếp đi khuynh nhan phường, khuynh nhan phường Lữ Minh cùng Nguyễn Kỳ ngốc tại cùng nhau. Diệp Nghiên treo gẻo nhìn Nguyễn Kỳ, kỳ kỳ, ngươi đều không cần đi học sao. Ta cùng sư pho giống nhau à, muốn học đều học xong rồi, khảo thí trước ôn tập ôn tập liền hảo. Nguyễn Kỳ nghịch ngậm chớp chớp đôi mắt, làm Diệp Nghiên một nghẹn. Nghĩ đến chính mình không lâu lúc sau liền phải rời đi, Diệp Nghiên đem Lữ Minh cùng Nguyễn Kỳ gọi vào văn phòng. Nguyễn Kỳ nhìn Diệp Nghiên có chút nghiêm túc gương mặt, nhìn không được nói. Sư phó, ngươi có phải hay không sinh khí, ngươi yên tâm, ta về sau nhất định thiếu quấy giày sư huynh công tác. Sư phó, này không phải kỳ kỳ vấn đề, là bởi vì ta mới cùng nàng tương nhận, cho nên muốn cùng nàng nhiều ở chung ở chung. Lữ Minh che ở Nguyễn Kỳ trước người. Trước kia hắn mất đi quá nàng một lần, từ nay về sau hắn muốn vẫn luôn bảo hộ nàng. Diệp nghiên dở khóc dở cười chịu chịu miệng, ta là loại người này sao? Ta ngày thường có như vậy không nói lý. Không không không, sư phó là thiện lương nhất đáng yêu tiểu tiên nữ. Nguyễn Kỳ lại khôi phục cười hì hì bộ dáng. Cùng lần đầu tiên nhìn thấy hiểu hiểu bộ dáng hoàn toàn bất đồng, Diệp nghiên tưởng, đây là tình yêu hòa thần tình hữu nghị ma lực đi. Nàng thập phần nghiêm túc nhìn Lữ Minh cùng Nguyễn Kỳ, lần này là muốn cùng các ngươi nói một kiện chuyện rất trọng yếu. Sự tình gì? Sư phó ngươi nói, yêu cầu chúng ta địa phương, chúng ta nhất định làm được. Nguyễn Kỳ nói ngồi ở Diệp Nghiên đối diện. Không giống phía trước như vậy câu nệ. Đúng đúng đúng, Kỳ Kỳ nói chính là ta tiếng lòng. Diệp Nghiên nhìn Lữ Minh phụ họa bộ dáng, vô ngư chịu chịu miệng, ta khả năng phải rời khỏi một đoạn thời gian, ngày về không chừng. Thậm chí ta cũng không biết ta còn có thể hay không trở về, cho nên ta muốn đem nơi này sự tình đều an bại à, Lữ minh ngươi giúp ta giao tiếp. Sư phó ngươi nói cái gì? Ngươi ở nói giỡn. Lữ minh không dám tin tưởng chừng lớn đôi mắt, ngay cả vừa mới còn đang cười hì hì Nguyễn Kỳ đều kinh ngạc há to miệng. Diệp nghiên thu thu đáy mắt gửi, ta không nói giỡn, là thật sự, cho nên các ngươi phải làm chuẩn bị. Sư phó, có thể nói cho chúng ta biết. Là sự tình gì sao? Ta có thể hỗ trợ sao? Lữ Minh vẫn luôn biết Diệp Nghiên thường xuyên tham gia dị năng tổ nhiệm vụ, hắn cho rằng Diệp Nghiên lại muốn ra nhiệm vụ. Hơn nữa vẫn là rất nguy hiểm nhiệm vụ, hắn nghĩ chính mình cũng là có tu vi người, có lẽ có thể giúp giúp sư phó. Diệp Nghiên mỉ môi, vẫn là nói ra một bộ phận sự thật, ta muốn đi tìm ta thân sinh cha mẹ. Nơi đó thực thần bí, nghe nói đi rất khó trở về. Chương 977 Sư Phói nhất định phải đi sao? Sư Phói nhất định phải đi sao? Nguyễn Kỳ Ninh giữa mày, không còn có cười hì hì tâm tình. Diệp Nghiên gật gật đầu, đúng vậy, kỳ kỳ, ngươi biết đến, ta từ nhỏ liền không có gặp qua cha mẹ ta. Phàm là có một chút hy vọng, ta đều sẽ không từ bỏ. Chính là, 20 năm A. Nguyễn Kỳ tưởng nói, Sư Phói cha mẹ có lẽ không còn nữa, nhưng là như vậy đã thương người tâm nói nàng nói không nên lời. Lữ Minh đồng dạng lo lắng nhìn Diệp Nghiên, hắn đối sư phó có thực trọng cảm tình. Có thể nói chút nào không thua gì phụ mẫu của chính mình, cái loại này cảm tình không phải tình yêu nam nữ, là rất quan trọng thân tình. Hắn ngập ngừng đôi môi, sư phó, thật sự không thể thay đổi quyết định sao. Lữ Minh, kỳ kỳ, cha mẹ ta còn sống, hạo thần cha mẹ cũng tồn tại. Có lẽ bọn họ đang đợi ta, ta không thể không đi. Diệp Nghiên ánh mắt tỏa sáng. Nàng biết phụ mẫu của chính mình còn ở. Nàng làm không được từ bỏ bọn họ, nàng muốn đi tìm bọn họ quyết tâm so cái gì đều đại. Yêu cầu ta như thế nào làm? Lữ Minh hít sâu một hơi, mặt mày đều là lo âu. Diệp nghiên ánh mắt khẽ nhúc nhích, đem ta danh nghĩa sản nghiệp đều chuyển cho ta ba ba Diệp ái hoa, ngươi phụ trách giao tiếp tốt một chút văn kiện cấp An An. An An còn cần ngươi dạy giáo, chờ An An học ra tới về sau, mặc kệ ngươi là chính mình khai công ty. Vẫn là thế nào, đều có thể. Sư phó. Lữ Minh cảm động khỏe mắt phát sáng có lẽ trước kia hắn còn có dã tâm chính mình khai công ty. Nhưng là hiện tại hắn có kỳ kỳ, làm quản lý cũng chưa chắc không thể. Lữ Minh cùng Nguyễn Kỳ đều minh bạch Diệp Nghiên quyết tâm. Lữ Minh tuy rằng trong lòng không nghĩ làm xinh đẹp đổi chủ. Chỉ là nghĩ vậy là sư phó ý tứ, đến miệng nói hắn lại nuốt đi xuống. Diệp Nghiên đem trong tay sự tình đều giao tiếp cho Lữ Minh. Lúc này mới chậm rãi trở về Diệp Gia. Trong khoảng thời gian này nàng vẫn luôn ở Diệp Gia bồi Diệp Lão. Gia Tôn Hai phản phất muốn đem thiếu hụt những cái đó năm cấp bổ trở về. Luôn là con nói không xong đề tài. Hôm nay Diệp Nghiên như cũ bồi Diệp Lão, mà tô hạo thần đi xử lý dị năng tổ sự tình. Hắn muốn đem chính mình cùng Diệp Nghiên từ trước sự tình hội báo cấp thượng cấp, chờ đợi bên kia hồi đáp. Diệp Nghiên nằm ở Diệp Lão bên cạnh, Gia Tôn Hai giống nhau như lúc ghế nằm. Này vẫn là Diệp Nghiên riêng làm tô hạo thần tìm người làm. Đột nhiên Diệp Nghiên trong tầm tay một trận chấn động, nàng không chút để ý tiếp lên điện thoại. Diệp Nghiên, về ngươi xin trước tiên tốt nghiệp sự tình, lãnh đạo bên kia cấp hồi đáp. Thật sự, bọn họ nói như thế nào? Diệp Nghiên thấp thỏm nhếch môi, mảnh khảnh ngón tay cọ sắt trong tay cổng cảnh đại ca đại. Bên kia bạch lão sư trầm mặc nửa ngày, thẳng đến Diệp Nghiên có một loại không hảo dự cảm thời điểm hắn mới sâu kín mở miệng. Giáo lãnh đạo đáp ứng rồi, ngươi trước đừng cao hưng qua sớm, đây là có yêu cầu. Cái gì yêu cầu? Diệp nghiên vui sướng hài lòng liệt miệng, mặc kệ cái gì yêu cầu, nàng đều phải nỗ lực tranh thủ. Bạch Lao sư khỏe mắt chịu chịu, giáo lãnh đạo nói, ngươi muốn xin trước tiên tốt nghiệp, cũng có thể, nhưng là khảo thí đề mục rất khó. Lai Y học viện nghiên cứu sinh khảo thí đề thi. Hắn cường điệu cắn trọng nghiên cứu sinh ba chữ chính là hy vọng Diệp Nghiên có thể tham tư. Ai biết Diệp Nghiên thứ này phản phất không có nghe được lời hắn nói, một ngụm ứng hạ, hảo a hảo a, khi nào khảo thí. Người xác định, đây chính là nghiên cứu sinh đề thi. Bạch Lao Sư cất cao thanh âm, hắn biết Diệp Nghiên thực thông minh. Nhưng là nghiên cứu sinh tiêu chuẩn thật sự rất cao, hắn đều không nhất định có thể hoàn thành. Diệp Nghiên không chút do dự gật gật đầu, không cần suy xét, khi nào khảo thí a. Chương 978 là thật sự. Cùng cuối kỳ khảo thí cùng nhau. Bạch Lao Sư cắn chặt rằng, trong lòng vạn phần hối hận cấp Diệp Nghiên cầu tình. Hắn chút nào không nghi ngờ, Diệp Nghiên nếu là khảo bất quá. Nói không chừng sẽ trực tiếp tạm nghỉ học, đây chính là một cây hạt giống tốt ta. Các đứt Bạch Lao Sư điện thoại, Diệp Nghiên nết miệng cười. Diệp Lao treo gẻo nhìn Diệp Nghiên, ta xem ngươi phụ đạo viên phải bị ngươi tức chết ta. Yên tâm đi, ra ra. Hắn thừa nhận năng lực thật tốt. Diệp Nghiên tiếp tục nằm ở trên ghế nằm phơi nắng. Kỳ thật nàng ý thức đã sớm vào không gian ôn tập. Diệp Lao bất đắc dĩ cười, cũng nhắm mắt lại mắt bắt đầu phơi nắng. Hắn biết Diệp Nghiên là cái có chừng mực hài tử. Diệp Nghiên muốn trước tiên tham gia tốt nghiệp khảo thí sự tình, không biết như thế nào ở kinh đô đại học để lộ tiếng gió. Trong trường học người nghị luận sôi nổi, đại bộ phận người vẫn là không tin Diệp Nghiên. Ai, người nghe nói sao? Trung Y Diệp Ban Diệp Nghiên, nàng muốn trước tiên tham gia tốt nghiệp khảo thí. Không phải đâu, nàng học kỳ 1 không phải mới nhảy lớp sao? Đúng vậy, cho nên ta mới cảm thấy kỳ quái, nghe nói khảo thí đề mục là nghiên cứu sinh trình độ đâu. Thiên nột, như vậy khó a, ta xem nàng khẳng định khảo bất quá. Ta tán đồng, ta có biết Diệp Nghiên học kỳ này rất ít tới đi học, cho nên nàng khẳng định khảo bất quá. Thiết, các ngươi có phải hay không nốc? Nàng yêu cầu khảo quá sao? Nàng chính là có hậu đài, khảo thí bất quá đi qua đi ngang qua sân khấu. Người đây là hâm mộ ghen tị hơn đi, phải biết rằng Diệp Nghiên lúc trước nhảy lớp khảo thí, điểm nhưng cùng hai năm cấp người không phân cao thấp. Ai biết nàng như thế nào khảo? Ta nhưng thật ra cảm thấy nàng có thể khảo quá, rốt cuộc thiên tài thế giới cùng chúng ta nhưng không giống nhau. Thôi đi ngươi, ta đánh cuộc nàng khảo bất quá. Ngươi xác định, đánh cuộc liền đánh cuộc. Ta áp 100, nàng nhất định có thể khảo quá. Trong trường học tin đồn nhảm nhí, có duy trì Diệp Nghiên, cũng có đỏ mắt Diệp Nghiên, đủ loại đều có. Nhưng là Diệp Nghiên đều mắt điếc hay ngơ, nàng không biết, trong trường học người thậm chí lấy nàng hay không có thể khảo thí thiết lập nho nhỏ đánh cuộc. Mà Diệp Nghiên dường như cái gì cũng không biết giống nhau, nàng chỉ là một lòng bồi Diệp Lão. Thẳng đến Nguyễn Băng Đinh Tĩnh còn có Chu Châu tìm tới, Diệp Nghiên đem các nàng đưa tới chính mình Sân. Chu Châu dịu dít nói cái không ngừng, tiểu nghiên, ngươi thật sự muốn trước tiên tham gia tốt nghiệp khảo thì sao? Ngươi có biết hay không, chuyện này ở chúng ta trường học đều hành động a. Ân, là thật sự. Đã thật lâu không có nhìn thấy các nàng, Diệp Nghiên có trong nháy mắt hoảng hốt. Nguyên lai vòng đi vòng lại, nàng tới thế giới này đã lâu như vậy a. Đinh tĩnh không phải một cái có thể nghẹn đến mức trụ lời nói chủ, nàng tận tình khuyên bảo khuyên Diệp Nghiên. Tiểu nghiên. Ngươi muốn tam tự à, này không phải 5 3 đệ mục, là nghiên cứu sinh đệ mục a. Ta tin tưởng tiểu nghiên. Duy nhất cái tin tưởng Diệp Nghiên chính là Nguyễn Băng nàng cùng Diệp Nghiên ở chung nhiều nhất. Trước kia nàng còn ở Diệp Nghiên công ty thượng quá ban đầu, cho nên nàng cũng là nhất hiểu biết Diệp Nghiên. Không phải ta không tin tiểu nghiên, đây chính là nghiên cứu sinh đệ mục, nghiên cứu sinh muốn học đã nhiều năm đầu. Chu Châu cất cao thanh âm, nàng cũng là vì bạn tốt lo lắng. Nguyễn Băng bình tĩnh bưng diệp nghiên chuẩn bị nước trà, Sâu Ký nói: "Ngươi chừng nào thì thấy tiểu nghiên đánh không có chuẩn bị trước, hoặc là nói ngươi chừng nào thì thấy tiểu nghiên thua quá." Nói cũng là, Đinh Tĩnh cứ như vậy bị Nguyễn Băng cấp vòng đi vào, nàng lo lắng tâm tư có điểm dao động. Diệp Nghiên cảm động mím môi, nàng cùng các nàng ở chung thời gian cũng không trường, nhưng thật ra không nghĩ tới các nàng nơi trốn vì chính mình suy nghĩ. Nàng cũng không tính toán gạt các nàng, tin tưởng ta. Ta có thể, hơn nữa ta lần này thật sự có chuyện rất trọng yếu. chương 979 ngươi phía trước xin nghỉ cũng là nói có chuyện rất trọng yếu. Ngươi phía trước xin nghỉ cũng là nói có chuyện rất trọng yếu. Chu châu mắt trợn trắng, khả năng diệp nghiên là để cho người hâm mộ ghen ghét học bá. Chưa bao giờ đi trường học đi học, chính là mỗi lần trường học xếp hạng bảng thượng, nàng luôn là rất xa đem người khác ném ở sau người. Diệp nghiên sâu thẳm con ngươi nhiễm một ít thương cảm. Lần này thật sự rất quan trọng, ta muốn đi tìm ta cha mẹ. Cụ thể không có phương tiện cùng các ngươi nói, nhưng là ta không thể không làm như vậy. Tiểu nghiên, có cái gì yêu cầu ta trợ giúp đi, ngươi biết đinh nghị là quân đội người, có lẽ hắn có thể hỗ trợ. Chu châu thu thu đáy mắt ý cười, mặt mày nhiễm lo lắng. Đinh tĩnh vô ngữ chịu chịu miệng, kia rõ ràng là nàng a, chính là nàng cư nhiên không ghen ghét. Nhưng nàng vẫn là thập phần nghĩa khí đối diệp nhiên nói. Đúng vậy, Tiểu Nghiên, có muốn hỗ trợ địa phương, cứ việc nói, chúng ta chính là ngủ quá một cái ký túc xá hữu nghị à. Tiểu Nghiên, ta cũng giúp không được ngươi cái gì, nhưng là hữu dụng tượng ta, ta tuyệt đối sẽ không thoái thác. Nguyễn Băng biết Diệp Nghiên nhân mạch cùng tài lực đều so nàng lợi hại, nhưng là này không ngại ngại chính mình đối bạn tốt quan tâm. Diệp Nghiên khỏe mắt có chút chua sót, có như vậy một đám bạn tốt, nàng trong lòng thập phần thỏa mãn. Hảo à! có yêu cầu ta sẽ tìm các người, còn có băng băng, các ngươi dược phòng đồ vật, ta sẽ làm ra ra đúng giờ phái người đưa lại đây. Không cần, tiểu nghiên, ngươi đều không ở nhà, liền không phiền với ngươi. Nguyễn băng vội vàng cự tuyệt, nàng biết Diệp nghiên rất bận, nhưng là kia phân trợ giúp nàng tâm vẫn luôn đều ở. Diệp nghiên không có nhiều lời, dù sao nàng sẽ đem vài thứ kia đều đưa qua đi. Thật lâu không có cùng bạn tốt ôn chuyện, Diệp nghiên bồi các nàng thật lâu mới đưa lưu luyến không rời các nàng tiến đi. Các nàng chân trước mới vừa đi, tô hạo thần sau lưng cũng tới mạch viện. Hắn mặt mày có chút mỏi mệt, phải rời khỏi, hắn muốn giao tiếp đồ vật thật sự rất nhiều. Diệp nghiên đau lòng thế hắn xoa xoa vai, như thế nào mệt thành như vậy. Ngươi bao lâu không có hảo hảo nghỉ ngơi. Cũng liền mấy ngày đi, ngươi cũng biết, Ninh Ngọc muốn đi theo ngộng ngộng cùng nhau, cho nên chúng ta trong tay đồ vật đều phải giao tiếp đi ra ngoài. Dị năng tổ đồng thời thiếu bốn người, còn có hai cái là nơi này đội trưởng cùng phó đội trưởng, hiện tại dị năng tổ vội xoay quanh. Tô hạo thần cũng là chịu cái thời gian lại đây nhìn xem Diệp Nghiên. Diệp Nghiên móc ra linh tuyển thủy cho hắn uống, đồng thời cho hắn xoa xoa giữa mày, nàng thanh âm nhu nhu. Nếu là sự tình quá nhiều, ngươi cũng đừng nóng nội, chúng ta từ từ tới, cùng lắm thì liền kéo sau một đoạn thời gian. Tô hạo thần. Đợi hồi lâu. Diệp nghiên cũng không có chờ tới hắn hồi phục, nàng lần này ngước mắt vừa thấy, gia hỏa này đã ngồi ở nàng phía trước lâm vào giấc ngủ. Nàng nhìn hắn đáy mắt thanh hắc, trong lòng càng thêm đau lòng, cho nên nàng không có đánh thức hắn. Mà là đem hắn để vào không gian trên giường, nàng cầm lấy ôn tập tư liệu, ngồi ở trước giường ôn tập. Tô hạo thần tỉnh lại thời điểm, liền thấy chính mình Âu hiếm nữ hải ngồi ở trước giường trước bàn. Nàng một đầu tóc đen khoác ở sau đầu. Thon dài trắng non ngón tay nhẹ nhàng nâng thư tịch. Mặt khắc một bàn tay nhẹ nhàng trống ở càm chỗ, thật dài lông mi nhẹ nhàng chớp nha chớp. Loại này năm tháng tĩnh hảo bộ dáng, làm hắn nhịn không được quấy rời nàng. Hắn thâm tình con người gắt gao khóa thân ảnh của nàng, thập phần mê mẩn diệp nghiền căn bản là không có phát hiện tô hạo thần nhìn chăm chú. Rốt cuộc ở tô hạo thần bên người, nàng buông xuống sở hưu phòng bị. Thẳng đến tô hạo thần tại bên người nhẹ nhàng ôm chặt nàng, nghiên nghiên. Ta đói bụng. Ta đây nấu cơm cho ngươi." Diệp Nghiên nhẹ nhàng khép lại thư tịch, sáng ngời con ngươi rơi vào Tô Hạo Thần đáy mắt. Chương 980 Heo mẹ cũng biết leo cây. Tô Hạo Thần nhịn không được ngậm trụ nàng nhu nộn môi cánh, đem chính mình sâu trong nội tâm khát vọng truyền lại cho nàng. Một hôn xong, hắn mới chưa đã thèm bung ra nàng có chút sưng đỏ đôi môi. "Nghiên Nghiên, ta đã ăn no." Tô Hạo Thần, ngươi biến hư Diệp nghiên gương mặt một mảnh đống hồng, như vậy mê người bộ dáng, làm tô hạo thần con ngươi lần thứ hai thâm thâm. Hắn nâng diệp nghiên cằm, trầm thấp thanh âm vang lên, ân. Ta như thế nào biến hư? Ta nhớ rõ ngươi trước kia không phải như thế. Diệp nghiên hờn rôi đô đô miệng, trước kia tô hạo thần chính là thẹn thùng. Chính là hiện tại, đã hoàn toàn chuyển biến thành sói xám, như vậy ngây thơ hắn đã một đi không trở lại. Mỗi lần liêu nàng, đều ở tiến bộ. Liêu nàng không muốn không muốn. Đó là bởi vì trước kia không có gặp được ngươi, ta này không phải đang không ngừng học tập sao. Gia mặt đã luyện hậu tô hạo thần chút nào không ngại Diệp Nghiên nói hắn. Diệp Nghiên vô ngữ chịu chịu miệng, ngươi trước kia là sói xám, hiện tại thành công chuyển biến thành đại sắc lang đi. Ta chỉ đối với ngươi sắc. Không thể phủ nhận, tô hạo thần những lời này làm Diệp Nghiên thân thể một tô, nàng cảm giác đây là nàng nghe qua đẹp nhất lời ô yếm Nhưng là miệng nàng thượng vẫn là ngạnh ba ba nói, kia nhưng không nhất định, nam nhân nói không thể tin. ân Người xác định. Tô hạo thần nguy hiểm neo lại con người, trong lòng yên lặng cắt cái quyển quyển nguyền ruộng nô chết. Đều là bởi vì kia tư, nghiên nghiên mới có thể nam nhân không tín nhiệm, xem ra phía trước trừng phạt thật sự là quá thấp. Hắn chết cũng quá tiện nghi, hẳn là làm hắn thống khổ tồn tại. Diệp nghiên cũng không biết tô hạo thần ý tưởng, nàng nhấp môi đáp đúng vậy. Nam nhân nói lời nói đáng tin, kheo mẹ đều sẽ lên cây. Ân, tô hạo thần con ngươi càng ngày càng nguy hiểm. Diệp nghiên ấp úng rụt rụt cổ, giống như chính mình nói quá mức a. Nô vốn dĩ tưởng biện giải Diệp nghiên lần thứ hai bị tô hạo thần ngăn chặn đôi môi, lần này hôn không giống phía trước ôn nhu, hắn phản phất ở trường phạt nàng, vẫn luôn dùng sức mút hút nàng tốt đẹp, thẳng đến Diệp nghiên không thở nổi, trong miệng có chút một tia thanh ngọt. Tô hạo thần lúc này mới buông tha nàng. Hắn nhẹ nhàng vướt ve nàng xương đỏ thả rào phá đôi môi, con ngươi hiện lên một mắt xin lỗi. Đây là trừng phạt, nghiên nghiên, ngươi đã nói phải tin tưởng ta. Vốn dĩ có chút tức giận người, lúc này lại phóng mềm ngữ khí, dường như ở làm nũng. Trong lòng có tức giận Diệp nghiên ngạnh sinh sinh mềm lòng xuống dưới, hắn giống một cái hài tử, bất an ôm lấy nàng. Nhưng nàng vẫn là sụ mặt giáo hấn, thử, lần sau không thể như vậy, lần sau sẽ không. Tô Hạo thần ngoài miệng đáp lời, trong lòng lén lút nghĩ, hắn lần sau nhất định ôn nhu ôn nhu lại ôn nhu. Diệp Nghiên lúc này mới khôi phục tươi cười, "Ngươi nói bụng đi, ta đi nấu cơm cho ngươi. Chúng ta cùng nhau." "Đúng rồi, ta ngủ bao lâu?" Tô Hạo thần con ngươi khôi phục thanh minh. Diệp Nghiên tính ra một chút thời gian nói, "Giống như có 3 4 giờ đi, không có việc gì, ngươi không phải biết sao? Không gian cùng bên ngoài tốc độ chạy không giống nhau, ngươi vô dụng bao lâu thời gian?" Ơn. Tô hạo thần lúc này mới yên lòng, hai người ngọt ngào chuẩn bị tốt một đốn bữa tối, giải quyết xong mới ra không gian. Vừa mới ra không gian, Diệp Lao hơi hơi run run đi ra. Các ngươi đều ở A, ăn cơm sao? Ra ra, chúng ta ăn qua, ngày khôi phục thế nào? Tô hạo thần đối Diệp Lao thái độ thập phần ôn hòa. Một chút cũng không giống đối bên ngoài người như vậy lạnh như băng, Diệp Lão cũng không có gặp qua Tô hạo thần dáng vẻ lạnh như băng. Cho nên còn lén cùng Diệp Nghiên nói, tô hạo thần là một cái nghe lời hiếu thuận lại nói ngọt bé ngoan. Nghe được Diệp Nghiên thẳng trận trắng mắt. Chương 981 lần sau ôn lưu điểm. Diệp lao ha ha cười, đột nhiên quái dị nhìn Diệp Nghiên bị rảo phá đôi môi. Làm ngươi từng trải, hắn tự nhiên biết Diệp Nghiên đây là có chuyện gì, cho nên hắn lời nói thâm thiế vô vũ tô hạo thần vai. Tiểu tử, lần sau ôn nhu điểm. Tô hạo thần ngộng bước một giây. Ngay sau đó theo Diệp Lao ánh mắt thấy Diệp Nghiên bị rảo phá cánh ngôi. Hắn sắc mặt đỏ lên, gật gật đầu, lần thứ N bị ra trưởng chào bao, hắn vì cái gì vẫn là sẽ cảm thấy xấu hổ. Diệp Nghiên chính đỡ Diệp Lão thật không có phát hiện Diệp Lão cùng Tô Hạo Thần chi gian vi diệu cảm xúc. Thừa Diệp Tô Hạo Thần cùng Diệp Lao đều ở, nàng nói. Ra ra, ta tưởng trở về nhìn xem ta dưỡng phụ dưỡng mẫu, ta phải rời khỏi sự tình, tóm lại là muốn cùng bọn họ công đạo. Hẳn là, Diệp Lao không cần nghĩ ngợi đáp, kia người nhà đem nghiên nghiên dưỡng lớn như vậy, mặc dù nghiên nghiên là muốn hiếu thuận bọn họ. Hắn cũng sẽ không nghĩ nhiều, nghiên nghiên mặc kệ thế nào, đều là bọn họ nuôi lớn. Diệp nghiên liền sợ Diệp Lao đa tâm, ra ra không hổ là lòng dạ rộng lớn người, một chút cũng không ngại nàng đối bên kia cha mẹ hảo. Chỉ là kế tiếp Diệp Lão lời nói làm Diệp nghiên có chút khó xử, hắn nói, nghiên nghiên, bọn họ đem ngươi dậy như vậy mình lý lẽ. Ta cảm thấy ta hẳn là tự mình đi cảm ơn bọn họ, cảm ơn bọn họ nuôi lớn ngươi. Diệp nghiên rồi rắm mí môi, ra ra, không phải ta không nghĩ cho ngươi đi thấy bọn họ, chỉ là thân thể của ngươi còn cần tĩnh dưỡng. Không thể đủ đường dài buôn ba, bằng không về sau sợ là sẽ lưu lại thai hoàng ẩm. Ra ra, nghiên nghiên nói rất đúng, ngươi sẽ có thấy bọn họ cơ hội. Tô hạo thân ám chỉ đối với Diệp lao chấp hạ đôi mắt. Diệp Lao tuy rằng không biết Tô Hạo Thần muốn biểu đạt chính là cái gì, chỉ là không còn có cưỡng cầu muốn đi. Kế tiếp Diệp Nghiên mang theo Tô Hạo Thần trở về về lúc huyện, nàng thuận tiện đem Diệp An cùng Diệp Phỉ kêu trở về. Như vậy chuyện quan trọng, nàng vẫn là muốn mọi người đều biết. Về đến nhà thời điểm, cô cô cùng nhị thuốc toàn gia cũng đều đổi tới. Nhìn này đàn từ nhỏ đối chính mình tốt thân nhân, Diệp Nghiên khỏe mắt ngỡ, thanh minh con ngươi mở mị sương ngủ. Trương Lan đau lòng vỗ vô, vô nàng vai, người đứa nhỏ này, nói là có chuyện quan trọng muốn nói, như thế nào còn khóc đi lên. Mẹ, ta diệp nghiên thanh âm có chút ngẹn ngào, đột nhiên cảm thấy chính mình có chút ích kỷ. Nàng muốn bỏ xuống này đó chi thân, đi tìm nàng chưa bao giờ đã gặp mặt cha mẹ, chỉ là nàng đấy lòng thật sự dứt bỏ không giới chính mình thân sinh cha mẹ. Hùng chi tô hạo thần cha mẹ là bởi vì cha mẹ nàng mất tích, nàng làm không được làm hắn cùng nàng giống nhau mất đi cha mẹ. Tô hạo thần mềm nhẹ xoa xoa mái tóc của nàng, nghiêng nghiêng, người trước đừng kích động, chậm rãi nói, mọi người đều có thể lý giải ngươi. Đúng vậy, hạo thần nói rất đúng, chúng ta đều là người nhà của ngươi, sẽ lý giải ngươi. Diệp mãi mãi hiển từ cười, đôi mắt đều là bao dung. Diệp Nhiên hít hít cái mũi, ấy này nói, ra ra mãi mãi, ba ba mụ mụ, còn có thúc thúc thầm thầm cô cô dựa, ta phải rời khỏi. Có ý tứ gì? Diệp ái hoa kinh ngạc đứng lên, đôi mắt đều là lo lắng. A, nghiêng nghiêng, ngươi làm sao vậy? Sinh bệnh. Trương Lan nhìn từ trên xuống dưới Diệp nghiêng, đôi mắt cũng mở mịt nước mắt. Diệp nhị thuốc uy nghiêm trên mặt cũng hiện lên lo lắng. Nghiêng nghiêng, ngươi đừng lo lắng, chúng ta nhất định sẽ nghĩ cách cứu ngươi. Đúng vậy, mặc kệ bao nhiêu tiền, chúng ta đều thấu thấu. Diệp cô cô không lưỡng lự đáp, đề tài càng ngày càng xả. Cùng Diệp Nghiên không ở một cái mạch não diệp ra mọi người còn tưởng rằng Diệp Nghiên được cái gì trọng đại bệnh tật, không có thuốc nào cứu được. Chương 982 nguy hiểm sao? Vừa mới còn tràn đầy thương cảm Diệp Nghiên, trong nháy mắt liền trở nên dở khóc dở cười, nàng cười nói: "Ba mẹ, cô cô nhị thúc, các ngươi suy nghĩ nhiều, ta không có việc gì, chỉ là ta phải rời khỏi nơi này, chỉ là khả năng thật lâu đều không thấy được các ngươi a." Người đứa nhỏ này, làm ta sợ muốn chết. Trương Lan chụp này chính mình bộ ngực có điểm sợ bóng sợ gió một hồi cảm giác. Ngay cả ngày thường nghiêm túc Diệp Ái Hoa đều buông xuống đôi mắt lo lắng. Những người khác đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần Diệp Nghiên không có việc gì, bọn họ liền an tâm rồi. Chỉ có Diệp An Minh Bạch Diệp Nghiên sự tình, nhưng là hắn không nói gì, chỉ là ánh mắt phức tạp nhìn chính mình tỷ tỷ. Xem ra hắn về sau không có thời gian, cũng không có cơ hội lại bảo hộ tỷ tỷ a. Diệp Nghiên hít sâu một hơi, Ba ba mụ mụ, ta tưởng nói chính là, ta muốn đi tìm ta thân sinh cha mẹ. Bọn họ đi địa phương thực phức tạp, ta không biết còn có hay không cơ hội trở về. Nguy hiểm sao? Một cái mẫu thân nhất quan tâm chính là có thể hay không nguy hiểm cho hải tử sinh mệnh, Trương lăn cũng không ngoại lệ. Diệp nghiên hít sâu một hơi, vì không cho cha mẹ lo lắng, nàng tìm cái lấy cớ. Mẹ, nguy hiểm đảo không phải rất nguy hiểm, đó là bởi vì ta thân mụ không phải thế giới này. Nàng rất có khả năng đến từ mặt khác thế giới Nếu ta thật sự tìm được rồi bọn họ Có lẽ liền không về được Bất quá ta sẽ tìm được trở về lộ Kỳ thật nàng trong lòng cũng có chút thấp hỏng Này gần là nàng cùng tô hạo thần suy đoán Nhưng là nàng không nghĩ trương lan bọn họ quá lo lắng Trương lan ngập ngừng đôi môi nghiêng nhiên muốn đi tìm nàng thân sinh cha mẹ Bọn họ không có lập trường Cũng không có ngăn cản quyền lợi Mọi người trong lúc nhất thời đều có điểm trầm mặc cuối cùng vẫn là Diệp cô cô hỏi. Nghiên nghiên, nhất định phải như vậy sao? Nàng trong lòng có điểm oán trách Diệp Nghiên, nuôi lớn Diệp Nghiên chính là chính mình ca ca tẩu tử, không nghĩ tới Diệp Nghiên cứ như vậy vứt bỏ nơi này. Chính là muốn đi tìm chính mình thân sinh cha mẹ, về sau ca ca tẩu tử nhưng làm sao bây giờ? Diệp Nghiên ngương ác, đối mặt Bạch Lao Sư, đối mặt Lữ Minh cùng Nguyễn Kỳ, nàng đều có thể kiên định mở miệng, chính là đối mặt thân nhân. Nàng nói không nên lời, Bởi vì nàng biết, nàng nói ra nói, nhất định sẽ xúc phạm tới bọn họ. Thì, ta duy trì ngươi, ta ở chỗ này chờ ngươi. Diệp An trước hết nói chuyện, hắn minh bạch Diệp Nghiên muốn đi tìm cha mẹ tâm tư. Diệp Nghiên cha mẹ cũng không phải vứt bỏ nàng, mà là ở bất đắc di dưới tình huống cùng nàng chia lịa. Ít nhất cha mẹ nàng là ái nàng, nàng muốn đi tìm phụ mẫu của chính mình, là một kiện thập phần bình thường sự tình. Diệp cô cô sắc mặt có điểm khó coi nhìn Diệp An, Diệp An lại dường như không có việc gì buông xuống mi mắt. Diệp phỉ đô đô miệng, do dự nửa ngày mới nói nói, tỷ tỷ, ngươi đi đi, ba ba mụ mụ nơi này có ta cùng ca ca, ngươi có thể không cần lo lắng. Diệp nghiên khỏe mắt lên men, An An cùng phỉ phỉ đều trưởng thành A. Trương Lan chua xót lôi kéo Diệp nghiên tay, nghiên nghiên, ngươi đi đi, hai tử trưởng thành, tổng muốn hướng bên ngoài phi. Mụ mụ chỉ hy vọng ngươi có thể bảo đảm chính mình an toàn, chỉ cần ngươi hạnh phúc. A Di, ta sẽ bồi nghiên nghiên. Tô Hạo thần mặt mày nhu hòa xuống dưới, vừa mới Diệp cô cô nói, làm hắn có điểm không vui. Trương Lan đều tỏ thái độ, Diệp Ái Hoa tâm cũng đi theo mềm xuống dưới, hắn xoa xoa muốn trượt xuống nước mắt. Nghiên nghiên, không cần cố kỵ chúng ta, ngươi đi đi, hảo hảo tồn tại. Nghiên nha đầu, chỉ cần ngươi bình an liền hảo. Ta không có gì nói, chỉ là ngươi vinh viễn là ta Diệp ra người. Diệp ra ra cùng Diệp mãi mãi lần lượt nói chuyện, trong lòng đều là vì Diệp nghiên suy nghĩ. Chương 983 công đạo Nghiên nghiên, ngươi yên tâm, trong nhà bên này còn có ta đâu. Diệp nhị thuốc cùng Diệp nghiên ở chung cũng không nhiều, nhưng thật ra không có Diệp cô cô tưởng nhiều như vậy. hắn chân thành hy vọng Diệp nghiên có thể sớm một chút tìm được phụ mẫu của chính mình. Diệp cô cô không có nói nữa. Chỉ là sắc mặt có điểm không tốt đứng ở mặt sau. Diệp nghiên khỏe mắt nước mắt rốt cuộc khống chế được không được giữ lại, nàng mím môi. Đại gia yên tâm, ta nhất định sẽ trở về, còn có. Ba ba, trong nhà biệt thự ta viết chính là tên của ngươi. Đây là bất động sản chứng, ngươi thu hảo, còn có ta công ty, ta đã toàn bộ sửa vì ngươi tên. An an trong khoảng thời gian này ở giao tiếp, tương quan thủ tục Lữ Minh sẽ hiệp trợ nàng làm tốt. Nàng nói đem giấy chứng nhận đưa cho Diệp Ái Hoa. Diệp Ái Hoa vội vàng thoái thác, nghiên nghiên, thứ này ngươi đừng cho ta à, ngươi hẳn là cấp kinh đô Diệp ra. Diệp Ái Hoa liền lo lắng Diệp ra người sẽ không cao hứng, rốt cuộc đây là một bút không nhỏ tài phú. Ba ba, ngươi biết đến, mấy thứ này đối với Diệp ra mà nói, không coi là cái gì. Đây cũng là ta vì báo đáp các ngươi. Diệp nghiên hơi hơi mỉm cười. Những việc này nàng đã sớm cùng ra ra báo bị quá, ra ra là cử đôi tay tán đồng. Diệp ái hoa rồi dám ninh mi, cuối cùng nói, Hảo, chúng ta trước cho ngươi quảng, chờ ngươi trở về, này hết thể vẫn là ngươi. Diệp nghiên không có đang nói chuyện, mặc dù là sửa lại danh, nàng về sau cũng sẽ không ớn. Nàng từ sau lưng trong dương lấy ra mấy bộ trang sức, nhất nhất phân cho nãi nãi mụ mụ cô cô cùng thím. Diệp nãi nãi chính là cực hảo ngọc sức. Mà mụ mụ các nàng chính là một bộ kim sức. Cuối cùng cấp Diệp phỉ mặt khác muội muội còn có Diệp An sở hữu người trẻ tuổi chính là một bộ bạch kim, nàng cười nói. Phỉ phỉ, các ngươi kết hôn có lẽ ta đổi không trở lại, này liền tính ta cho các ngươi chuẩn bị của hồi môn đi. An an còn có thường thường, này liền xem như ta cho các ngươi tương lai thê tử lễ gặp mặt. Nàng nhất nhất giao đái, Diệp cô cô trên mặt có chút xấu hổ, nàng vừa mới còn có điểm trách cứ Diệp nghiên. Hiện tại trong lòng có chút hụt hẫng, là nàng hiểu lầm Diệp Nghiên A. Diệp Nghiên cũng không có đem nàng vừa rồi lời nói để ở trong lòng, kỳ thật nàng là lý giải, người đều có tư tâm. Trương Lan đã nước mắt rơi như mưa, nàng nhìn Diệp Nghiên hiểu chuyện bộ dáng, mắt thấp cảm xúc có chút phức tạp. Chờ đến người đều tan, Diệp Nghiên mới trộm đem mấy bình đan dược cho Trương Lan, dặn dò nàng yêu cầu thời điểm có thể dùng. Trương Lan muốn nói lại thôi nhìn Diệp Nghiên, lặp lại dặn dò nàng. Nghiên nhiên ngươi cũng chưa về trở về đều có thể, mụ mụ chỉ cần ngươi quá hảo. Về sau mụ mụ không ở bên người, ngươi phải hảo hảo chiếu cố chính mình, ngươi đừng lo lắng chúng ta, chúng ta quá hảo hảo. Nhìn nữ nhi xinh đẹp dung nhan, Trương Lan trong lòng có chút phát đổ, nàng hài tử mới 20 tuổi, lại muốn gặp phải như vậy gian khổ lựa chọn, nàng đau lòng à. Diệp nghiên nhào vào Trương Lan trong lòng ngực, Diệp ra, cùng nàng cảm tình tốt nhất đó là Trương Lan. Trương Lan nói gợi lên nàng trong lòng chưa sót. May mắn về sau còn có Diệp An cùng Diệp phỉ bồi nàng, bằng không Diệp Nghiên có lẽ sẽ vứt bỏ đi tìm phụ mẫu của chính mình. Hai mẹ con lưu luyến không rời hàn huyên rất nhiều, vì không cho Trương Lan lo lắng, Diệp Nghiên làm cho Trương Lan mặt múa may dây đẳng, cùng với luyện chế một lò ăn dược. Trương Lan biết được Diệp Nghiên bản lĩnh, lúc này mới buông xuống vẫn luôn dẫn theo tâm. Diệp Nghiên ở nhà ngốc cũng không lâu. Một vòng thời gian nàng mang theo Tô Hạo Thần lần thứ hai chạy về Kinh Đô, bởi vì lo lắng Diệp Lão, Diệp Nghiên trực tiếp trở về Diệp Gia. Không nghĩ tới Âu Dương Ngọc ở Diệp Gia chờ nàng, nàng đi trước nhìn Diệp Lão, mới mang theo Âu Dương Ngộng đi mạch viện. Chương 984 ta muốn kết hôn. Thiếu Nghiên, ta muốn kết hôn. Âu Dương Ngộng ngồi ở Diệp Nghiên đối diện, biểu tình có chút ngượng ngùng. Diệp Nghiên vừa mới uống tiến trong miệng nước trà trực tiếp phu tới. Nàng hoảng loạn xoa xoa miệng. Không phải đâu, ngươi tới thật sự a, lần trước ta còn tưởng rằng ngươi nói giỡn. Thiếu nghiên, ta 22. Âu Dương Ngọc nhếch môi, ở nàng gia tộc, nữ tử 20 kết hôn kỳ thật đều tính chậm. Nhưng là tu sĩ trễ chút kết hôn cũng thực bình thường, bất quá tu luyện cũng không gây trở ngại kết hôn, cho nên đại bộ phận người đều sẽ 20 tuổi phía trước kết hôn. Diệp nghiên quái dị nhìn Âu Dương Ngọc, khỏe miệng hơi hơi chịu chịu. 22 tuổi, thực lao sao. Kỳ thật con hảo, nhưng là Ninh Ngọc muốn đi theo chúng ta cùng nhau đi, ta chỉ là không nghĩ cha mẹ hắn tiếc nuôi quá nhiều. Âu Dương Ngọc hơi, Ninh Ngọc cha mẹ không thấy được bọn họ tương lai hải tử đã thật đáng tiếc, cho nên nàng muốn bọn họ nhìn chính mình hải tử kết hôn. Diệp Nghiên hiểu rõ gật gật đầu, Ngọc Ngọc thật là một cái thiện giải nhân y nữ hải, Ninh Ngọc có thể cười đến nàng, cũng là kiếp chức đã tu luyện phúc phận. Nàng sán lạ cười. Vậy chúc mừng ngươi lạc, các ngươi tính toán khi nào làm hôn lễ nha, đến lúc đó ta cần phải đường phủ dâu Nga. Ngươi khảo thí xong về sau, ngươi sợ là đường không phải phủ dâu lạc. Âu Dương mộng quái gì nhìn lướt qua Diệp Nghiên, nhưng thật ra không có nhiều lời. Diệp Nghiên nhưng không có nhanh như vậy thỏa hiệp, nàng nữ môi, lôi kéo Âu Dương ngộng cánh tay, ai nha, ngộng ngộng, ta có phải hay không ngươi hảo khuê mật lạc. Âu Dương ngộng khỏe mắt chiều chiều, vô ngữ đáp, đương nhiên đúng vậy. Nào có kết hôn không thỉnh hảo khuê mật đường phụ dâu, cho nên... Diệp Nghiên cười hì hì nhìn Âu Dương Ngộng, nàng chính là lần đầu tiên đối nữ sinh làm nụ A. Chính là hiệu quả sao, không rõ ràng, bởi vì Âu Dương Ngộng nói, ta là không có ý kiến, tiền đề là nhà ngươi Tô Hạo Thần đáp ứng. thành giao, ta nhất định sẽ nói phục hắn. Diệp Nghiên cảm giác Tô Hạo Thần không phải nhỏ mọn như vậy người, cho nên thực vui sướng ứng hạ. Nàng không có nhìn đến Âu Dương Ngộng trong mắt chợt lóe rồi biến mất quái gì, Âu Dương Ngộng bất đắc dĩ cười nói: "Hảo a, kỳ thật ta cũng rất muốn cho ngươi đảm đương phủ dâu tới." Nói tốt, nhưng không cho đổi ý nga. Diệp Nghiên vui sướng hài lòng vỗ vỗ Âu Dương Ngột bay, chờ nhìn thấy Tô Hạo Thần thời điểm, Diệp Nghiên vui vẻ nói: "Thần, Linh Ngọc cùng Ngột Ngột muốn kết hôn, ta muốn đi đương phủ dâu, ngươi phải làm bạn làm sao?" Không thể Tô hạo thần không cần nghĩ ngợi trực tiếp cự tuyệt, Diệp Nghiên có điểm nốc, Nàng không xác định hỏi một lần, ta muốn làm ngộng ngộng phù dâu, vì cái gì không thể nha. Bởi vì còn có càng quan trọng nhân vật chờ ngươi. Tô hạo thần bất đắc dĩ xoa xoa Diệp Nghiên tóc đẹp, trong lòng âm thầm cảm thấy chính mình động tác vẫn là chấm điểm. Cái gì nhân vật? Diệp Nghiên không rõ Tô hạo thần đây là có ý thứ gì, nhưng là không ngại ngại nàng trong lòng tò mò. Tô hạo thần lại bán cái cái nút. Quá mấy ngày ngươi sẽ biết. Hào đi. Diệp Nhiên không cam lòng buông xuống mí mắt, nàng còn chưa từng có đã làm phù dâu đâu. Kế tiếp nhật tử tô hạo thần rất bận, Diệp Nhiên cơ bản đều không có thấy quá hắn thân ảnh. Thế cho nên nhìn thấy tô láo thời điểm, Diệp Nhiên còn đoán giận vài câu. Ra ra, ngươi xem hạo thần, đều không cho ta nằm mơ ngậm phù dâu. Có chuyện này. Hắn cư nhiên dám khi dễ ngươi, ra ra giúp ngươi rào hơn hắn. Tô Lão nói hùng dũng ngoài vệ, khi phách hiên ngang đi tìm Tô Hạo Thần. Kết quả hắn thực mau lại vui sướng hài lòng chạy trở về, làm đến Diệp Nghiên có chút không thể hiểu được. Chỉ thấy Tô Lão ý vị thâm trường nhìn Diệp Nghiên, Nghiên nhiên à, ngươi đừng trách Hạo Thần, hắn cũng là có khổ chung, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Chương 985 Pháo Hoa Ra ra, này! Diệp Nghiên vô ngữ chịu chịu miệng, gần nhất đây là làm sao vậy? Như thế nào mọi người đều giúp đỡ Tô Hạo Thần? Một đám bốn dĩ đáp ứng giúp đỡ nàng đi bộ Tô Hạo Thần nói, kết quả một đám đối với nàng thần bí cười. Ngay cả thương yêu nhất nàng Diệp lão đều là như thế, này càng thêm làm Diệp nghiên sợ không được đầu óc. Buồn bực vài thiên Diệp nghiên, rốt cuộc ở 520 hôm nay buổi tối được đến đáp án, Tô Hạo Thần thần bí hề hề ở Diệp ra tìm được rồi Diệp nghiên. Nghiên nghiên, ta mang người đi một chỗ. Tô Hạo Thần đầy mặt ý cười. Đôi mắt đều là nhu tình. Nếu là ngày thường, Diệp Nghiên đã sớm đầu hàng, nghĩ đến tô hạo thần thằng nhãi này trốn rồi nàng đã lâu, nàng trong lòng liền đổ một hơi. Cho nên Diệp Nghiên thập phân biệt nữ vận khai mặt, ta mới không đi đâu. Trừ phi người đáp ứng ta, làm ta đương ngộng ngộng phù dâu. Nàng đều đã hỏi qua, mặt khác quan trọng nhân vật, sớm đã có những người khác, tô hạo thần ngay từ đầu khẳng định lừa nàng đâu. Tô hạo thần bất đắc di đỡ chán. Vì cái gì luôn luôn khôn khéo Diệp Nghiên, cố tình tại đây chuyện thượng như thế chấp nhất, nghĩ đến muốn đi địa phương, hắn hơi hơi còn con ngồi. Hảo A, chỉ cần đến lúc đó ngươi còn muốn làm phụ dâu. Thật sự, không được gắt ta. Diệp Nghiên lộ ra một nụ cười, những cái đó không vui cảm xúc biến mất thực mau Tô hạo thần sùng nịch xoa xoa nàng trên trán tóc mái, ôn nhu nói. Không lừa ngươi, theo ta đi đi. Diệp Nghiên bởi vì hắn đáp ứng nàng có thể làm Âu Dương Ngộng phụ dâu, cả người đều là vui sướng hài lòng. Nàng mơ màng hồ đồ ngồi trên xe dịp, Tô Hạo Thần khỏe môi khẽ nhếch, chờ nàng hướng hẻo lánh địa phương đi đến. Thẳng đến xe ngừng ở một chỗ yên tĩnh địa phương, Tô Hạo Thần mới nắm Diệp Nghiên đi xuống tới. Lúc này thiên là đen kịt, Tô Hạo Thần nhẹ nhàng che lại Diệp Nghiên hai tròng mắt. Nghiên Nghiên, nhắm hai mắt, có kinh hỉ. Diệp Nghiên tâm buồn buồn nhảy, lúc này Nàng nếu là còn không có đoán được Tô Hạo Thần có kinh hỷ, kia nàng liền thật là ngốc tử. Nàng nghe lời nhắm lại hai tròng mắt, Tô Hạo Thần nắm tay nàng hướng phía trước đi. Bọn họ đi rất chậm, Tô Hạo Thần thường thường nhắc nhở nàng tiểu tâm dưới chân, kỳ thật diệp nghiên có thể dùng tinh thần lực cảm giác bên ngoài hoàn cảnh. Nhưng là nàng không có, nàng theo chính mình tâm đi theo Tô Hạo Thần đi, cũng là cho chính mình một kinh hỷ. Đi rồi ước chừng 10 phút, Tô Hạo Thần mới dừng lại bước chân. Hắn giơ tay đem Diệp Nghiên ôm vào trong ngực. Diệp Nghiên dưới tình thế cấp bách gắt gao hoàn cổ hắn. Hắn kiện ổn hữu lực nện bước dẫm đạp trên mặt đất. Tô Hạo Thần ấm áp ôm ấp cho nàng cực đại cảm giác an toàn. Đột nhiên nàng cảm giác được rất nhỏ đông đưa. Tô Hạo Thần vận khởi linh lực giảm bớt sốc này. Sau đó nhẹ nhàng đem nàng đặt ở trên chỗ ngồi. Hắn nhẹ nhàng bám vào nàng bên thai, nhiệt khí phun ở nàng ốc nhĩ chỗ. Diệp Nghiên chỉ nghe được trầm thấp thanh âm vang lên, nghiêng nghiêng. Mở to mắt đi. Nàng nhẹ nhàng mở mắt ra mắt, sung sướng cảm xúc quanh quẩn ở trong lòng, nàng có thể cảm giác được chính mình tâm phanh phanh phanh ẻ. Đợi cho thấy rõ ràng đôi mắt cảnh sát, nàng kinh ngạc trừng lớn đôi mắt. Hiện tại nàng ngồi ở bờ biển trên thuyền, trên bờ là Mỹ lệ mặt cỏ, vốn dĩ đã đen như mực không trung. Lúc này bị tô hạo thần bố trí đèn đường chiếu xạ trong sáng, mặt cỏ thượng chợt lóe chợt lóe ngôi sao nhỏ. Đây là tô hạo thần bố trí ánh đèn. Mặt có biên trên cây treo đầy nho nhỏ đèn. Còn ở trầm tư Diệp Nghiên, đột nhiên bị từng cụm pháo hoa cấp bừng tỉnh. Kia từng cụm Mỹ lệ pháo hoa rũng manh vào không trung, để cho Diệp Nghiên khó có thể tin chính là, pháo hoa ở không trung khâu ra tới số lượng tử. Diệp Nghiên, tô hạo thần thích ngươi. Chương 986 gả cho ta hảo sao. Diệp Nghiên cảm động che miệng, kia từng cụm pháo hoa ở không trung lại biến thành một cái hình dạng. Tô hạo thần ái Diệp Nghiên. Ngay sau đó các loại hình dạng pháo hoa hoa Mỹ nở rộ ở không trung đem che kín ngôi sao sao trời phụ trợ ra khác Mỹ lệ. Tô hạo thần đã đem thuyền hướng tới hồ trung tâm về tới, trong rừng cây ninh ngọc yêu thương phiết phiết, vì cái gì chính mình liền không có nghĩ vậy sao hoàn Mỹ cầu hôn. Hiện tại chính mình còn ở nơi này khổ bức làm cu đạm đương phóng pháo hoa cu ly, hắn cũng liền nói thầm bài câu. Sau đó lại thập phần nghiêm túc phóng pháo hoa. Hắn nhưng không nghĩ tô hạo thần thu sau tính sổ. Nhất xuyên xuyến Mỹ lệ pháo hoa tạo thành rất nhiều không giống nhau tự phụ, con thuyền ngừng ở hồ trung tâm. Diệp nghiên phát hiện bên người nàng quay chung quanh chính là từng cụm mở ra hoa sen, nghĩ đến hiện tại mới tháng năm 20 hảo. Xem ra là tô hạo thần sử dụng cụ chín đồ vật, này đó hoa sen giống như tiểu diệm nữ hài hướng tới diệp nghiên mỉm cười. Tô hạo thần nhẹ nhàng tháo xuống một đóa hoa sen, bên kia pháo hoa tạo thành tự đã biến thành. Diệp nghiên, gả cho tô hạo thần hảo sao. Nghiên nghiên, gả cho ta hảo sao. Tô hạo thần từ hoa sen bên trong lấy ra một cái nhung tơ hộ. Hộp mở ra, bên trong là một quả lấp lánh tỏa sáng nhẫn kim cương. Diệp nghiên lúc này đã cảm thấy không biết như thế nào cho phải, nàng gắt gao che lại môi. Sáng ngời đôi mắt tản ra nhu tình, thủy doanh doanh con ngươi thâm tình nhìn tô hạo thần. Nàng nhẹ nhàng đấm đấm tô hạo thần vai, tô hạo thần. Ngươi cái này kẻ lừa đảo, ngươi không phải nói lại chờ ta hai năm sao? Nghiên Nghiên, chúng ta liền phải rời đi, ngươi không nghĩ làm nhạc phụ nhạc mẫu, còn có Ra Ra nhóm đều nhìn đến chúng ta kết hôn sao? Tô Hạo Thần con ngươi đều là tình ý, có chút thấp thỏm quý gối diệp nghiên trước người. Lấp lánh tỏa sáng nhẫn kim cương cử ở diệp nghiên trước mắt, lần đầu tiên trải qua như vậy sự tình nàng, có chút chân tay luống cuống. Thiếu Nghiên," đáp ứng hắn. Linh Ngọc Khê Hoa đứng ở bờ biển, Lớn tiếng kêu, hắn nhưng không nghĩ chính mình đại buổi tối bạch bạch thả nhiều như vậy pháo hoa. Âu Dương Ngọc đứng ở ninh ngọc bên người, đối với nàng doanh doanh cười, phản phất là ở cổ vũ nàng. Diệp nghiên chót mũi đau xót, kỳ thật nàng trong lòng, tô hạo thần đã biến rất quan trọng rất quan trọng. Chỉ là nàng cảm thấy chính mình vẫn là quá tiểu. Tô hạo thần ngước mắt nhìn trước mắt tiếu lệ nữ hài, bởi vì ngượng ngùng, nàng mặt đẹp đống hồng. Hàm răng nhẹ nhàng cắn môi đỏ liên ở tô hạo thần mất mát buông xuống mí mắt khi kia nói thanh lệ thanh âm vang lên hảo ta nguyện ý gả cho ngươi thật vậy chăng tô hạo thần bỗng chốc đứng lên sau đó ôm diệp nghiên ở trên thuyền xoay mấy cái vòng diệp nghiên vô ngữ chịu chịu miệng thần mau dừng lại bằng không thuyền đều phải phiên a nghiên nghiên ta thật sự vui vẻ tô hạo thần liệt miệng giờ khắc này hắn giống một cái được đến kẹo hải tử mất đi ngày xưa sở hữu bình tĩnh Hắn hận không thể đem Diệp Nghiên xoa tiến thân thể của mình. Diệp Nghiên hờn dỗi hoàn cổ hắn, nếu ngươi lại không cho ta mang nhẫn, ta cần phải đổi ý Nga. Không, ngươi đáp ứng ta. Tô hạo thần vội vàng đem trong tay nhẫn trọng lên Diệp Nghiên trên tay, phản phất như vậy Diệp Nghiên liền không có đổi ý cơ hội. Hai người ở trên thuyền ôm nhau, Diệp Nghiên nhấp môi nói, Thần, chúng ta kết hôn, có thể hay không qua sớm? Không còn sớm, có thể lanh chứng A. Tô hạo thần khỏe môi khẽ nết, hai người đứng ở một mảnh sao trời hạ, đứng ở hoa sen trung ương. Hình thành một đạo xinh đẹp phong cảnh tuyến, ít nhất Linh Ngọc cùng Âu Dương Ngọng không đành lòng quấy rầy bọn họ. Bọn họ nắm tay tránh đi Diệp Nghiên cùng Tô hạo thần. Chương 987 Người đáng giá tốt nhất Tô hạo thần ôm lấy Diệp Nghiên, nhẹ nhàng hôn hôn cái chán của nàng, Nghiên Nghiên, người đáng giá tốt nhất. Ta về sau nhất định nỗ lực trở nên càng tốt. Cho nên... Ngươi có thể nói cho ta, ta vì cái gì không thể đường ngộng ngộng phù dâu sao? Diệp nghiên chính là bị chuyện này bối rối đã lâu, cho nên thực mau lại về tới cái này đề tài. Tô hạo thần dở khóc dở cười nhìn cái này đáng yêu nữ nhân, bởi vì, ngươi sẽ là ta tân nương à? Chẳng lẽ ngươi không lo tân nương, muốn đi đương phù dâu sao? Nói đến phù dâu, tô hạo thần ninh mi, diệp nghiên như vậy xinh đẹp, hắn nhưng luyến tiếp cho người khác xem nha. Diệp Nghiên kinh ngạc trừng lớn đôi mắt, cho nên, ý của ngươi là, chúng ta cùng ngộng ngộng bọn họ cùng nhau kết hôn. Đúng vậy, ngươi cảm thấy thế nào? Tô hạo thần ánh mắt nhiễm ý cười, đổ chứ kia trương lại nhảy môi. Hai người tại đây Mỹ lệ cảnh sát chung ốm hôn, trở thành bọn họ vĩnh hằng ký ức. Từ Diệp Nghiên đáp ứng gả cho Tô hạo thần về sau, Tô hạo thần tựa hồ càng đội. Nhưng là Tô hạo thần không cho Diệp Nghiên nhúng tay bất cứ chuyện gì. Nàng chỉ cần hảo hảo ôn tập tốt nghiệp khảo thí. Cùng với làm tốt chính mình đề cương luận văn, trong khoảng thời gian này, Diệp Nghiên cảm giác Diệp ra tất cả mọi người ở vào một loại phức tạp cảm xúc giữa. Một phương diện, các trưởng lão vì Diệp Nghiên gả cho tô hạo thần như vậy hài tử mà cảm thấy cao hứng. Mặt khác một phương diện, lại bởi vì Diệp Nghiên gả đi ra ngoài, không thể đủ đương Diệp ra ra chủ mà má mất mát. Diệp Nghiên làm sao không hiểu những người này tâm tư cho nên nàng tìm được rồi ở phục kiện Diệp lão. Ra Gia, tới nghỉ ngơi một hồi, uống điểm nước trà. Nàng nhỏ dài tay ngọc như nước chảy phất quá mặt bàn, dùng linh tuyển thủy phao trà ngon Diệp làm Diệp Lao nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Diệp luôn cái thực rụt rè người, hắn nhẹ nhàng nhấp nhấp nước trà khen nói. Hào trà, ta cháu gái cũng thật có khả năng. Gia chủ, như vậy có khả năng cháu gái, không làm chúng ta Diệp Gia Gia chủ thật sự là quá đáng tiếc. Đại trưởng Lão trùng hợp lúc này đã đi tới, hắn thuận miệng tiếp được Diệp Lão nói. Diệp Nghiên đạm nhiên cho hắn rót một ly trà thủy, ra ra, Đại trưởng Lão, ta hôm nay tới chính là muốn nói chuyện này. Ngươi tính toán tiếp nhận chức vụ gia chủ trước vị. Đại trưởng Lão vui mừng lộ rõ trên nét mặt nhìn Diệp Nghiên, liền hy vọng nàng có thể miệng đầy đáp ứng. Diệp Nghiên vô ngữ chịu chịu miệng, Đại trưởng Lão, không phải, ngươi cũng biết, hạo thần về sau sẽ là tô gia gia chủ. Nếu ta lại đương Diệp ra gia chủ, thập phần không thích hợp. Tiểu nghiên nói rất đúng. Diệp tay giả đời chống cảm, thập phần tán đồng Diệp nghiên ý tưởng. Chỉ là nghĩ chính mình cháu gái như vậy ưu tú, luyện đan cũng lợi hại như vậy, không đương ra chủ thật đúng là đáng tiếc ca. Diệp nghiên nhuẩn miệng cười, ra ra, ngươi không biết đi, chúng ta Diệp ra còn có một cái luyện đan kỳ tài. Nga! Phải không? Diệp lao nghi hoặc nhấp một hớp nước trà. Hắn vừa mới mới vừa tỉnh lại, đối với tuổi trẻ đồng lứa không quá hiểu biết. Diệp Nghiên cười nói, "Chính là nhị gia gia tôn tử, Diệp Tranh, chúng ta kêu hắn tiểu thảo. Kia cũng là một cái đáng thương hài tử." Nghĩ đến chính mình đệ đệ chết không nhắm mắt, Diệp Lao trong lòng thực sự hững. Nhưng thật ra đại trưởng lão có chút không dám tin tưởng, hắn cư nhiên không biết Diệp tiểu thảo luyện đan thiên phú tốt như vậy. Diệp Nghiên mí môi, "Gia gia, đại trưởng lão, các ngươi cũng biết Ta không có trở về phía trước, Diệp tiểu thảo sinh hoạt cỡ nào gian nan. Tại như vậy gian khổ hoàn cảnh hạ, hắn còn có thể đủ học tốt như vậy, thuyết minh hắn rất có nghị lực. Là cái hiếm có nhân tài, hơn nữa hắn là nhị ra ra tôn tử, cũng coi như là dòng chính một mạch. Chương 988 ta tin tưởng hắn. Diệp nghiên nói làm đại trưởng lao có chút hơi, trong lòng cũng có chút thấy nấy. Diệp lao tán đồng gật gật đầu, ta sẽ nhiều lưu ý lưu ý hắn. Nếu thật sự giống như ngươi nói vậy, ta sẽ hảo hảo bồi dưỡng hắn, ngươi cùng hắn cảm tình hảo, về sau cũng coi như là một cái tốt nhà mẹ đẻ người. Diệp Lao không biết chính mình nhi tử khi nào mới có thể đủ trở về. Nhưng là Diệp ra lại là trăm triệu không thể đủ hủy ở trong tay hắn, cho nên hắn chỉ có bồi dưỡng tân nhân tài. Đại trưởng lão cũng đi theo gật gật đầu, tốt, ta sẽ cùng mặt khác trưởng Lao nói. Hy vọng Diệp Tranh có thể thông qua gia chủ khiêu chiến. Ngồi trên thiếu chủ vị trí. Thà tin tưởng hắn. Diệp nghiên ánh mắt sáng ngời, nàng tin tưởng chính mình không có nhìn lầm người. Giải quyết rớt chuyện này về sau, tô hạo thần đã phái người đem Diệp ái hoa toàn ra đều tiếp tới. Vì tỏ vẻ chính mình chân thành lòng biết ơn, Diệp người quen cũ tự đứng ở cửa nền đón Diệp ra cả gia đình người. Diệp nghiên đỡ Diệp lao đứng ở cửa, Diệp ái hoa đỡ Diệp ra ra, Trương Lan đỡ Diệp mãi mãi xuống xe. Diệp ái hoa cùng Trương Lan đứng ở Diệp ra như vậy một đống đại đại đỉnh viện bên cạnh, bọn họ hai chân có chút run lên. Bọn họ vẫn luôn biết Diệp nghiên thân nhân rất có tiền, lại không có nghĩ đến có tiền đến trình độ này. Ở bọn họ trong lòng, đây là cùng hoàng đế trụ giống nhau cao cấp A. Diệp phỉ cùng Diệp An còn ở trường học đi học, cho nên Diệp ra tạm thời chỉ tới Diệp ra ra cùng Diệp mãi mãi còn có Diệp ái hoa phu thê. Diệp nghiên ý cười doanh doanh đi qua, ra ra mãi mãi. Ba ba mụ mụ, cho các ngươi giới thiệu một chút. Đây là ông nội của ta, ra ra, đây là ta và ngươi nói mọi người trong nhà. Diệp ái hoa mỉm cười đối Diệp lao chào hỏi, Diệp thúc thúc hảo. Các ngươi hảo, hoan nên các ngươi tới nhà của chúng ta. Diệp lao cười thập phần hòa ái, Diệp ra ra rốt cuộc là gặp qua việc đời người. Hắn ha ha cười, ngươi hảo ngươi hảo, trong khoảng thời gian này khả năng muốn phiền toái các ngươi. Diệp mãi mãi đứng ở Diệp ra ra phía sau, hai tròng mắt nhìn Diệp ra này cao lầu đại viện, có chút hơi hơi run run nhéo Diệp ra ra tay áo. Diệp lão làm ra một cái thỉnh thủ thế, không phiền thoái, các ngươi ở chỗ này, coi như chính mình giống nhau. Nghiên nghiên là các ngươi cháu gái, nữ nhi, nơi này là nghiên nghiên gia, cũng là các ngươi gia. Không được không được. Diệp ra ra vẫy vây tay, biết Diệp nghiên quá hảo, bọn họ nhưng không có nghĩ tới phản giao tình. Này có cái gì không được, Nghiên Nghiên bị các người giáo tốt như vậy, ta cảm tạ còn không kịp đâu." Diệp lão nói chính là trong lòng lời nói, hắn tưởng Nghiên Nghiên có thể như vậy ngoan ngoãn hiểu chuyện, như vậy thông thuệ, ít nhiều Diệp gia người. "Này, đều là Nghiên Nghiên chính mình thông thuệ, chúng ta cũng chính là cho nàng một ngụm cơm ăn." Diệp Ái Hoa nhìn từ nhỏ dưỡng đến đại nữ nhi, đôi mắt đều là quan tâm. Diệp Nghiên nhoẻn miệng cười, ra ra nhóm, ba ba, chúng ta đi vào trước đi. Đứng ở cửa nhiều người ta Nhìn ta này cao hứng Đều đã quên tiếp đón các ngươi. Diệp Lao có chút ảo não Vội vàng đem Diệp ra người cấp đón đi vào Diệp Nghiên cũng không có cùng bọn họ khách sáo Trực tiếp đưa bọn họ đưa tới phòng khách Sau đó phân phó người đưa bọn họ hành lý dọn đi chuẩn bị tốt phòng Phòng khách Diệp Nghiên động tác ưu nhã phao trà Sau đó nhất nhất bưng cho đại gia Diệp Lao trước hết mở miệng nói Lao ca Này ly trà Ta lấy trà thay rượu, cảm tạ các ngươi đối nghiên nghiên tốt như vậy. Cảm tạ các ngươi cho nhà nàng ấm áp. Này Diệp gia gia có chút câu nệ bưng trà, hắn tuy rằng rất lớn khí, nhưng là đối mặt Diệp lão như vậy có khí thế người, vẫn là trong lòng có chút nhịn không được phạm sợ. Chương 989 trước tiên khảo thí. Diệp Nghiên lại cười nói, gia gia, ngài liền uống lên đi, đây là hắn một mảnh tâm ý. Đúng vậy, tiểu Nghiên nói rất đúng. Diệp lão ha ha cười. Trong tay bưng chén trà không hề có buông xuống. Diệp ra ra không có lại chối tử, hảo, ta đây liền cung kính không bằng tuân mệnh. Sự thật chứng minh, Diệp ra ra có thể cùng tô Lão liêu thành một mảnh, hắn cũng có thể cùng Diệp lao liêu thành một mảnh. Bọn họ quay chung quanh Diệp nghiên đề tài vẫn luôn đang nói chuyện. Mà Diệp lao đặc biệt muốn biết Diệp nghiên khi còn nhỏ sự tình, cho nên hai người liêu thực sung sướng. Diệp nghiên chỉ phải trước mang theo Diệp mãi mãi đi phòng nghỉ ngơi sau đó mang theo trương lan cùng diệp ái hoa đi cho bọn hắn an bài phòng chờ đến trong phòng chỉ có trương lan cùng diệp nghiên thời điểm trương lan do dự hỏi nghiên nghiên như thế nào đột nhiên muốn kết hôn có phải hay không bởi vì các ngươi phải rời khỏi sự tình mụ mụ không hy vọng ngươi cùng tô Hạo thần là bởi vì nguyên nhân này kết hôn mẹ tuy rằng ta xác thật ôm muốn các ngươi nhìn ta kết hôn tâm tư nhưng là ta là thật sự thích hắn hắn cũng là thật sự thích ta Ta vẫn luôn đều biết đến. Diệp Nghiên nhấp môi, nàng đã sớm biết, tô hạo thần đặc biệt tưởng kết hôn, cho nên nàng cũng thuận theo chính mình tâm ứng hạ. Trương Lan hơi hơi thở dài một hơi, mụ mụ là không nghĩ ngươi về sau sẽ hối hận. Ta biết, mẹ, cảm ơn ngươi. Diệp Nghiên dựa vào Trương Lan trên vai, cảm giác được nàng ôm ấp ấm áp. Hai mẹ con lại nói rất nhiều lặng lẽ lời nói, Trương Lan mới yên lòng, chỉ là nghĩ đến lúc trước ở tã Lót Hoa Hoa. Hiện giờ đều phải kết hôn, thời gian quá thật là nhanh nha. Kế tiếp thời gian, Diệp lão bổi Diệp ra ra, Diệp nghiên toàn thân tâm đầu nhập khảo thí ôn tập giữa. Thực mau liền nên đón cuối kỳ khảo thí, Diệp nghiên đạp nhẹ nhàng nện bước đi vào khảo thí. Khảo trong phòng nhận thức Diệp nghiên người đều ở lầm nhầm lầm nhầm. Nhìn đến không, nàng thật đúng là tới tham gia tốt nghiệp khảo thí a, Nay có cái gì không tới, nàng nếu đều xin, tự nhiên sẽ đến tham gia. Nếu là khảo bất quá, vậy mất mặt Nga. Ngươi đừng quên, nàng chính là trường kỳ vị cư đứng đầu bảng học á, thiên tài thế giới chúng ta là không hiểu. Vậy ngươi cũng đừng quên, nàng muốn khảo chính là nghiên cứu sinh đề thi, kia đến nhiều học tập đã nhiều năm chi thức đâu. Ngươi hâm mộ ghen ghét cũng vô dụng, ta nữ thần chính là như vậy khí phách, chính là như vậy thông minh. Ngươi không phải thiên tài, ngươi sẽ không hiểu. Thiết, có gì đặc biệt hơn người, nàng ra cảnh như vậy hảo. Ai biết này thành tích là thật hay giả? Thật sự a, ta như thế nào không có nghe nói qua, nàng là nhà ai hải tử? Nàng chính là Nam đại gia tộc hải tử, ngươi này bình dân như thế nào sẽ biết? Ta nhưng nghe nói nàng từ nhỏ cùng chúng ta giống nhau, là ở bình thường gia đình lớn lên, cho nên ta không tin nàng là cái dạng này người. Ta cũng cảm thấy, người xem nàng toàn thân phát ra khí chất, nàng khẳng định chính mình rất lợi hại. Đủ loại thảo luận đều không có ảnh hưởng đến Diệp Nghiên, Diệp Nghiên mảnh khảnh ngón tay nhẹ nhàng chuyển động đặt bút viết côn. Phản phất một chút cũng không lo lắng kế tiếp khảo thí. Mọi người cũng liền ngựa ngùng ngậm miệng, chỉ là về Diệp Nghiên truyền thuyết, cứ như vậy truyền khắp kinh đô đại học. Khảo xong cuối cùng một hồi, Tô Hạo Thần đứng ở nàng khảo cửa phòng chờ nàng. Diệp Nghiên lần này không có nói trước nội bài thi, bởi vì là trung ý ở bên trong khảo thí, nàng viết thập phần tinh tế. Cũng kiểm tra thập phần tinh tế, có chút phụ đạo trương trình học, Diệp Nghiên biết chính mình khẳng định sẽ khấu phân. Cho nên liền tranh thủ tại đây loại nàng có thể hoàn toàn bảo đảm trương trình học thượng làm được tận thiện tận mỹ. Chương 990 liên tiếp ngươi rời đi. Tô hạo thần ôn nu đứng ở khảo bên ngoài, Diệp Nghiên múa bút thành văn bộ dáng làm hắn con ngươi nhiệm ý cười. Thực mau Diệp Nghiên buông xuống trong tay bút, ngoái đầu nhìn lại nhìn liếc mắt một cái đứng ở ngoài cửa Tô hạo thần. Lao sư! Ta hảo. Diệp Nghiên giơ tay, mỉm cười đối với giám thị lao sư ý bảo. Thực mau Diệp Nghiên bài thi liền bị thu đi, giám thị lao sư đem Diệp Nghiên bài thi lấy ở trên bục giảng. Nhìn không được cẩn thận nhìn nhìn Diệp Nghiên đáp án, chữ viết quên tú, cuốn mặt sạch sẽ. Quan trọng nhất chính là, phía trước đáp án, hắn xem qua cơ bản là đúng. Hắn nhịn không được đi ra khảo thất, Diệp Nghiên chính cười hì hì kéo tô hạo thần cánh tay. Tô hạo thần sùng nịch cười. Như vậy vui vẻ, khảo thế nào? Ta cảm thấy ta có thể khảo quá, hắc hắc. Diệp nghiên nhóc môi cười, những lời này dừng ở giám thị lao sư trong thai. Hán bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Diệp nghiên xác thật là một cái hạt giống tốt, đáng tiếc quá không làm việc đàng hoàng. Cũng không quá chăm chỉ, thật là đáng tiếc ca. Diệp nghiên không biết những người này ý tưởng, nàng đi theo tô hạo thần đi chúc mừng chính mình khảo thí thuận lợi. Nàng không biết, khảo thí kết thúc về sau. Kinh đô Đại học Lao sư đệ nhất kiện làm sự tình, chính là đem Diệp Nghiên sở hữu bài thi lấy ra tới. Mấy chục cái Lao sư thủ chấm bài thi, càng xem đến mặt sau, các Lao sư càng thêm kiếp sợ. Bởi vì chỉ cần là cùng nàng chuyên nghiệp có quan hệ, Diệp Nghiên cơ bản đều là mãn phân. trừ bỏ tư tưởng phẩm Đức như vậy mở ra tính đáp đề, chấm bài thi lão sư cho nàng khấu vài phần. Nàng thành tích cơ bản là hoàn mỹ. Sở hữu lao sư cũng không dám tin tưởng nhìn đối phương. Đáng tiếc đây là sự thật, Diệp nghiên thẳng ngãi này hoàn toàn không biết chính mình cấp kinh đô đại học tạo thành thế nào hoành động. Nàng đã lôi kéo tô hạo thần đi dị năng tổ, bọn họ từ trước xin đã phê xuống dưới. Cho nên nàng muốn đem chính mình ở dị năng tổ phòng luyện đan đổ vật đều mang đi. Diệp lao đã đáp ứng, về sau hắn sẽ thay thế Diệp nghiên cấp dị năng tổ cung cấp dược để cùng đan dược. Dị năng tổ tề đan chính tức giận điểm môi, Ninh Quyết cầm lễ vật ở hướng nàng. Diệp nghiên đi ngang qua thời điểm cảm thán một tiếng, thật là phong thủy thầy phiên chuyển A. Lúc trước Ninh Quyết bỏ qua tề đan thời điểm, tề đan cỡ nào thương tâm cô đơn, hiện tại đến phiên Ninh Quyết hống tề đan. Diệp nghiên muốn dĩ tưởng lặng lẽ đem chính mình đồ vật mang đi, lúc sau hôn lễ về sau lại cùng đại gia cáo biệt. Chính là tề đan lại tìm được rồi đang ở thu thập đồ vật nàng cùng tô hạo thần thiếu nghiên, ngươi quá không nghĩa khí, phải đi đều bất hòa ta nói, ngươi sớm hay muộn sẽ biết sao. Diệp nghiên nhõn miệng cười, lại lần nữa nhìn một lần công tác quá một ít thời gian phòng luyện đan. Sau đó chậm rãi đóng lại phòng luyện đan môn. Thế đan nhíu mày, ai, thật luyến tiếc ngươi rời đi. Được rồi, ta đây mời ngươi tới tham gia ta hôn lễ thế nào. Diệp nghiên mềm nhẹ cười, con ngươi vượng nhế cười. Thế đan lập tức lại tiêm máu gà, ừ. Ta đã quyết định phải làm ngộng ngộng phụ dâu, cho nên ta mới không tham gia người hôn lễ đâu. Ta cùng ngộng ngộng cùng nhau tổ chức hôn lễ, cho nên cũng chính là khi ta phụ dâu lạc Diệp nghiên buông tay, kỳ thật nàng còn mời đình tĩnh ba cái, còn có Diệp phỉ cho nàng làm bạn đương. Tế đan cũng không có thật sự trách tội Diệp nghiên ý tứ, cho nên nàng thập phần chân thành tha thiết chúc phúc Diệp nghiên cùng Tô Hạo Thần. Cùng Tế đan tách ra về sau, Tô Hạo Thần mới nói cho Diệp nghiên, nhiên, nhiên, Về sau dị năng tổ sự tình đều giao cho Ninh Quyết, ta đoán được. Diệp Nguyên biết, mỗi lần Tô Hạo Thần không ở, đều là Ninh Quyết hiệp trợ Ninh Ngọc. Cho nên Ninh Quyết cuối cùng biến thành dị năng tổ đội trưởng, là thuận lý thành trương sự tình. chương 991 Hôn Lễ Kế tiếp Diệp han cùng Diệp Phỉ đều lần lượt đổi lại đây, ngay cả giả tiểu tử Diệp Na đều cấp phải làm phụ dâu. Chỉ là sau lại nàng phát hiện muốn xuyên váy, làm một cái không có mặc quá váy mỹ mi nàng cuối cùng từ bỏ hôn lễ trước một ngày, tô hạo thần mang theo diệp nghiên đi cục dân chính đối với hiện tại kết hôn hắc bạch ảnh chụp diệp nghiên thật là không dám khen tặng, cho nên nàng dùng linh lực miêu tả ra nàng cùng tô hạo thần hồng đế ảnh chụp nhìn qua liền cùng hiện đại ca mê ra chụp không sai biệt lắm cục dân chính vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có người chính mình chuẩn bị ảnh chụp, bất quá ở kiểm tra rồi diệp nghiên cùng tô hạo thần là bản nhân về sau nhưng thật ra không nói thêm gì. Đứng ở quốc kỳ hạ tuyên cáo lời thề thời điểm, Diệp Nghiên cả người đều tràn ngập tình cảm mãnh liệt. Nàng trái tim phanh phanh phanh ẻ, bên trong đựng đầy vạn thiên nhu tình. Mà tô hạo thần trầm thấp thanh âm liền ở nàng bên hai, hai người đều tràn ngập đối tương lai tốt đẹp sinh hoạt hướng tới. Đi ra cục dân chính thời điểm, Diệp Nghiên trong tay nắm một cái màu đỏ ra sách vỡ. Cái này niên đại giấy hôn thú cùng đời sau vinh dự giấy chứng nhận thập phần tương tự. Bên trong rán nàng cùng tô hạo thần chụp ảnh chung. Diệp nghiên nết miệng cười, tô tiên sinh, hoan nên ngươi trở thành Diệp nghiên lão công. Diệp tiểu thư, hoan nên ngươi trở thành tô hạo thần lão bà. Tô hạo thần hồi lấy Diệp nghiên cười, làm Diệp nghiên si ngốc nhìn hắn. Hai người ở cục dân chính cửa thâm tình nhìn nhau, dẫn tới mặt khác tới đăng ký kết hôn người liên tiếp ghé mắt. Nhưng là hai người bọn họ bản nhân lại không có chút nào phát hiện. Thực mau liền nên đón Diệp nghiên hôn lễ. Hôm nay nàng cùng Âu Dương Ngộng cùng nhau ở Diệp ra xuất giá. Bởi vì Âu Dương Ngộng không có nhà mẹ đẻ, cho nên Diệp Nghiên riêng làm Âu Dương Ngộng cùng nàng cùng nhau ở mạch viện xuất giá. Vốn dĩ nàng cùng Âu Dương Ngộng chính là hảo tỉ muội, cho nên Diệp ra mọi người đều không có gì nghị. Hôm nay Diệp Nghiên cùng Âu Dương Ngộng khởi rất sớm, các nàng phòng láng giềng. Diệp Nghiên ngồi ngay ngắn ở trước bàn trang điểm, đây là ba ba mụ mụ phòng, nàng nhìn trong gương chính mình tiểu mị bộ dáng. Chuyên viên trang điểm là Khuynh Nhan Vương, cũng chính là phía trước Diệp Nghiên lừa dối đến Lý tỷ. Lý tỷ đánh giá Diệp Nghiên tinh xảo ngũ quan, tấm tắc khen. "Tiểu Nghiên, ngươi lớn lên như vậy tinh xảo, ta cũng không biết nên như thế nào vào tay a." "Lý tỷ, ngươi cho ta hóa cái đơn giản trang dung là được." Diệp Nghiên nhấp môi cười nói, nàng chính mình mới 20 tuổi, làn da kiểu nộn trắng nõn. Mặc dù là không hóa trang, cũng là mỹ lệ vô cùng. "Hảo." Ra đây liền cho ngươi họa cái đơn giản tân nương trang. Lý Tỷ nói bắt đầu cấp Diệp Nghiên hộ ra. Sau đó từng bước một cấp Diệp Nghiên hóa trang, Diệp Nghiên liền nhắm mắt, ý thức ở trong không gian phiên động tu luyện công pháp. Chờ Diệp Nghiên lại lần nữa mở hai tròng mắt thời điểm, nàng đoan trang trong gương chính mình. Mày lá liễu, thật dài lông mi nhấp nháy nhấp nháy, phấn đô đô môi đỏ sát thượng mật đào hồng. Lúc này Lý Tỷ đã tự cấp Diệp Nghiên bàn pháp, Diệp Nghiên xuất giá xuyên chính là màu đỏ hỷ phục. Như vậy hỷ phục không có cổ đại phức tạp, vẫn như cũ Mỹ vô pháp kể ra. Màu đỏ dày thêu mặc ở Diệp Nghiên nhỏ xinh trên chân, lý tỷ cấp Diệp Nghiên mang lên một bộ tinh xảo kim sức. Bên hai là màu đỏ hoa thai, cuối cùng ở nàng đỉnh đầu đắp lên màu đỏ tơ lụa, loang thoáng có thể thấy Diệp Nghiên mơ hồ hình dáng. Vừa mới chuẩn bị xong, mạch viện liền vang lên một đốn náo nhiệt tiếng ồn ào. Diệp An lớn giọng thanh nhâm vang lên các ngươi hai cái hoàn thành chúng ta đại gia khiêu chiến mới có thể đi tiếp Tân lương. Tô Hạo Thần cùng Ninh Ngọc Gan mặc thẳng tắp tây trang, trước ngực là một đóa đại đại hoa hồng. Hai người đối diện cười, còn ngươi lẩm bẩm trí tại tất đắc. Chương 992 vì ngươi viết thơ. Lúc này trong phòng Diệp Phỉ Dảo hoa cười, sau đó đem Âu Dương Ngọc mang đến Diệp nghiên phòng. Hai người là tương tự trang dung, tương tự hỷ phục, hai người nhìn nhau cười. Phỉ Phỉ, ngươi đang làm cái gì? Diệp Nghiên có chút ngốc nhìn Diệp Phỉ, lúc này nàng khăn đoan vẫn là nửa cái hở khép trạng thái. Kỳ thật các nàng hiện tại kết hôn, là không cần cái khăn đoan, chỉ là Diệp Phỉ thẳng nhãi này ra siêu chủ ý. Nàng ha ha cười, tỷ, ta muốn cho hai cái tỷ phu tới tuyển người, nếu chọn sai, liền một cái đều không thể tiếp đi Nga. Âu Dương ngọc ngồi ngay ngắn ở Diệp Nghiên bên người, hai người vầu ngữ mắt trợn trắng, nhưng thật ra không có phản đối. Bên ngoài Diệp Than Tề Đan đình tĩnh Chu Châu Nguyễn Băng phân công nhau làm khó dễ Tô Hạo Thần cùng linh Ngọc. Tề Đan ha ha cười, hiện tại các ngươi cũng không phải là ta đội trưởng cùng phó đội trưởng ha, cho nên các ngươi chuẩn bị tốt sao. Đến đây đi. Ninh Ngọc không chút nào sợ hai gật gật đầu, hắn hiện tại chính là gấp không chờ nổi tưởng tiếp đi mộng mộng a Tề Đan cười nói, ơn, vậy các ngươi nói ra chính mình tân nương 10 cái ưu điểm hảo. Ngươi xác định. Tô Hạo Thần nhúng mày. Nghiên nghiên ở trong lòng hắn chính là hoàn mỹ, cho nên cái này đơn giản. Thế đan búng tay một cái, đúng vậy, bắt đầu đi. Nghiên nghiên mạo nếu thường Nga, thông minh thiện lương. Tô hạo thần nói ra cái thứ nhất từ ngữ làm tề đan nhịn không được cười ầm lên, nàng biết Diệp nghiên xinh đẹp, chính là bị tô hạo thần như vậy nghiêm trang nói ra. Nàng vẫn là rất muốn cười làm sao bây giờ. Ha ha ha, tô hạo thần lại hoàn toàn không để bụng, hắn nói xong Diệp nghiên 10 cái ưu điểm. Trực tiếp đem để tải ném cho Ninh Ngọc. Ninh Ngọc gãi gãi đầu, hắn trong mắt Ngọc Ngọc cũng có rất nhiều ưu điểm, chỉ là này sẽ hắn dối rắm vài giây. Sau đó mới nói nói, Ngọc Ngọc bảo nếu thường A, thu vi cao thâm. Phúc ha ha. Tế đan lại lần nữa nhịn không được cười ầm lên ra tiếng, chẳng qua lúc này đây nàng rất hào phóng làm tô hạo thần cùng Ninh Ngọc thông quan rồi. Kế tiếp là Đinh Tĩnh, Đinh Tĩnh chính là mãn đầu hốc như ma trước quỷ, nàng con ngươi xoay chuyển. Như vậy đi, các ngươi một người sướng một đầu tình ca, thổ lộ tân ương, ta liền tha các ngươi qua đi. Không phải đâu. Ninh Ngọc kêu sợ hãi ra tiếng, hán, hán, ngũ âm không được đầy đủ a. Tô Hạo Thần thập phần thân sĩ nói, Ninh Ngọc, vừa mới ta trước tới, lúc này ta là ngươi. Ninh Ngọc có điểm khóc không ra nước mắt nhìn Tô Hạo Thần, há mồm sướng nói, đối diện muội muội nhìn qua, nhìn qua, hoàn toàn chạy điều thanh âm. Làm ở đây mọi người thiếu chút nữa cười chịu. Ha ha ha ha. Ninh Ngọc cơ hồ là hát mặt sướng xong, ca hát thật là hắn uy hi ha. Chờ đến Ninh Ngọc kết thúc, Tô Hạo Thần mới bắt đầu ca hát, hắn sướng chính là Diệp nghiên dạy cho nàng ca khúc. Tình yêu là một loại việc lạ ta bắt đầu toàn thân không chịu không chế. Vì ngươi viết thơ, vì ngươi hiên lặng, vì ngươi làm không có khả năng sự. Ta cái gì đều có thể quên nhưng duy nhất không quên chính là bộ dáng của ngươi. Hán tiếng ca kỳ thật cũng là giống nhau, nhưng là làm tất cả mọi người ở thét trói thai. Wow, tô đại ca, đây là ngươi vì tiểu nghiên viết ca khúc sao. Đinh tính dịu dít đứng ở tô hạo thần trước mặt. Tô hạo thần thu thu đáy mắt đu tình, không phải, đây là nàng dạy ta. Ta này tính quá con sao. Quá quan quá quan đinh Tĩnh vội không ngừng ngật đầu. Này quả thực quá dễ nghe đi, nàng quái dị nhìn lướt qua ninh ngọc. Ân. Này hai vị ở ca hát phương diện này trên lệch có điểm đại A. Ninh Ngọc một cái lão đảo thiếu chút nữa té ngã, tô hạo thần thứ này thật sự quá tổn hại, hắn này không phải thả con kép, bắt con tôm. Mà là cho hắn làm lá xanh A, nghĩ đến chính mình khó nghe tiếng ca, Ninh Ngọc ca nủi chính mình, hạo thần đã thực hảo. Nếu là hắn ở phía sau, đối lập chẳng phải là càng thêm rõ ràng. Chương 993 chọn sai Tân Nương. Kế tiếp đến phiên Chu Châu. Chu Châu thập phần dễ nói chuyện, nàng cười hỏi. Kết hôn về sau quần áo ai tẩy? Đồ ăn ai làm? Chén búa ai tẩy? hài tử ai mang? Ta. Tô hạo thần cùng ninh ngọc chăm miệng một lời mở miệng, Chu Châu vừa lòng phất phất tay. Trực tiếp làm cho bọn họ qua này một quan, đến phiên Nguyễn Băng thời điểm, đinh tĩnh làm mặt quỷ đối với Nguyễn Băng nhỏ giọng nói một hồi. Vừa mới Chu Châu bên kia quá hảo quá, vì thế Nguyễn Băng nói. Các ngươi dùng miệng viết thượng chính mình cùng tân nương tên. Cái này viết như thế nào? Linh Ngọc buồn bực nhíu lại mi, ánh mắt lặng lẽ nhìn liếc mắt một cái trong viện. Nguyễn Băng cười làm người lấy tới hai chi bút lông, còn có hai trương hồng giấy đưa cho Tô Hạo Thần cùng Linh Ngọc. Tô Hạo Thần hiểu rõ dùng bút lông chấm thượng mực nước, sau đó dùng miệng hàm chứa bút lông, siêu siêu vẹo vẹo ở hồng trên giấy viết thượng hắn cùng Diệp nghiên tên. Tuy rằng không phải rất đẹp, Nhưng là có thể rõ ràng thấy Diệp nghiên cùng tên của hắn song song ở bên nhau. Ninh Ngọc tự nhiên là học theo viết xuống hắn cùng Âu Dương Ngọc tên. Hai người rốt cuộc sống quan trọng đem đứng ở mạch viện, Diệp phỉ đem tô hạo thần cùng Ninh Ngọc đưa tới Diệp nghiên phòng bên ngoài. Sau đó cười hì hì nói, hai vị tỷ phu, hai vị tỷ tỷ liền ở bên trong, các ngươi ở cửa đứng. Sau đó phân biệt rõ ràng cái kia là các ngươi tân nương tử, đoán đúng rồi liền có thể đi vào ôm tân nương Nga. Tô Hạo Thần cùng Ninh Ngọc nhìn nhau liếc mắt một cái, Diệp Phỉ đã mở ra cửa phòng. Hai cái ăn mặc tân nương quần áo nữ tử ngồi ngay ngắn ở bên nhau, vì sợ bọn họ nhìn ra tới Diệp Nghiên cùng Âu Dương Ngộng thói quen tính động tác. Diệp Phỉ làm Diệp Nghiên cùng Âu Dương Ngộng vẫn không nhúc ních ngồi ở mép giường. Nhìn Tô Hạo Thần cùng Ninh Ngọc ngậm bứt vài giây, Diệp Phỉ không phúc hậu cười to. Ha ha ha. Thỉ phu nhóm, các ngươi nhanh lên Nga! Khan đỏ hạ Diệp Nghiên hơi hơi mí môi. Nàng cảm giác chính mình trái tim đều phải nhảy ra ngoài. Kỳ thật Âu Dương Ngọng cùng Diệp Nghiên đều thực thấp vọng các nàng tự nhiên hy vọng chính mình người trong lòng có thể nhận ra đến chính mình. Tô hạo thần nhìn hai cái hình thể không sai biệt lắm nữ tử, các nàng cái giống nhau khăn quan. Mặt sau người đã ở treo gẹo các nàng, ha ha, giống nhau thân hình, thật sự có điểm khó phân biệt nhận a Đúng đúng đúng, lần sau ta kết hôn cũng muốn như vậy, còn man hảo ngoạn. Hảo chơi là hảo chơi, nếu là chọn sai tân nương liền xấu hổ. Ngươi nói cũng là, bất quá ta cảm giác Hạo thần cùng Ninh Ngọc sẽ không chọn sai. Kia nhưng không nhất định. Ngươi đừng quên, bọn họ là có tu vi người, tinh thần lực vừa thấy chẳng phải sẽ biết. Tô Hạo thần cùng Ninh Ngọc nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người bay thẳng đến trong phòng đi đến. Diệp Phỉ nóng nảy, "Ai, tỷ phu nhóm, các ngươi còn không có đoán được đâu." "Không cần đoán, ta biết Nghiên Nghiên ở nơi nào." Tô hạo thần khí phách hồi phục, sau đó bay thẳng đến ngồi ở bên phải nữ tử đi qua. Ninh Ngọc không nói gì, hắn mục tiêu là bên trái nữ tử. Hai người động tác nện bức thập phần ăn ý, phảng phất diệp nghiên cùng Âu Dương ngộng thật là dựa theo bọn họ suy nghĩ ngồi ở nơi nào. Ngươi nói bọn họ có thể hay không đoán sai. Hẳn là không thể nào, ngươi xem bọn họ đi như vậy tự tin, nhìn dáng vẻ là thực chắc chắn bộ dáng A. Này nhưng không nhất định A. Rốt cuộc các nàng nhìn qua không có gì khác nhau, có thể hay không hai người bọn họ là cố ý như vậy. Cũng có khả năng, nếu hai người bọn họ đều chọn sai, đến lúc đó cũng sẽ không thực xấu hổ. Nếu chỉ có một chọn sai, kia tân nương nói không chừng sẽ thực tức giận. Người nói cũng rất có đạo lý, ta tan đồng. Chương 994 tâm hữu linh tê. Gần gần, lập tức liền phải công bố đáp án. Đừng nói chuyện đừng nói chuyện. Ta muốn lặng lặng quan sát bọn họ biểu tình. Tô Hạo Thần đứng ở bên phải nữ tử trước mặt, Ninh Ngọc đứng ở bên trái nữ tử trước mặt. Diệp Phỉ biểu tình tự nhiên theo tiến vào, "Tỷ phu nhóm, nếu các ngươi đã tuyển hảo, vậy không thể hối hận Nga, hiện tại có một lần thay đổi cơ hội, các ngươi xác định chính mình lựa chọn sao?" Ta xác định. Tô Hạo Thần trầm thấp thanh âm vang lên, hắn kiên định đứng ở bên phải. Mà Ninh Ngọc cơ hồ cũng là không chút do dự đáp, "Ta xác định." Như vậy, các ngươi có thể xúc lên khăn đoàn, nhìn xem chính mình đoán đúng hay không. Diệp phỉ nhướng mày, đôi mắt vượng nhiệm ý cười, đinh tĩnh mấy cái phù dâu cũng treo gẹo đứng ở tô hạo thần cùng Ninh Ngọc phía sau. Tô hạo thần cùng Ninh Ngọc nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người cơ hồ là đồng thời xúc lên trước mắt khăn đoàn. Hai trương tinh xảo dung nhan ánh vào đại gia đôi mắt, tất cả mọi người đảo chịu một hơi. Thiên nột, thật sự không có chọn sai a. Bọn họ quả nhiên tâm hữu linh tê, như vậy đều có thể tuyển đối. Ngươi chú ý địa phương có phải hay không sai rồi, ngươi xem tân nương, đều thật xinh đẹp a. Ta nữ thần, hôm nay thật sự hảo mỹ a, đáng tiếc về sau ta không còn có cơ hội. Thiết, nữ thần vốn dĩ liền không phải ngươi, cho nên ngươi cũng đừng si tâm vọng tưởng. Thật đẹp a. Diệp Nghiên hơi hơi ngước mắt, nhìn trước mắt tuấn lãng nam nhân, nàng đôi mắt đều là nhu tình. Hắn không có nhận sai nàng. Nàng trong lòng thật cao hứng. Tô hạo thần dơ tay đem cái này chính mình tâm tâm niệm niệm nữ nhân ôm vào trong ngực, bên kia ninh ngọc đồng dạng ôm Âu Dương Ngậu. Hai cái ngựa ngùng tân nương buông xuống mí mắt, trên mặt nhiễm đỏ ửng. Diệp phỉ mấy cái phụ dâu, còn có ninh quyết mấy cái bạn làng đều cho bọn hắn nhường ra một cái lộ. Tô hạo thần bọn họ đem Diệp nghiên cùng Âu Dương Ngậu ôm tới rồi Diệp ra phòng khách. Diệp ra các thân nhân đều chờ ở nơi này. Làm xuất giá nữ Diệp nghiên muốn bái biệt chính mình thân nhân. Âu Dương mộng bởi vì nơi này xuất giá, Diệp nghiên ngay từ đầu cũng là nói tốt làm nàng cùng nhau bái biệt Diệp nghiên thân nhân. Diệp lao Diệp ra ra Diệp mãi mãi ba người ngồi ở thủ tọa, Diệp nghiên bốn người đầu tiên đã bái bái ba cái lao nhân. Diệp Lão nước mắt làm khỏe mắt nước mắt nghẹn trở về, hạo thần, về sau nghiên nghiên liền làm ơn ngươi chiếu cố, mặc kệ nàng làm sai cái gì. Ngươi đều đừng thương tổn nàng. Ngươi nói cho ta, ta tới nói nàng. Ninh Ngọc, Hảo Hảo chiếu cố mộng ngọng, ngọng ngọng là nghiên nghiên Hảo tỷ muội, về sau Diệp gia chính là nàng nhà mẹ đẻ. Cảm ơn gia gia. Bốn người trong miệng một lời đáp. Diệp nghiên đáy lòng chua xót, đời này nàng có nhiều như vậy thân nhân, nàng thật đúng là luyến tiếp, chính là thật sự thực thỏa man a. Âu Dương ngọng trong lòng càng thêm phức tạp, đời trước nàng không có gì thân nhân duyên, không nghĩ tới nghiên nghiên thân nhân đối nàng thật đúng là hảo. Kế tiếp bái biệt chính là Diệp Ái Hoa Phu Thê, Trương Lan lấy ra bốn cái đại đại bao lỷ xỉ phân cho bọn họ. Lại là một phen dặn dò, đem Diệp ra thân nhân đều bái biệt xong, đã là nửa giờ về sau. Tô Hạo Thần cùng Ninh Ngọc lúc này mới phân biệt đưa bọn họ tân nương ôm vào phía trước xe dịp. Hai đài treo hồng lửa xe dịp thông thả khai ở phía trước, mặt sau là một đài đài xe đạp. Cái này niên đại ô tô thập phần thiếu, cho nên Tô Hạo Thần cùng Ninh Ngọc tìm tới rất nhiều xe đạp. Hai hai sắp hàng đi trước xe đạp thượng hệ đầy màu đỏ lộ màu. Diệp Lao mang theo Diệp ra người đứng ở cửa lưu luyến không rời nhìn cái kia thật dài đội ngũ. Diệp ra cấp Diệp nghiền chuẩn bị của hồi môn ở mặt sau cùng. Mà Ninh Ngọc cấp Âu Dương Ngộng chuẩn bị của hồi môn cùng Diệp nghiền của hồi môn sắp hàng ở bên nhau. Chương 995 ta đều có thể ánh mắt đầu tiên tìm được ngươi. Cái này hôn lễ thập phần đồ sộ, đội ngũ xa xa nhìn qua giống một con rồng dài. Diệp Nghiên ngồi ngay ngắn ở xe dịp thượng, tô hạo thần ngồi ở nàng bên cạnh, nàng khẩn trương nhéo nhéo chính mình góp áo. Hạo thần, ngươi lại như thế nào đoán được ta a Nghiên nghiên, vô luận ngươi ở nơi nào, ở trong đám người, ta đều có thể ánh mắt đầu tiên tìm được ngươi. Tô hạo thần ánh mắt dừng ở Diệp Nghiên đỏ thắm trên ngôi, tiết hầu nhịn không được lăn lăn, chỉ cần là nàng, hắn đều sẽ không nhận sai. Mà Diệp Nghiên giống như không có phát hiện tô hạo thần ánh mắt giống nhau. Nàng mặt mày mỉm cười buông xuống mí mắt. Hai người một trận trầm mặc, nhưng là trong không khí lại phiếm màu hồng phấn phao phao. Xe dịp trở diệp nghiên hướng kinh đô khách sạn lớn đi đến, lúc này còn không lưu hành ở khách sạn cử hành hôn lễ. Nhưng là tô hạo thần cùng Ninh Ngọc bởi vì là cùng nhau kết hôn, cho nên liền dự định một cái khách sạn, cùng nhau cử hành nghi thức. Sau đó lại phân biệt đem tân nương đưa về tô ra cùng Ninh ra. Khách sạn đã tới rất nhiều khách nhân. Đại bộ phận là Tô gia diệp gia Ninh gia bạn bè thân thích. Diệp lão cũng mang theo Diệp gia người tới khách sạn, bọn họ ngồi ở ghế trên. Diệp Nghiên cùng Âu Dương Ngộng đi trang điểm thất, các nàng lần thứ hai thay một thân trắng tinh áo cưới, tuy rằng lúc này còn không lưu hành tiểu Tây hôn lễ, nhưng là Diệp Nghiên thực thích áo cưới, cho nên đây là nàng riêng từ nước ngoài mua sắm trở về áo cưới. Nay một bộ áo cưới, Diệp Nghiên cùng Âu Dương Ngộng khác nhau rất lớn, Âu Dương Ngộng và táo đồng khởi. Cánh tay thượng là trong suốt lụa trắng, trên đầu cũng mang trắng tinh lụa trắng. Mà Diệp Nghiên áo cưới trưởng đến mắt cá chân chỗ, thập phần thu eo, sau lưng xinh đẹp giải lụa quấn quanh thành mê người xoăn úp. Diệp Nghiên trên đầu mang thủy tinh vương miệng, hoa thai là một đội thủy tinh hoa thai. Nhưng là cùng Âu Dương Mộng giống nhau chính là, các nàng đều mang theo trắng tinh bao tay. Hai người thấp thỏm ngồi ở cùng nhau. Thiểu Nghiên, ta, ta hảo khẩn trương a. Âu Dương Mộng cắn cánh môi. Đôi tay gắt gao chồng lên ở bên nhau. Diệp nghiên nhấp môi nói, kỳ thật ta cũng thực khẩn trương, mộng ngộng, chúng ta cùng nhau cố lên. Hai cái người đều là lần đầu tiên kết hôn, cơ hồ có thể nói, khẩn trương đến tim đập ra tốc. Lý tỷ cười cho các nàng bổ trang, các ngươi hai cái nhà, đừng quá khẩn trương, thả lỏng một chút. Ta cũng tưởng, chính là Diệp nghiên gắt gao nhéo nhéo chính mình lòng bàn tay, tưởng tượng đến trên ngựa liền phải trở thành tô hạo thần tân nương. Nàng tâm liền ức chế không được kinh hoàng, ngày đó lành giấy kết hôn, nàng đều không có như thế kích động. Âu Dương Ngọng tán đồng gật gật đầu, ta cũng cẩn trương. Được rồi, các người hai cái coi như làm là muốn tham gia một cái cao cấp tiến hội, sâu. Lý Tỷ chính mình cũng không có kết quá hôn, cho nên căn bản không biết nên như thế nào an ủi diệp nghiên cùng Âu Dương Ngộng Bên ngoài tiếng ổ nào vang lên, tới tham gia hôn lễ khách càng ngày càng nhiều, hai người càng thêm khẩn trương. Thực mo hôn lễ khúc quân hành vang lên, Diệp ái hoa ăn mặc thẳng Tây Trang đi đến. Hắn ánh mắt phức tạp dừng ở Diệp nghiên cùng Âu Dương ngộng trên người. Nghiên nghiên, ngộng ngộng, chúng ta đi thôi, ngộng ngộng, ngươi không ngại ta lấy phụ thân thân phận đưa ngươi đi. Diệp thúc thúc, ta cảm tạ ngươi còn không kịp đâu. Âu Dương ngộng cười khẽ đứng lên, nàng chính mình phụ thân là một cái không hơn không kém cha nam. Có nghiên nghiên phụ thân đưa nàng, nàng trong lòng vạn phần cảm kích. Lại như thế nào sẽ trách hắn? Diệp Ái Hoa Hiền từ cười, kia hảo, hôm nay ta liền đưa ta hai cái nữ nhi xuất giá, hy vọng tương lai các ngươi có thể cùng trượng phu tốt tốt đẹp đẹp sinh hoạt đi xuống. Nếu bọn họ dám khi dễ các ngươi, các ngươi cứ việc nói cho ta cùng ăn an, chúng ta nhà mẹ đẻ người cũng không phải là ăn chay.